Lâm Nhân không rõ, chính mình rốt cuộc làm cái gì, như thế nào khiến cho Tống Doanh như vậy ghi hận chính mình. Vì đối phó chính mình, thế nhưng như vậy trăm phương ngàn kế tiến vào huyện sử dệt. Nếu Tống Doanh leo lên tỉnh thành bên trong co thân phận người, kia nàng trực tiếp nghĩ cách lưu tại tỉnh thành thật tốt. Vì sao muốn tới huyện thành đi làm? Nhớ rõ lần trước Hạ Vân có nhắc tới quá, nói là hắn cha được Tống Doanh nơi lao động cải tạo đội là ở thu được một phong đến từ tỉnh thành thư tín lúc sau mới từ lao động cải tạo đội rời đi. Như vậy nói cách khác, Tống Doanh sớm tại còn ở lao động cải tạo đội tiếp thu cải tạo lao động thời điểm, cũng đã leo lên tỉnh thành bên trong người. Như thế, Lâm Nhân cảm thấy chính mình đêm nay tan tầm lúc sau cần thiết muốn đi tìm một chuyến hạ hân. Nàng đến làm ơn hạ hân hảo hảo thế nàng hỏi thăm hỏi thăm, Tống Doanh sau lưng, rốt cuộc đứng chính là người nào. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước mắt Tống Doanh đã thực mình sắc đem đầu mâu nhắm ngay nàng Lâm Nhân, nàng như thế nào cũng đến hảo hảo hiểu biết một chút Tống Doanh chi tiết mới được. Bằng không nàng ở mình tống doanh ở trong tối, còn không được bị tống doanh cấp tính kế chết. Cứ như vậy, hôm nay Lâm Nhân tan tầm lúc sau, ra tới nhà máy, trực tiếp liền hướng tới Hạ Hân ở cái kia độc đống tiểu viện chạy đến. Đi vào Hạ Hân này tòa độc đống tiểu viện lúc sau, phát hiện viện môn khóa chặt, Hạ Hân còn không có trở về. Vì thế Lâm Nhân liền ở viện môn ngoại đứng, chờ Hạ Hân trở về. Hôm nay nàng là nhất định phải thấy Hạ Hân một mặt, bất luận là dò hỏi hắn vì cái gì mấy ngày nay đều không để ý tới nàng. vẫn là do hỏi hắn về tống doanh sự nàng đều cần thiết muốn gặp hắn một mặt hôm nay trạng vạng lâm nhân liền như vậy đứng ở nhà hắn viện muôn ngoại từ chạm vạng chờ đến hoàng hôn lại từ hoàng hôn vẫn luôn chờ đến trời tối lâm nhân cũng không biết chính mình đến tuột cùng đợi bao lâu chỉ cảm thấy chạm chân cẳng đều có chút đau nhức cùng chết lặng bụng cũng rất có chút đói bụng sắc trời cũng một chút tám trường lúc này mới rốt cuộc chờ tới rồi hạ Vân hắn đẩy một chiếc xe đạp từng bước một dọc theo ngõ nhỏ hướng tới hắn ở cái này sân đi tới chính là thấy hắn kia một cái trước mắt, lâm nhân trong lòng cũng không có trải qua chờ đợi rốt cuộc chờ tới rồi hắn vui sướng, ngược lại là có chút tức giận cùng chua xót lên, bởi vì hạ huân đẩy hắn xe đạp đi bước một hướng tới hắn ở này chỗ sân đi tới đồng thời, hắn bên người còn đi theo một cái cô nương, này một cái trước mắt, lâm nhân đột nhiên liền hiểu được, hắn gần nhất vài ngày đều đối nàng chẳng quan tâm, căn bản là không phải bởi vì công tác bận quá, mà là bởi vì hắn hảo muội muội lại tới nữa, giờ khắc này, lâm nhân trong lòng chua xót cực kỳ. Nàng cho rằng chính mình ở hắn trong lòng có bao nhiêu không bình thường Lại nguyên lai like tới rồi hắn hảo mội muội nơi này Cũng cũng chỉ có bị vắng vẻ ở bên phần Nói đến cùng Vẫn là người đứng xem đôi mắt xem đến nhất rõ ràng Lần trước nàng uy chân khi đi đến huyện bệnh viện gặp qua cái kia ngoại khoa đại phu Sớm liền đề điểm qua nàng Nói hạ hơn là cái hoa tâm đại củ cải Mỗi lần ôm đi chân nữ hải nhi đều không giống nhau Lúc ấy lâm nhân còn cảm thấy cái kia đại phu nói chính là vui đùa lời nói nhi Hiện tại xem ra cho nàng nói giỡn căn bản là không phải cái kia đại phu, mà là nàng đối tượng hạ hơn. A, lâm nhân vô cùng tự dễu cười lạnh một tiếng, cảm giác chính mình cũng thật đủ không tiền đồ. Thế nhưng ở cùng cái nam nhân trên người, ngã quỵ hai lần. Sớm tại hắn lão mẹ tới nhục nhã nàng thời điểm, nàng liền trực tiếp cùng hắn phân sạch sẽ thật tốt. Vì cái gì còn muốn cùng hắn dỗ liền ngó ý còn vương tơ lòng, bị hắn chiền mấy ngày liền mềm lòng xuống dưới, đồng ý cùng hắn hòa hảo. Hiện tại hảo, càng là dễ dàng được đến, liền càng tiện. Hắn cảm thấy nàng cũng bất quá như thế, liền như vậy đem nàng vứt bỏ đi bồi hắn hảo muội muội. Giờ này khắc này, liền ở lâm nhân chuẩn bị giận dữ đi khi, hạ huân cũng thấy được lâm nhân. Hắn thoáng có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, bất quá vẫn là mang theo bên cạnh nữ tử đi vào lâm nhân trước mặt chào hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Ở chỗ này đợi bao lâu? mươi 397 đường ai nấy đi? Hạ huân bên người nữ hài nhi cũng nói, lâm nhân, thật sự rất xin lỗi, đều do ta, nếu không phải bởi vì ta. Lâm nhân không nghĩ lại nghe kia nữ hài nhi nói tiếp, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, Lê Tiểu Chu đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi vị này hạ đại ca chính là đối với ngươi để bụng thực đâu, ngươi không ở thời điểm, hán thường xuyên cùng ta nhắc mãi ngươi. Ta Lê Tiểu Chu ngữ nghẹn, không biết nên nói cái gì hảo. Hạ hân cảm giác có chút không ổn, vội đối lâm nhân nói, trời tối rồi, chúng ta vào nhà lại nói, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Lâm nhân mới lười đến tiến hán phòng. Liền ở chỗ này nói đi, sớm một chút nói rõ ràng ta cũng hảo sớm chút chạy lấy người. Hạ Hân trong lòng run lên, theo bản năng giữ chặt lâm nhân tay. Lâm nhân không giấu vết đem chính mình tay từ trong tay của hắn rút về tới, đồng thời đối hắn nói, nếu ngươi thường xuyên treo ở trong lòng hảo cô nương tới, ta đây không có gì để nói, ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp, thiên trường địa cửu. Từ giờ trở đi, các ngươi đi các ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, chúng ta nước giếng không hề phạm nước sông, núi cao sông dài, không còn gặp lại. nói xong này đó lâm nhân nhấc chân liền đi hạ huân một phen giữ chặt nàng ngươi hiểu lầm lúc này đây hắn kéo nàng lực đạo rất lớn nàng tránh rất nhiều lần cũng chưa có thể từ trong tay của hắn tránh ra nàng không thể không lại lần nữa mở miệng đối hắn nói hiểu lầm này hai chữ ta đã từ ngươi trong miệng nghe xong quá nhiều lần ta lô thai đều sắp nghe ra cái kén tới cầu xin ngươi dơ cao đánh khẽ được chưa ta là không nghĩ lại nghe ngươi nói bất luận cái gì nói hạ Vân trên mặt có nỗi khổ riêng chi xác hiện ra tới Hắn biết tình huống như vậy hạ, mặc kệ hắn như thế nào giải thích nàng đều sẽ không nghe, chính là hắn càng thêm rõ ràng biết, giờ này khắc này, hắn một khi buông tay, hắn liền lại khó vãn hồi nàng. Ngươi không cần đi. Thiên môn vạn ngữ, hắn có khả năng nói, giống như cũng chỉ có thể là như vậy một câu. Lâm nhân cười lạnh một tiếng, ta chỉ hận ta lúc trước đi được không đủ lưu loát. Buông tay. Đừng ở đường ai nấy đi bà bà mụ mụ, làm ta xem thường ngươi. Hạ huân tâm, bị đường ai nấy đi bốn chữ hung hăng đâm chúng. Hắn biết hiện tại hắn mặc kệ như thế nào giải thích nàng đều sẽ không nghe, cho nên chỉ có thể khẩn cầu nàng, ta cầu xin ngươi, ngươi không cần đi. Lê Tiểu Chu không đành lòng hạ hơn như vậy ăn nói khép nép, nhịn không được thế hạ hơn giải thích, lâm nhân, ngươi thật sự hiểu lầm hắn, hắn. Ngươi câm miệng, ta còn chưa đi đâu, hiện tại còn không tới phiên ngươi tới thế hắn nói chuyện. Lâm nhân bực bội đem Lê Tiểu Chu nói đổ trở về. Lê Tiểu Chu đã không có lên tiếng quyền, trong lòng gấp đến độ đến không được. Rốt cuộc lâm nhân đem hạ hân nắm ở nàng trên cổ tay ngón tay, một cây một cây bẻ ra. Sau đó thoát ly hắn kiềm chế, cưới lên nàng chính mình xe đạp, bay nhanh rời đi. Nhìn lâm nhân trốn dường như rời đi bóng dáng, hạ hân chỉ cảm thấy cả người sức lực bị rút ra giống nhau, cả người héo nhi ba giống xương sau thái diệp, suy sụp dựa vào trên tường. Hắn thế nhưng lại một lần đem nàng đánh mất. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn rốt cuộc đều làm cái gì nha? Hắn như thế nào liền lại mất đi nàng đâu? Lê Tiểu Chu rất là đau lòng như vậy thất hồn lạc phách hạ hân, ngày thường hắn vẫn luôn là đỉnh thiên lập địa ngọc thụ lâm phong bộ dáng, bao lâu như vậy suy sút dựa vào trên tường, liền đứng thẳng sức lực đều không có. Hạ đại ca, thật sự rất xin lỗi, là ta tới thỉnh thoảng chờ, ta không nên tới tìm ngươi. Lê Tiểu Chu rất là tự trách xin lỗi. Hạ hân suy sụp nhìn Lê Tiểu Chu liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không liên quan chuyện của ngươi, là ta chính mình sai. Là hắn ngày đó ở chấn trên phòng chống tận mắt nhìn thấy đến nàng thần kỳ dị năng lúc sau, do dự, chần chờ, vài thiên đều không có đi tìm nàng, cho nên nàng mới có thể nhìn đến hắn cùng Lê Tiểu Chu cùng nhau xuất hiện khi, như vậy tức giận. Vừa rồi lâm nhân như vậy sinh khí, căn bản trách không được bất luận kẻ nào, tất cả đều là bởi vì chính hắn do dự không quyết đoán. Hắn cho rằng chính mình ái nàng chi tâm đồng ruộng chứng dám, lại nguyên lai like hắn vẫn luôn đều đánh giá cao chính mình. Ở tận mắt nhìn thấy đến tay nàng sẽ đột nhiên nhiều ra tới trăng đông, khăn trải giường gối đầu chờ đồ vật lúc sau, hắn liền bắt đầu hoài nghi nàng, hoài nghi nàng không phải cá nhân, mà là cái yêu quái. Hắn trước kia có thể tiếp thu nàng dị năng, là bởi vì biết nàng là cái có bí mật người, mà đương hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng có thể biến ra rất nhiều đồ vật thuật pháp lúc sau, hắn liền bắt đầu hoài nghi nàng, rốt cuộc có phải hay không cá nhân đâu. Cho nên hắn không tự chủ được xa cách nàng, muốn một lần nữa suy xét một chút, cùng nàng tương lai. Nếu nàng không phải cá nhân, vạn nhất ngày sau hắn cùng nàng ở bên nhau, nàng sinh hạ tới một cái yêu quái nhưng làm sao bây giờ? Chỉ là hạ hân nằm mơ đều không có nghĩ đến chính là, hắn nảy một do dự, liền thành quyết biệt. Hắn trần trờ, liền thành một con vô hình tay, sinh sôi đem nàng từ hắn bên người đẩy ra. Nếu có thể trước thời gian biết hắn trần trờ cùng do dự sẽ đưa tới hôm nay như vậy kết quả, hắn mấy ngày qua nhất định sẽ hảo hảo bồi ở bên người nàng, cái gì đều không nghĩ. Giờ này khắc này hạ hân. Tự trách tới rồi cực điểm, hắn vô cùng thống hận chính mình, vì cái gì muốn hoài nghi nàng, vì cái gì muốn bởi vì như vậy một đinh điểm sự tình đi do do dự dự, do đó vắng vẻ nàng. Có được thời điểm không biết quý trọng, hiện tại nàng đi rồi, hắn mới thấy rõ ràng chính mình trong lòng đối nàng như vậy tình cảm chân thành cùng không tha. Đương nàng cùng hắn nói ra những cái đó quyết biệt nói khi, hắn mới thấy rõ ràng chính mình nội tâm, hắn kỳ thật cũng không để ý cái gì qua đi, càng không để bụng cái gì tương lai, hắn muốn chỉ có một nàng. Hắn chỉ nghĩ cùng nàng bên nhau ở bên nhau, trừ bỏ nàng bên ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào cùng vật hắn đều không nghi mớn. Đáng tiếc hắn minh bạch quá chế, minh bạch đại giới cũng quá lớn. Nàng lúc này đây rời khỏi sau, hắn không biết chính mình rốt cuộc nên như thế nào làm mới có thể lại lần nữa vãn hồi nàng. Lê Tiểu Chu không đành lòng nhìn Hạ hơn như vậy suy sút lại lần nữa xin lỗi nói, Hạ Đại Ca, thực xin lỗi, ta không nên tới tìm ngươi. Nếu là ta không tới, liền sẽ không phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Hạ Hân thở dài một tiếng, lắc đầu, không liên quan chuyện của ngươi, là ta chính mình quá xuẩn. Lê Tiểu Chu còn tưởng nói cái gì nữa, Hạ Hân đã sửa sang lại hảo biểu tình, đối Lê Tiểu Chu nói, ta liền không thỉnh ngươi vào nhà uống nước, đưa ngươi đi nhà khách đi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Lê Tiểu Chu, không cần đưa, ta chính mình biết nhà khách ở đâu. Hạ Hân không nói gì, khăng khăng tặng Lê Tiểu Chu đi nhà khách dàn xếp. Sự tình đã đã xảy ra, hắn không cần phải đi hoán trách ai, là chính hắn vô dụng. cho rằng nàng cùng hắn hòa hảo, liền không biết chính mình là ai, lại nói Lâm Nhân từ hạ huân lần đó đến chính mình chỗ ở sau, tức giận đến liền quăng ngã mấy thứ đồ vật. Này đều cái gì Nam Nhân a? Nàng như thế nào liền tin như vậy khẩu thị tâm phi Nam Nhân đâu? Sử đối tượng, chỗ cái dám đối tượng? Về sau nàng đều không cần lại nhìn đến hắn. Lâm Nhân thật là phải bị tức chết rồi, nàng chờ hắn đợi vài thiên, hắn đều không xuất hiện, nàng thậm chí còn vì hắn giải vây. Cảm thấy hắn là bởi vì công tác bận quá, cho nên không rảnh tới tìm nàng. chương 398 thứ nhất tin tức. Kết quả đâu, nhân ra căn bản là không phải ở vội công tác, nhân ra là ở vội vàng cùng cô nương nhu tình mật ý đâu. Lâm nhân càng nghĩ càng là ghê tởm, chính mình mắt bị mù mới có thể cùng như vậy nam nhân dây dừa không thôi. Hôm nay buổi tối lâm nhân khí đều khí no rồi, cơm chiều đều không coi ăn, trực tiếp vào trong không gian nghỉ ngơi. Chính là ở không gian hoa viên nhà Tây trong phòng ngủ nằm, lại ngủ không được. Nếu cùng Hạ Hân nháo bẻ, kia nàng khẳng định sẽ không lại tìm hắn hỗ trợ làm bất cứ chuyện gì. Đã không có Hạ Hân giúp nàng điều tra Tống Doanh chi tiết, muốn ứng phó Tống Doanh, xem ra chỉ có thể nàng chính mình tới nghĩ cách. Lúc này đây, Tống Doanh leo lên tỉnh thành bên trong co thân phận người, lại là ngầm chủ tính đã lâu, có bị mà đến, lâm nhân cảm thấy chính mình cần thiết phải mọi việc cẩn thận, đề cao cảnh giác. Thật vất vả nàng mới quá thượng trước mắt như vậy thích dí sinh hoạt, nếu là bởi vì Tống Doanh xuất hiện mà bị đánh vỡ trước mắt hết thảy. nàng chính mình ngẫm lại đều cảm thấy oan. Lâm Nhân mất ngủ nửa đêm, khổ nghĩ đối phó tống doanh phương pháp. Chính là hảo biện pháp cũng không phải nói muốn liền nghĩ đến, nàng ở tỉnh thành bên trong, căn bản là không có gì vượt qua thử thách nhân mạch, trong huyện mặt lại mới vừa cùng hạ hơn náo bẻ, cũng không có gì đáng tin cậy hậu thuẫn. Ngày hôm sau buổi sáng rời dường khi, vậy như thế nào đối phó tống doanh, Lâm Nhân vẫn là một chút manh mối đều không có. Ở không nghĩ tới xác thực đối phó tống doanh biện pháp phía trước, Nàng cũng chỉ có thể để ngừa bị là chủ Lâm nhân rời giường rửa mặt một phen Lại đơn giản ăn chút gì Này liền lái xe đi trong xưởng Hai ngày này Nàng cá nhân sinh hoạt có điểm loạn Chính là trong xưởng mặt tình hình Cùng bình thường cũng không có cái gì hai dạng Phân xưởng bên trong máy móc một vang Công nhân nhóm này liền bắt đầu rồi một ngày công tác Lâm nhân ứng phó xong buổi sáng nửa ngày công tác Có tránh ở phòng nghỉ ăn chút gì Lúc sau liền chuẩn bị đi office building tìm trì Nguyệt quên Chị Nguyệt Quyên nơi tuyên truyền khoa cùng Tống Doanh nơi sừng ủy văn phòng cách đến cũng không xa, nàng tưởng hướng chị Nguyệt Quyên hỏi thăm một chút Tống Doanh mới nhất hướng đi, chính là mới ra tới sinh sản khu, còn không có chiều làm công khu đi vài bước, liền nghe được có người ở kêu nàng Lâm Nhân Lâm Nhân ngươi đối tượng tới, đang ở nhà máy ngoài cửa lớn chờ lý, trong cửa cái kia cụ ông đã đi ngươi phân xưởng tìm ngươi Lâm Nhân âm thầm mắng một tiếng, hạ hơn cái này hoan hồn, ngày hôm qua nàng đã đem nói thật sự rõ ràng. Nàng muốn cùng hắn đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông, về sau đều không cần gặp lại. Hắn khét ngược, cư nhiên lại dùng trước kia cũ ký lộ, tới nàng trong xưởng tìm nàng, đánh một trận ôn nhu bài, thuận tiện lại cho nàng chế tạo một chút dư luận áp lực. Hiện tại nàng nhưng không ăn hắn này một bộ. Hắn ái chờ, liền ở nhà máy bên ngoài chờ xem. Dù sao nàng là sẽ không đi thấy hắn. Cái này sướng dệt, lại không phải chỉ có kia một cánh cửa, quay đầu lại nàng tan tầm vòng xa một chút, từ cửa hông rời đi. khiến cho hắn ở cửa chính nơi đó hái như thế nào chờ liền như thế nào chờ đi. Lâm nhân đối với cái kia cho nàng truyền lời người, đơn giản lên tiếng, sau đó phương hướng không thay đổi, tiếp tục hướng tới làm công khu kia tòa 2 tầng cao office building đi đến. Office building bên trong, tuyên truyền khoa môn đóng lại, hẳn là bên trong người đi nhà ăn ăn cơm trưa, còn không có trở về. Lâm nhân không hảo đổ ở người cửa văn phòng khẩu chờ, liền đi hàng hiên, ở hàng hiên tìm cái hẻo lánh góc đứng, chờ trì nguyện quyên. Đứng ở cái này yên lặng trong một góc, nàng có thể rõ ràng nhìn đến hàng hiên tình hình, mà trải qua hàng hiên người không nhìn kỹ cũng không sẽ phát hiện chỗ tối trong một góc nàng. Cứ như vậy, lâm nhân ở nơi tối tăm cái này yên lặng góc đợi hảo một trận. Không có chờ đến chỉ nguyệt quên, lại là nghe trộm được thứ nhất tin tức. Kỹ thuật cũng không tính ngay lén, bất quá chính là kỹ thuật khoa hai cái công nhân viên trước ở nhà ăn ăn qua cơm trưa, một bên dọc theo thang lầu hướng trên lầu đi, một bên hàn huyên một ít công tác. mà bọn họ lưu đến những cái đó công tác vừa lúc bị hàng hiên chỗ tối đứng lâm nhân nghe được mà thôi chỉ nghe này hai cái kỹ thuật khoa công nhân viên chức một cái nói tỉnh thành xưởng dệt cho hai cái danh lệch làm chúng ta huyện xưởng dệt đi hai cái công nhân qua đi học tập kỹ thuật việc này hôm nay nếu không đem nhân viên danh sách báo đi lên liền phải quá thời hạn trở thành phế thải một cái khác tắc cười nhạo một tiếng đi tỉnh thành học kỹ thuật ăn uống dừng chân còn có lộ phí tất cả đều muốn chính mình xuất tiền túi Hơn nữa đi tỉnh cũng không nhất định có thể học được cái gì, loại này tiêu tiền đi chịu người xem thường sự, đừng nói hai cái danh lạch, chính là hai trăm cái danh lệch cũng sẽ không có người báo danh. Lúc trước dẫn theo việc này người thở dài một tiếng, cũng đúng vậy, này nhưng còn không phải là tiêu tiền chịu người xem thường sao, Xưởng ủy tới cái tân nhân, ta nghe nói cái này tân nhân không biết trước nay lộng không ít văn kiện tới, ta phỏng trừng trong xưởng gần nhất muốn tàn nhẫn trảo tư tưởng tác phong ai còn lo lắng cái gì kỹ thuật không kỹ thuật à. Một người khác nghe vậy, rất có chút nghẹn quất, sưởng ủy bên trong những người đó, thật là càng ngày càng có thể làm ở mỹ lộng như vậy nhiều văn kiện có ích lợi gì? Có thể làm trong xưởng sản lượng tăng lên sao? Có thể đem trong xưởng hiệu quả và lợi ích để đi lên sao? ngươi như ngàn vạn đừng nói như vậy. Không đến bị người nghe được, cấp đánh thành vai ác. Chúng ta kỹ thuật khoa người, chuyên tâm làm kỹ thuật liền hảo. A. Trong xưởng ngày hôm trước thiên từ xưởng ủy những người đó làm ở mỹ, đứng đắn đi tỉnh học kỹ thuật. đều không cho chi trả ăn ở, từ nay về sau à, nơi nào còn có cái gì kỹ thuật. Lâm nhân đem này hai cái kỹ thuật viên cảm khái nghe vào trong lòng. Sưởng ủy bên trong, tống doanh vừa mới tới ngày hôm sau, nói sưởng ủy bên trong người có thể làm ở ý, có thể thấy được ở tống doanh tới trong xưởng phía trước sưởng ủy người liền rất sinh động. Hiện tại sưởng ủy trong văn phòng nhiều một cái tống doanh, chỉ sợ là nhà máy về sau nếu không Thái Bình. Cẩn thận ngẫm lại, lại có hơn 2 năm, liền phải bắt đầu kia đặc thù chính là ngài, kia năm. cả nước từ trên xuống dưới đều trướng khí mù mịt lại như thế nào có thể yêu cầu một cái tiểu huyện thành xưởng dệt có thể thanh tinh thái bình lịch sử sở su hoàn cảnh chung cho phép căn bản là tránh không được hiện tại sở hữu hết thể mới vừa là cái bắt đầu chờ đến chân chính náo động lên lúc sau trong xưởng mặt không biết sẽ có bao nhiêu vô tội người chịu hãm hại không thể không nói tống doanh chiếm cứ xưởng ủy như vậy một khối phong thủy bảo địa làm báo thủ căn cứ địa còn là phi thường sáng suốt chờ đến chân chính náo động tiến đến Dựa vào nàng chức vị chi tiện, tùy tiện cho nàng lâm nhân an thượng đỉnh đầu mũ, nàng lâm nhân phải bị lôi ra tới tiếp thu phê bình cùng đấu tranh, đến lúc đó kia tống doanh còn không phải có đoán báo đoán, có thủ báo thủ, vui sướng đầm địa cố tình làm vậy Nghĩ đến đây, lâm nhân bất đắc dĩ cười, liền tính nàng vô lực cùng cả nước hoàn cảnh chung làm đấu tranh, nàng cũng kiên quyết sẽ không làm tống doanh xấu kế thực hiện được. Đối với tống doanh, có thể đối phó liền đối phó, thật muốn là không đối phó được, không thể trêu vào tổng trốn đến khởi đi Người khác cảm thấy trong xưởng chính thức công là cái bắt sát, nàng Lâm Nhân lại không như vậy cảm thấy, thật sự không được, liền từ trong xưởng từ trước, trời đất bao là, nàng cũng không tin tìm không thấy một cái nàng có thể an thân địa phương. chương 399 nghĩ cách trốn một chút. Lâm Nhân đang ở trong lòng nghĩ này đó thời điểm, đồng nhiên nghe được có người kêu nàng. Lâm Nhân! Lâm Nhân! Thật là người a, Trí Nguyệt Quyên thanh âm truyền đến. Lâm Nhân phục hồi tinh thần lại, tập trung nhìn vào, liền thấy được Trí Nguyệt Quyên. Trí Nguyệt Quyên trong tay cầm cái ướt đấm hộp cơm, hiển nhiên là vừa rồi ở nhà ăn ăn qua cơm trưa. Lâm Nhân chiều Trí Nguyệt Quyên vẫy vẫy tay, lại đây nói chuyện. Nàng nhưng không nghĩ giống vừa rồi kia hai cái kỹ thuật khoa kỹ thuật viên như vậy, bên cạnh thang lầu biên nói chuyện, lời nói tất cả đều bị người khác nghe thấy. Trí Nguyệt Quyên đi đến Lâm Nhân trước mặt tới, hỏi: "Lâm Nhân, ngươi riêng tới tìm ta sao? Sao không đề cập tới sớm nói một tiếng đâu? Vừa rồi ngươi ở chỗ này đợi thật lâu đi." Lâm Nhân trả lời, cũng không chờ bao lâu ta chính là tưởng muốn hỏi thăm ngươi điểm chuyện này ngươi muốn nghe được cái gì chị nguyệt quên hỏi chỉ cần là ta biết ta khẳng định tất cả đều nói cho ngươi lâm nhân thấp giọng nói ta muốn nghe được một chút tống doanh về tống doanh ngươi biết đến có bao nhiêu chị nguyệt quên suy nghĩ một chút trả lời nói cái kia tống doanh hôm qua mới vừa tới trong xưởng báo danh làm người còn tính chăm chỉ thành thật trừ bỏ ngày hôm qua buổi sáng ở đi về đút cờ thời điểm hỏi thăm một chút ngươi mặt khác ta cũng không phát hiện nàng có cái gì không địa đạo hành động Nói xong này đó, trì Nguyệt Quyên lại hỏi, lâm nhân, ngươi cùng cái kia tống doanh có phải hay không có cái gì quá kết, như thế nào ngươi như vậy khẩn trưng nàng? Lâm nhân, cái kia tống doanh à, mới không phải là cái gì chăm chỉ thành thật người, nàng đây là vừa mới tiến vào trong xưởng giả vờ giả vị cho người khác xem đâu, quá đoạn nhật tử chờ nàng chân tướng bại lộ, ngươi liền biết nàng là cái cái dạng gì người? Trì Nguyệt Quyên gật đầu, ân, ta sẽ giúp ngươi lưu ý nàng. Lâm nhân vô vô trì Nguyệt Quyên vai, cảm ơn ngươi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, quay đầu lại ta đi nhà ngươi, chúng ta lại trầm rãi liêu. Chị Nguyệt Quyên vui vẻ lên, hảo a, ngày hôm qua ta mẹ còn đang hỏi ngươi đâu. Lâm Nhân thuận miệng hỏi, mụ mụ ngươi hiện tại thân thể còn hảo đi. Chị Nguyệt Quyên lập tức nói, ta mẹ hiện tại thân thể nhưng hảo. Này nhưng tất cả đều ít nhiều người cấp cái kia mét khối. Lâm Nhân cười cười, một cái mét khối mà thôi, dùng được liền hảo. Thời gian không còn sớm, ngươi mau đi văn phòng đi, ta cũng đến hồi phân xưởng. Trí Nguyệt Quyên có chút không tha, chính là nghĩ vừa mới Lâm Nhân nói qua quay đầu lại sẽ đi trong nhà nàng chậm rãi liêu, liền hào phóng khoác tay, mau đi vội đi, đừng chậm trễ công tác. Lâm Nhân cùng Trí Nguyệt Quyên tách ra, rời đi office building trở về phân xưởng lúc sau, trong lòng thoáng thả lỏng một ít. Từ Trí Nguyệt Quyên nói tới xem, Tống Doanh gần nhất tựa hồ còn rất thành thật, cũng không có cái gì đặc biệt hành vi. Ngắm lại cũng đúng, trải qua này rất nhiều sự tình, Tống Doanh hẳn là trở nên so trước kia càng trầm ổn, nàng vừa mới tiến vào trong xưởng. Đúng là làm tấn công nhân viên trước nỗ lực ở chung quanh người trước mắt soát hảo cảm thời điểm, sao có thể sẽ xuống tay trả thù người đâu. Cho dù có trả thù người kế hoạch, kia cũng đến trước cất giấu một đoạn thời gian, chờ cùng trong xưởng người đều hôn chín mới động thủ đi. Chỉ cần tống doanh gần nhất một đoạn thời gian nội có thể an an tính tĩnh không hành động thiếu suy nghĩ, kia nàng lâm nhân là có thể tìm được ứng đối nàng biện pháp. Liên ở lâm nhân trở về phân xưởng, một bên bắt đầu rồi buổi chiều nửa ngày công tác. Một bên ở trong lòng cân nhắc như thế nào đối phó Tống Doanh khi, đồng nhiên lại nghe được có người ở kêu nàng. Tống Doanh đồng chí. Nhưng xem như tìm được ngươi. Ngươi này một giữa trưa đều chạy đi đâu. Ngươi đối tượng ở nhà máy ngoài cửa lớn đợi một giữa trưa, sao không thấy ngươi đi ra ngoài thấy hắn. Trong cửa cụ ông không biết là gấp đến độ vẫn là được hạ hơn cái gì chỗ tốt, kêu gọi thanh âm đặc biệt đại, đều sắp đem phân xưởng bên trong máy móc thanh âm cấp háp xuống đi. Toàn phân xưởng người nghe được cụ ông thanh âm sau. Xôi nổi hướng tới Lâm Nhân nhìn qua, có hâm mộ, có ghen ghét, có xem náo nhiệt. Lâm Nhân bị trông cửa cụ ông cấp đặt tại này đầu gió thượng, tiến thoái lưỡng nan. Đi xưởng cửa thấy hạ hơn đi, trong lòng cách thứng hoảng, rõ ràng vừa mới cùng hắn nháo bẻ còn tuyên bố về sau đều không cần tai kiến. Tiếp tục lưu tại phân xưởng đi, chỉ sợ này cụ ông không đáp ứng, hơn nữa phân xưởng người đều đang nhìn nàng đâu. Nàng nhưng không nghĩ ngày hôm sau lại có quan hệ với nàng cái gì lời đồn đãi bị truyền ra đi. Ngắn ngủi suy nghĩ một phen sau Lâm nhân trả lời cụ ông, ta còn có điểm việc, vội xong rồi liền đi, ngày trước hết mời về đi. Cụ ông được lâm nhân hồi đáp sau, lại nói, ngươi đối tượng chính là cái thật thành hảo hải tử, ngươi nhưng không cho trêu đùa nhân ra, như vậy đại ngày, này đều phơi một giữa trưa, ta một cái người khác nhìn đều đau lòng. Phân xưởng nữ công nhóm vừa nghe, sôi nổi nghị luận mở ra, thật là cái si tình hảo nam nhân A, đáng tiếc, như thế nào liền không phải tới tìm ta đâu. Tìm ngươi, ngươi có nhân gia lâm nhân lớn lên đẹp, Ta lớn lên đẹp hay không đẹp quan người chuyện gì. Còn không được ta nói nói mấy câu. Ai u, ngươi với ai ồn ào đâu, ta vừa rồi cũng chưa nói cái gì a. Vừa mới còn các tư này trước ngay ngắn trật tự phân xưởng, lập tức liền trở nên cãi cỏ ồn ào. Phân xưởng chủ nhiệm lư chủ nhiệm nhìn không được, hô to một tiếng, nói cái gì nhàn thoại. Đều mau cho ta làm việc. Nữ công nhóm sợ hãi đem phân xưởng chủ nhiệm chọc giận cuối tháng không cho phát tiền thưởng, tức khắc liền câm miệng im tiếng, chuyên tâm làm việc. Trong cửa cụ ông thấy chính mình đã đến chọc đến nhân ra phân xưởng chủ nhiệm đã phát một đốn hỏa, trên mặt có chút xấu hổ, xoay người liền mau chân tránh ra. Lâm nhân thấy cái kia cụ ông đi rồi, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi tâm, tiếp tục làm việc. Làm trong chốc lát sống sau, lâm nhân đi ra ngoài phân xưởng đi rồi một chuyến, nhìn như đi nhà máy cửa thấy nàng đối tượng, thật sự nàng bất quá chính là đi tranh vé lúc cờ, sau đó tìm địa phương trốn rồi trong chốc lát. Một lần nữa trở về phân xưởng lúc sau. Đem thuộc bổn phận công tác làm xong, không sai biệt lắm liền sắp đến tan tầm thời gian. Cũng may buổi chiều thời gian còn lại, không có lại nghe được hạ hân tin tức. Chắc là hạ hân đợi một giữa chưa không có nhìn thấy nàng, liền rời đi. Chính là hôm nay hắn rời đi, vạn nhất hắn ngày mai lại tới nàng trong xưởng tìm nàng làm sao bây giờ. Vạn nhất ngày mai hắn không ở nàng nhà máy ngoài cửa lớn chờ, vạn nhất hắn ngày mai trực tiếp tiến vào trong xưởng tìm nàng làm sao bây giờ. Không được, đến tưởng cái biện pháp trốn một chút mới hảo. như vậy tưởng tượng lâm nhân liền nhớ tới hôm nay giữa trưa ở xưởng office building hàng hiên nghe được tỉnh thành xưởng dệt cấp trong huyện xưởng dệt hai cái danh lệch làm huyện xưởng dệt thôi chức công đến tỉnh tham gia kỹ thuật huấn luyện bởi vì lần này đi tỉnh huấn luyện yêu cầu công nhân viên chức chính mình ra ăn ở phí cùng tiền xe cho nên trong xưởng căn bản không ai báo danh lâm nhân lại là cảm thấy đây là cái cơ hội tốt nàng báo danh đi tỉnh xưởng dệt huấn luyện mấy ngày vừa lúc có thể né tránh hạ hơn dây dưa đồng thời nàng đi tỉnh học được tân kỹ thuật lúc sau Trở về trong huyện cũng có thể tổ chức công nhân nhóm hảo hảo học tập một chút tân kỹ thuật Tựa như lúc trước nàng cấp đội sản xuất người làm nông nghiệp kỹ có thể huấn luyện giống nhau Cấp huyện xưởng dạy công nhân nhóm làm một cái công nghiệp kỹ năng huấn luyện chương 400 không vì tình sở mệnh Nàng đến nhiều ích lợi người khác, vì người khác phục vụ Như vậy nàng công nghiệp nhiệm vụ mới có thể thăng cấp Chỉ có ở thăng cấp thời điểm, mới có thể đạt được kỹ năng điểm cùng hệ thống cho khen thưởng Tính lên, thượng một lần công nghiệp chi nhánh thăng cấp vẫn là mấy tháng trước nàng học lôi phong làm tốt sự quên tặng lương thực thời điểm mấy tháng thời gian trôi qua nàng công nghiệp cấp bậc cũng nên tìm cơ hội thăng một thăng quyết định cái này chủ ý lúc sau lâm nhân cũng không cần chờ ngày mai chưa hôm đó tan tầm thời điểm nàng liền tìm phân xưởng chủ nhiệm nói chính mình muốn đi tỉnh thành xưởng dạy học tập sự phân xưởng chủ nhiệm nhắc nhở nói lần này đi tỉnh yêu cầu chính mình ra ăn ở phí cùng tiền xe ngươi nhưng đến suy xét hảo đừng đến lúc đó từ tỉnh trở về các hạng phí dụng không thể chi trả nào đến không thoải mái. Lâm nhân đáp ứng nói, ta biết được tự trả tiền, ta đều suy xét hảo, ta là thật sự muốn đi tỉnh học kỹ thuật, chủ nhiệm ngươi liền đồng ý đi. Nếu ngươi đều suy xét hảo, ta đây cũng không có gì hảo phản đối, muốn đi ngươi liền đi thôi. Lư chủ nhiệm đáp ứng xuống dưới. Lâm nhân lập tức nói, tiếng hảo, ngày mai buổi sáng ta liền xuất phát. Lư chủ nhiệm cổ vũ nói, yên tâm đi thôi, dù sao ngươi làm việc như mau quay đầu lại đuổi mấy ngày là có thể đem việc đều đuổi ra tới. đi tỉnh hảo hảo học đã trở lại hảo cho đại gia truyền thụ truyền thụ tân kỹ thuật lâm nhân tự nhiên là vô cùng tích cực đáp ứng xuống dưới hôm nay buổi tối lâm nhân hạ ban trở về chỗ ở lúc sau trực tiếp liền tiến vào không gian ăn cơm ngủ ngày hôm qua ban đêm không ngủ hảo hôm nay buổi tối đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút dưỡng hảo tinh thần như vậy ngày mai đi tỉnh lúc sau làm việc hiệu suất mới có thể cao chỉ là hôm nay buổi tối lâm nhân ở trong không gian ăn qua cơm chiều chuẩn bị ngủ thời điểm nghe được viện môn ngoại chuyện tới tiếng đập cửa Đại buổi tối, ai sẽ nhàn đến không có việc gì tới gõ cửa. Lâm Nhân không cần đoán liền biết, nhất định lại là Hạ Vân tới tìm nàng. Đã từng hắn chính là dùng loại này thuốc cao bôi trên da cho giống nhau thái độ mặt dạy mày dặn quấn lấy nàng, nàng bị quấn lấy nhiều, liền mềm lòng, đáp ứng rồi cùng hắn hòa hảo. Hiện tại nàng là không bao giờ sẽ mềm lòng, tùy tiện hắn như thế nào giả thâm tình trang đáng thương, nàng đều sẽ không lại để ý tới. Mọi việc lại lần nữa nhị, ngàn vạn không thể luôn mãi. Nàng là kiên quyết sẽ không ở cùng cái nam nhân trên người té ngã lần thứ ba. Vì thế lâm nhân ở trong không gian đem lỗ thai một đổ, tiếp tục ngủ. Tuy tiện hạ hơn ở viện môn ngoại như thế nào gõ cửa, nàng tất cả đều không thèm để ý. Nguyên tưởng rằng bị người như vậy một hồi quấy dày, nàng sẽ ngủ không hảo giác, lại không nghĩ rằng đem lỗ thai đổ một trận lúc sau, thế nhưng nặng nề ngủ rồi. Có lẽ là ngày hôm qua ban đêm mất ngủ không ngủ hảo, hôm nay buổi tối tương đối vây, lại có lẽ là nàng đã đối hạ hơn dây dưa có miễn dịch. Không hề dễ dàng bị hắn đả động, tóm lại, hôm nay ban đêm Lâm Nhân ngủ phi thường hảo, một giấc ngủ dậy, đó là ngày hôm sau buổi sáng. Ngày hôm qua cùng phân xưởng chủ nhiệm nói tốt, hôm nay sáng sớm nàng liền xuất phát đi tỉnh thành. Cho nên hôm nay buổi sáng Lâm Nhân không cần đi trong xưởng, ra cửa lúc sau trực tiếp đi nhà ga, người xem vận xe đi tỉnh thành liền hảo. Hôm nay buổi sáng Lâm Nhân ở trong không gian rửa mặt một phen, mặc đổi mới hoàn toàn, lại ăn điểm bữa sáng, lúc sau liền ra tới không gian, để ra cái hành lý bao. Này liền chuẩn bị đi ra cửa nhà ga. Mới vừa kéo ra viện môn, liền nhìn đến ngoài cửa trên mặt đất ngồi cái nam nhân, người này không phải hạ huân lại là ai. Hạ huân liền như vậy ngồi ở nàng viện môn khẩu, đem viện môn đổ cái kín mít, vừa mới lâm nhân kéo ra viện môn vừa thấy, nhìn đến cửa ngồi cá nhân, bất giác bị hoảng sợ. Nhưng cẩn thận vừa thấy, giờ phút này hạ huân hình như là ngủ rồi. Ngồi dưới đất vẫn không núp nhích, đầu gục xuống, nếu không có thân thể dựa vào khung cửa thượng, chỉ sợ cả người đã sớm ngã quỵ trên mặt đất. Lâm Nhân cẩn thận từ hắn bên cạnh người vượt ra tới, sợ bừng tỉnh Hạ Hân, bị hắn một trận dây dưa, nàng liền không có biện pháp đi tỉnh. Thật vất vả ra viện môn, còn phải cẩn thận đem viện môn khóa kỹ. Đó là ở khóa viện môn thời điểm, Hạ Hân bị bừng tỉnh. Hắn thấy Lâm Nhân từ trong phòng ra tới, cuống quít đứng dậy, một phen giữ chặt Lâm Nhân tay, sợ một cái không lưu ý lại thấy không nàng. Lâm Nhân không khỏi phân trần rút về tay tới, bay nhanh đem viện môn quan trọng khóa kỹ, lúc sau xoay người liền đi. Hạ Hân thấy nàng trong tay dẫn theo cái hành lý bao, đoán được nàng khả năng muốn ra xa nhà, vội nói, ngươi muốn đi đâu? Ta cùng ngươi cùng nhau. Lâm nhân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ta đi đâu không liên quan chuyện của ngươi, ngươi muốn lại đi theo ta, ta liền kêu người. Hạ Hân ngày hôm qua ban đêm ở Lâm nhân ngoài cửa thủ suốt một đêm, giờ phút này cả người rất có chút tiểu tụy, tóc có chút loạn, hồ cha cũng xung ra, đôi mắt thượng còn treo quần thâm mắt. Lâm nhân nhìn như vậy Hạ Hân, tưởng phát tác, lại phát tác không ra. Nàng thế nhưng lại đối hắn có chút mềm lòng Đáng chết Nàng ở trong lòng âm thầm mắng một câu Sau đó nhanh hơn bước chân Bước nhanh hướng tới đường cái thượng đi đến Nàng không cần lại xem hắn Nàng cũng không cần lại đối hắn mềm lòng Chờ đi đến đường cái thượng lúc sau Bị trên đường như vậy nhiều người nhìn Hắn liền sẽ không tiếp tục dây dưa hắn đi Rốt cuộc Lâm nhân đi đến đường cái bên Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Nhìn đến hạ vân đang đứng ở khoảng cách nàng mấy mét xa địa phương nhìn nàng Tính hắn còn thức thời không có tiếp tục theo kịp. Lâm nhân qua đường cái, đi ra một khoảng cách lúc sau, một lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng nhìn đến Hạ Vân đứng ở đường cái bên, cách lui tới người đi đường cùng xe đạp vô cùng bi thương lại vô cùng biểu tình nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng, làm như ẩn giấu thiên ngôn và ngữ, muốn nói lại thôi. Lâm nhân không dám lại xem hắn, cũng quýt quay đầu tới, tiếp tục hướng tới nhà gà phương hướng đi. Nàng lần nữa báo cho chính mình, vì ngày sau không hề bị hắn trêu chọc không hề lặp đi lặp lại trình diễn này phân phân hợp hợp tình yêu trò chơi nàng cần thiết muốn ngạnh hạ tâm địa tới mặc kệ hắn làm cái gì đều không cần cảm động không cảm động liền sẽ không mềm lòng không mềm lòng liền sẽ không vì tình sở mệt lâm nhân từng bước một đi xa thức mau thân ảnh của nàng liền đi vào đám người rốt cuộc nhìn không thấy hạ huân suy sụp đứng ở tại chỗ vô cùng lưu luyến nhìn nàng bóng dáng một chút từ trong tầm mắt biến mất trong lòng nói không rõ là đau đớn càng nhiều vẫn là chua xót càng nhiều Nếu có thể, hắn thật muốn đi theo nàng bên người, cùng nàng bên nhau cả đời, lại không buông ra tay nàng. Chính là hắn rõ ràng biết, nàng chán ghét hắn, nàng là không bao giờ sẽ cho hắn bất luận cái gì cơ hội, nàng ước gì rất xa né tránh nàng, cả đời đều không thấy hắn. Nhìn nàng kia chán ghét cùng xa cách ánh mắt, hắn nội tâm bị thật sâu đau đớn, rốt cuộc hắn không có sức lực, hắn cảm giác chính mình là như thế chật vật, cảm thấy chính mình giống như là kia chỉ mơ ước thiên nga trắng lết xanh, cho tới nay đều ở tự cho là đúng làm mộng tưởng háo huyền. Hắn như thế thống hận cùng xem thường chính mình, vì cái gì lúc trước có được thời điểm không có quý trọng. Bộ dáng này chính mình, chính hắn đều chán ghét, huống chi là nàng. Cho nên hạ vân không có tiếp tục đuổi theo lâm nhân. chương trăm linh một đột nhiên liền thay đổi. Hắn vô lực đứng ở tại chỗ, tham luyến nhìn nàng bóng dáng, trong lòng yên lặng nghĩ, nếu ông trời có thể lại cho hắn một lần cơ hội, hắn cho dù là đánh bạc mệnh đi, cũng kiên quyết sẽ không lại đối nàng có chút hoài nghi. Nàng là tiên nữ cũng thế, nàng là yêu quái cũng hảo. Hắn hết thể đều sẽ không lại đi tưởng. Hắn chỉ cần nàng, hắn sinh mệnh chỉ có nàng, trừ bỏ nàng, toàn thế giới với hắn mà nói đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lại nói Lâm Nhân đi vào nhà ga lúc sau, mua đi tỉnh thành vẽ xe, mới vừa ngồi trên xe không lâu, xe liền xuất phát. Đi trước tỉnh thành vận chuyển hành khách xe, chậm rãi xử ra nhà ga, một chút rời đi huyện thành. Lâm Nhân nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh vật, trong lòng nói không rõ cái gì cảm giác, lúc trước như vậy đầy cõi lòng hy vọng tới trong huyện. muốn ở trong huyện sáng lập ra một phen tân thiên địa, lại vào giờ phút này, như vậy chật vật từ huyện thành thoát đi. Nàng cảm tình, xử lý đến rối tinh rối mù, nàng công tác, cũng bắt đầu nguy cơ thật mạnh. Lâm nhân rất là tưởng không rõ, chính mình một cái sống hai đời người, như thế nào liền đem êm đẹp sinh hoạt đã cho thành cái dạng này. Buổi sáng hôm nay, Lâm nhân ngồi ở đi trước tỉnh thành trên xe, một bên nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, vừa nghĩ kia một đống lớn tâm sự. Xe đi tới tỉnh thành nhà ga, nàng trong lòng tâm sự lại vẫn là không có lý ra cái manh mối, cái này Hạ Hân cũng thật chính là đem nàng hại thảm. vốn dĩ năm nay mùa hè nàng sinh hoạt là như vậy trôi chạy cùng như ý, xuyên tới cái này niên đại như vậy mấy năm, nàng chưa từng có cái nào thời điểm giống năm nay mùa hè như vậy thoải mái. chính là sở hữu hết thảy, theo hắn đối nàng đột nhiên xa cách, mà đột nhiên liền đã xảy ra thay đổi. tuy rằng Hạ Hân đối nàng thái độ cùng mặt khác một chút sự tình cũng không có chút nào liên hệ, chính là ở Lâm Nhân xem ra. Nàng gần nhất hai ngày cảm giác chính là như vậy, rất nhiều sự tình, cảm tình thượng cũng hảo, sinh hoạt thượng cũng thế, tựa hồ trong một đêm đột nhiên liền thay đổi bộ dáng, Hắn lại một lần cùng cái kia lê tiểu chu nắm xả không rõ, làm nàng cảm giác chính mình bị vô tình trêu đùa, tống doanh từ chỗ tối đi tới chỗ sáng, đầu mâu vô cùng minh sát chỉ hướng về phía nàng lâm nhân. Trừ cái này ra, trong sưởng mặt tình thế, tựa hồ cũng đột nhiên liền nghiêm túc lên, học kỹ thuật như vậy đối sinh sản rất có ích lợi sự tình thế nhưng không cho chi trả phí dụng. Ngược lại là từ xưởng ủy bên trong kia mấy cái cùng sinh sản không chút nào tương quan người lung tung làm ấm ý. Vận chuyển hành khách xe ở tỉnh thành nhà ga dừng lại, lâm nhân theo trong xe hành khách xuống xe tới. Lần trước tới tỉnh thành, nàng là cùng hạ hơn cùng nhau, ra bến xe trực tiếp liền đi ga tàu hỏa, đối với tỉnh thành mặt khác địa phương cũng không hiểu biết. Lần này nàng muốn chính mình ở tỉnh thành bên trong vượt qua mấy ngày thời gian, muốn nhọc lòng sự tỉnh, liền nhiều lên. Đầu tiên nàng đến trước tìm được tỉnh thành xưởng dẹt vị trí. bởi vì lần này huấn luyện trong xưởng không cho chi trả phí dụng, nói vậy tỉnh thành xưởng dệt cũng sẽ không đi chiêu đãi nàng một cái đến từ huyện thành tiểu công nhân cho nên nàng ở tìm được tỉnh xưởng dệt vị trí lúc sau còn phải đi tìm cái nhà khách đặt chân đặt chân địa phương tìm hào lúc sau liền phải đi vào tỉnh xưởng dệt đi dò hỏi một chút kỹ thuật huấn luyện tương quan sự tình cũng không biết mặt khác trong huyện có hay không người tới tỉnh thành tham gia huấn luyện còn không biết tỉnh thành bên này đối với lần này huấn luyện tổng cộng an bài nhiều ít thiên. tóm lại đi vào tỉnh thành lúc sau bại ở Lâm Nhân sự tỉnh trước mặt một đồng lớn, làm nàng không rảnh đi rồi dăm chính mình ở trong huyện những cái đó gặp gỡ lực chú ý thực mau đã bị tỉnh thành bên trong hoàn cảnh cùng nhân sự hấp dẫn đi. Quản hắn trong huyện hiện tại là cái tình huống như thế nào, nàng trước đem tỉnh thành bên trong sự tỉnh xử lý tốt rồi nói sau. Hôm nay Lâm Nhân ven đường hỏi vài người, mới xem như tìm được rồi tỉnh thành xưởng dẹt vị trí. Sau đó nàng ở tỉnh xưởng dẹt phụ cận tìm cái nhà khách, đưa ra chính mình ở huyện sưởng dẹt công bài lại thuyết minh tới tỉnh thành nguyên do lúc sau. Nhà khách người phụ trách lúc này mới cho nàng cung cấp một gian phòng cho khách. Lâm Nhân dẫn theo hành lý bao vào phòng cho khách vừa thấy, phát hiện phòng cho khách đặc biệt đơn giản, không sai biệt lắm là nhà khách bên trong kém cỏi nhất phòng. Phòng thực cũ, cửa sổ rất nhỏ, mặc dù là chính ngọ thời gian, trong phòng ánh sáng vẫn là ảm đạm thực. Lâm Nhân tại đây gian trong khách phòng mặt đứng hảo một trận, đại đôi mắt thích đứng trong phòng ảm đạm ánh sáng lúc sau mới phát hiện trong phòng trừ bỏ một chương giường đơn cùng một trương cực đơn sơ lùn quay ở ngoài. không còn có mặt khác bất luận cái gì bài trí hơn nữa này một chương giường đơn còn cổ xưa thực đầu giường vật liệu gô hắc hắc nhìn kỹ nói còn có thể nhìn đến không ít vết bẩn đến nỗi trên giường khăn trải giường cùng gối đầu càng không cần phải nói cũng là vết bẩn loang lổ. còn tản ra lệnh người buồn nôn mùi mốc nhi vùng vệ sinh linh tinh càng là tưởng đều đừng nghĩ tưởng phương tiện đến đi trên lầu nhà vệ sinh công cộng lâm nhân biết chính mình tuổi quá nhỏ lại là cái nữ tử còn lẻ loi một mình hơn nữa còn không phải cái gì đại nhân vật Bị nhà khách nhân viên công tác cấp xem thường Cũng may nàng có tùy thân không gian liền tính là này gian phòng cho khách khó coi thực Cũng ảnh hưởng không đến nàng mảy may Như vậy phòng cho khách Chẳng qua là một cái dấu người hai mắt tồn tại Chờ buổi tối nàng trở về nhà khách Tiến vào phòng cho khách lúc sau cửa sổ một quan Trực tiếp tiến trong không gian mặt ăn cơm nghỉ ngơi liền hảo Lâm nhân không dám đem chính mình hành lý bao đặt ở này gian trong khách phòng Nàng đem hành lý bao ném vào không gian Lúc sau liền rời đi nhà khách chuẩn bị đi tỉnh xưởng dệt bên trong nhìn một cái tình huống đi vào tỉnh xưởng dệt đại môn thời điểm đã là sau giờ ngọ lâm nhân hướng xưởng cửa bảo vệ cửa thuyết minh ý đồ đến cũng đưa ra một chút chính mình ở huyện xưởng dệt công bài nàng là ngày hôm qua buổi chiều mau tan tầm thời điểm lâm thời này lòng tham tới tỉnh tan tầm lúc sau mới tìm phân xưởng chủ nhiệm thuyết minh ý tưởng hôm nay lại sáng sớm liền ra cửa ngồi xe tới tỉnh thành quyết định đến quá hấp tấp liền khai thư giới thiệu thời gian đều không có vừa rồi nhà khách người cho nàng an bài như vậy một cái khó coi phòng, ước chừng chính là xem nàng không có thư giới thiệu đi. giờ phút này lâm nhân đứng ở tỉnh sưởng dẹt cửa, hơi có chút thấp thỏm chờ bảo vệ cửa hồi đáp. trong lòng nghĩ trong huyện người tới đến tỉnh sưởng dẹt tham gia huấn luyện là tỉnh sưởng dẹt ý tứ, vị này bảo vệ cửa đồng chí hẳn là sẽ không ngăn nàng không cho tiến đi. bảo vệ cửa xem qua nàng công bài lúc sau, lại hỏi nàng muốn thư giới thiệu. lâm nhân chỉ đẩy nói thư giới thiệu dừng ở nhà khách, không ở trên người. sau đó cái kia bảo vệ cửa liền về tới người gác cổng không hề phản ứng nàng lâm nhân không hiểu được cái này niên đại người sao liền như vậy cứng nhắc tỉnh thành trong xưởng muốn làm huấn luyện nàng làm tham gia huấn luyện đã tới hiện tại cũng chỉ kém cuối cùng một bước làm nàng tiến xưởng đi tiếp thu huấn luyện liền hảo sao cái này bảo vệ cửa liền bởi vì một phong thư giới thiệu không phản ứng người đâu đồng chí lâm nhân có chút bất mãn gõ gõ người gác cổng cửa sổ hướng về phía kia bảo vệ cửa nói chúng ta huyện trong xưởng còn chĩa vào ta tiếp thu xong huấn luyện trở về truyền thụ tân kỹ thuật đâu không nói gạt người, ta còn là chúng ta trong xưởng học lôi phong mẫu mực chuyện của ta tích lúc trước cũng là hướng tỉnh bao quá chương bốn trăm thực kỳ quả sự lâm nhân kiệt lực muốn đem chính mình nói được không giống người thường chút chính là kêu bảo vệ cửa lại là càng thêm khinh bị nàng nhìn nàng ánh mắt mang theo thực rõ ràng trào phúng làm như đang cười nàng nếu là học lôi phong mẫu mực sao liền một phong thư giới thiệu đều không có Lâm nhân bị cửa này vệ chọc giận, đang muốn phát tác, lại nghe được cái kia bảo vệ cửa nói, đi trước đến bên cạnh chờ, ta đợi chút đi xưởng kỹ thuật trong khoa hỏi một câu, có thể làm ngươi đi vào, ngươi lại đi vào. Lâm nhân nghe kêu bảo vệ cửa như thế nói, cũng không hảo lại phát tác, chỉ phải ở đại môn phụ cận tìm khối đất trống, đứng chờ. Tuy rằng xuyên tới cái này niên đại 2 năm, nhưng lúc này giờ phút này lâm nhân vẫn là cảm thấy chính mình đối cái này niên đại có chút không quá thích hứng, và không như thế nào đã bị người che ở ngoài cửa đâu. Như vậy thời điểm, nàng bất giác vang lên hạ hân tới. Trước kia mỗi lần cùng hạ hân cùng nhau ra cửa, đều cảm giác nhẹ nhàng đơn giản thực, cảm giác ra một chuyến xa nhà bất quá chính là ngồi cái xe, tìm nơi ngủ trọ cái nhà khách, sau đó đi đến mục đích địa làm chuyện này mà thôi. Như thế nào đến phiên nàng chính mình một mình ra xa nhà, liền như vậy khó, vô cùng đơn giản tới tỉnh tham gia cái huấn luyện, thế nhưng nơi trốn nếm mùi thất bại. Các loại cảnh ngộ một đối lập, liền vô hình hiện giá hạ hân hảo tới. chính là lâm nhân cũng không nguyện suy nghĩ hạ huân hảo đều đã lời lẽ chính nghĩa cùng hắn nháo bẻ còn tưởng hắn làm cái gì lúc này đây tới tỉnh coi như là thể nghiệm sinh hoạt tích lũy giáo huấn lần sau ra cửa thời điểm nàng nhiều hơn chú ý liền hảo như thế lâm nhân cực lực đem hạ hơn từ trong đầu đuổi đi bắt đầu chuẩn bị đợi chút vào tỉnh sửng dệt thấy tỉnh trong xưởng kỹ thuật nòng cốt lúc sau nên như thế nào cùng người câu thông trong đầu nghĩ việc này đuổi rồi hơn nửa ngày thời gian Đương nàng đem nhìn thấy tỉnh trong xưởng kỹ thuật nòng cốt nên như thế nào cùng người ta nói chút nói cái gì nghị săn trong đầu đều đánh hào lúc sau, vẫn không thấy ngoài cửa bên kia truyền đến động tĩnh gì. Lâm nhân xoa xoa chính mình bởi vì thời gian dài đứng thẳng mà có chút đau nhức chân, đi đến người gác cổng cửa sổ chỗ, gõ gõ cửa sổ, hướng về phía bên trong bảo vệ cửa nói, người vẫn ăn sao, ta có thể đi vào sao. Cái kia ngoài cửa hồn không thèm để ý xem xét Lâm nhân liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta này không phải vội sao. đợi chút có rảnh lại đi hỏi sau đó hắn lại oán trách lâm nhân ngươi nói ngươi một cái tiểu đồng chí như thế nào điểm này nhẫn mại đều không có chúng ta tỉnh xưởng cùng các ngươi huyện xưởng bất đồng chúng ta tỉnh trong xưởng người đều rất bận dù sao ngươi chờ chính là ta hỏi rõ ràng lãnh đạo ý tứ lại đến thông chi ngươi lâm nhân lúc này tưởng phát hỏa đều phát không ra nàng đã bị cửa này vệ ma đến một chút tính tình đều không có tính chờ liền chờ đi dù sao nàng lần này tới tỉnh chủ yếu mục đích là tránh né hạ vân kỹ thuật huấn luyện không huấn luyện đều là thứ yếu về dạy ngành sản xuất các loại kỹ thuật tri thức nàng đã sớm ở nàng trong không gian trong thư phòng sách vở đi học không ít từ người gác cổng cửa sổ tránh ra phía trước lâm nhân hướng tới cái kêu bảo vệ cửa nhìn thoáng qua cầm cái báo chí lăn qua lộn lại xem này cũng kêu vội như vậy không tố chất người phòng chừng liền tự đều không quen biết đi bất quá chính là cái trong cửa ai cho hắn tự tin làm hắn như vậy xem thường người ai lâm nhân âm thầm thở dài một tiếng từ người gác cổng chỗ tránh ra tường nang ở huyện xưởng dệt cỡ nào phong cảnh bị xưởng trưởng tự mình bầu thành học lôi phong điển hình riêng đem sự tích của nàng cấp báo danh tình tới còn muốn phá cách đem nàng điều đến tuyên truyền trong khoa đi lại không nghĩ rằng hôm nay đi vào tỉnh xưởng bên này bị một cái trông cửa người như vậy làm khó dễ lâm nhân trở lại mới vừa rồi chờ kia khối đất chống thượng lúc này nàng không sức lực tiếp tục đứng đợi cũng không chê mặt đất giờ trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống nàng đảo muốn nhìn cái kia bảo vệ cửa hôm nay đến tuột cùng muốn cho nàng chờ bao lâu Giờ phút này Lâm Nhân cũng lười đến suy nghĩ thấy tỉnh trong xưởng mặt người như thế nào câu thông, tới tỉnh xưởng học tập huấn luyện hưng thú tất cả đều bị cái kia trông cửa cấp đánh mất hết. Hiện tại Lâm Nhân nhàn nhàn ngồi ở này nơi đất trống thượng, cái gì đều lười đến suy nghĩ, lại nhịn không được nhớ tới rất nhiều chuyện tới. Đầu tiên là không tự chủ được nhớ tới Hạ Hân, hắn ngày hôm qua ban đêm thật sự ở nàng ngoài cửa đợi một đêm. Hắn đầu góc bị môn tễ có phải hay không, biết rõ nàng sẽ không mở cửa, vì cái gì còn muốn ở ngoài cửa chờ Sau đó nàng lại có chút xem thường chính mình, nói tốt không thèm nghi hắn, vì cái gì hiện tại còn đang suy nghĩ. Chứ bỏ hắn bên ngoài, nàng sinh hoạt, chẳng lẽ liền không có chuyện khác có thể suy nghĩ. Lâm nhân thu thu suy nghĩ, tại chỗ ngồi trong chốc lát, thật đúng là liền tìm tới rồi chuyện khác tới tưởng. Nàng là huyện sưởng dạy phương xưởng trưởng tự mình bình ra tới học lôi phong điển hình, phương xưởng trưởng còn đem sự tích của nàng báo danh tỉnh, hơn nữa còn phá cách đem lúc ấy vẫn là học trò nàng để bạt đến tuyên truyền trong khoa ngồi văn phòng. này đó đều là chân chân chính chính phát sinh quá sự tình chỉ là hiện tại lâm nhân cảm thấy có một việc có chút kỳ quặc ngày thường nàng đều vội vàng công tác cùng với cá nhân trong sinh hoạt về điểm này sự không như thế nào lưu ý hiện tại chán đến chết ngồi ở tỉnh xưởng ngoài cửa lớn như vậy cẩn thận tưởng tượng liền giác ra kiện rất là kỳ quặc sự tới nhớ rõ lúc ấy huyện Sưởng dệt đem sự tích của nàng báo danh tỉnh lúc sau riêng cho nàng nói muốn cho nàng làm huyện xưởng học lôi phong mẫu mực cùng điển hình đi tỉnh lên tiếng chính là kia chàng lên tiếng Tới rồi sau lại thế nhưng không giải quyết được gì, không còn có mặt cho người nào nhắc tới quá. Nàng chính mình vội vàng công tác thượng cùng sinh hoạt thượng những cái đó việc vặt, đã quên muốn đi tỉnh lên tiếng sự, chính là trong xưởng lãnh đạo nhóm cũng đã quên sao. Rốt cuộc sau lại là tỉnh hủy bỏ học lôi phong mẫu mực nhóm lên tiếng, vẫn là huyện trong xưởng cảm thấy nàng không quá đúng quy cách, cho nên hủy bỏ nàng lên tiếng. Đảo không phải lâm nhân nghĩ ra cái kia nổi bật, nhất định phải đi đến toàn tỉnh đại biểu nhóm trước mặt vô cùng cao điệu phát cái này ngôn. nàng chính là cảm giác kỳ quái rõ ràng nói tốt muốn cho nàng đi tỉnh lên tiếng như thế nào sau lại liền không có tin tức đâu bởi vậy lâm nhân bất giác lại nhớ tới gần nhất này một hai tháng huyện trong xưởng phương xưởng trưởng cùng mẫn phó xưởng trưởng thái độ tới gần nhất này hơn một tháng phương xưởng trưởng cùng mẫn phó xưởng trưởng đối nàng thái độ rất là giống nhau đã không có nhắc lại nàng học lôi phong sự tích cũng không có lại tìm nàng nói qua lời nói hoàn toàn đem nàng trở thành một người phổ phổ thông thông công nhân chẳng quan tâm như thế Lâm nhân trong lòng liền càng thêm buồn bực lên. Là học lôi phong hoạt động kết thúc, cho nên không cần nàng cái này mẫu mực sao. Chính là học lôi phong hoạt động là kinh thị vĩ đại lãnh tụ tự mình để từ tự mình khởi xướng cả nước trong phạm vi đại hình hoạt động, không có khả năng ngắn ngủn một hai tháng thời gian liền kết thúc rớt. Này liền làm lâm nhân tưởng không rõ, có phải hay không trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, làm xưởng lãnh đạo đối chính mình không hề coi trọng. Nghĩ đến đây, lâm nhân nhịn không được suy đoán. có phải hay không ông chân chân ở sau lưng cấp nói gì đó nhàn thoại nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không quá khả năng ông chân chân bất quá chính là cái năm nay tân tiến xưởng học trò nàng lời nói giống như còn không có cái kia năng lực đi lay động xưởng trưởng nhóm ý tưởng chương 403 trăm liệu kỹ thuật viên nhưng nếu không phải ông chân chân ở sau lưng phá rối kia lại là ai như thế lâm nhân cảm giác chính mình hẳn là hảo hảo cảm ơn tỉnh xưởng cái này trong cửa nếu không phải tỉnh sưởng cái này trông cửa cố ý làm khó dễ nàng làm nàng ở ngoài cửa chờ lâu như vậy nàng cũng sẽ không có cái này nhàn dỗi hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình này hai ba tháng tới các loại gặp gỡ ngày thường vội vàng công tác cùng sinh hoạt căn bản không có thời gian tưởng này đó hiện tại được cái này nhàn dỗi cẩn thận suy nghĩ một chút tức khắc phát hiện dấu ở chỗ tối nguy hiểm còn rất đại rốt cuộc vì cái gì chính mình từ ngay lúc đó bị xưởng trưởng mạnh mẽ tán dương học lôi phong mẫu mực biến thành hiện tại xưởng trưởng không dành phản ứng bình thường công nhân Lâm nhân đống nhiên liền cảm thấy chính mình nên muốn đề cao cảnh giác. Nàng vô tâm tư cũng không có thời gian đi chơi cái gì thói quan liêu, nhưng không đại biểu những cái đó đam mê đùa bỡn thói quan liêu người sẽ không tìm tới nàng. Một tân nhân, nổi bật ra quá lớn, đích xác thực dễ dàng nhận người ghen ghét. Vấn đề là, nàng cũng không biết sau lưng bởi vì ghen ghét mà hủy đi nàng đại người, rốt cuộc là ai. Vạn nhất những cái đó ghen ghét nàng người, cùng tống doanh cấu kết lên. Kìa lâm nhân cảm thấy chính mình sau này công tác cùng sinh hoạt cũng thật muốn quá sức. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lâm nhân thực may mắn chính mình nhảy ra vốn có công tác cùng sinh hoạt vòng, tới tranh tỉnh thành. Chỉ có cùng nguyên lai tình cảnh kéo ra khoảng cách, mới có thể càng toàn diện thấy rõ ràng nguyên lai tình cảnh, không phải sao. Chiều hôm nay, lâm nhân ở tỉnh sưởng ngoài cửa lớn đợi suốt nửa ngày, ở tỉnh sưởng công nhân nhóm sắp tan tầm thời điểm mới rốt cuộc chờ đến trông cửa cái kia nói. Cái kia trông cửa nói. ngươi ngày mai lại đến đi tới lúc sau tìm kỹ thuật khoa lưu kỹ thuật viên hắn sẽ mang ngươi lộng cái kia cái gì tân kỹ thuật huấn luyện lâm nhân đáp ứng xuống dưới hướng cái kia trông cửa nói thanh tạng lúc sau liền tránh ra trở về nhà khách cái này cũ nát phòng cho khách lâm nhân đem cửa phòng một khóa liền trực tiếp vào không gian ở trong không gian hoa viên nhà tây trung trong phòng ngủ nằm xuống tới lúc này mới toàn thân tâm thả lỏng xuống dưới hô hấp trong không gian mặt tươi mát vô cùng không khí cả người mỏi mệ tức khắc liền đạm đi không ít Không gian, đối với nàng tới nói, là cái nhất nhẹ nhàng tự tại, nhất sung sướng cùng an tâm nơi. Trước kia lâm nhân vội một ngày công tác, trở lại chỗ ở, nhất hưởng thụ sự tình chính là tiến vào trong không gian ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Chính là hiện tại lâm nhân bỗng nhiên cảm thấy, đúng là bởi vì trong không gian mặt sinh hoạt quá mức tự tại cùng thoải mái, cho nên mới khiến cho nàng đối với không gian bên ngoài người cùng sự khuyết thiếu ứng có mẫn cảm đi. Rất nhiều sự tình, nàng hẳn là sớm đã có sở phát hiện. Hôm nay buổi tối... Lâm nhân ở trong không gian mặt ở một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng lại ở trong không gian mặt hảo hảo rửa mặt mặt một phen, lại no no ăn đốn bữa sáng, lúc sau mới ra tới không gian, đi ra phòng cho khách, rời đi nhà khách. Hôm nay buổi sáng lại đến tỉnh Sưởng Đại Môn Khi, trong cửa không có lại ngăn đón nàng, thả nàng đi vào, thả dặn dò nàng đi tìm kỹ thuật khoa cái kia lưu kỹ thuật viên liền hảo. Lâm nhân không rõ, vì cái gì cái này trong cửa hôm nay đối nàng như vậy khách khí. còn chuyên môn dặn dò nàng tiến sưởng lúc sau nên đi tìm ai. Đãi nàng tiến vào nhà máy, ở nhà máy office building tìm được rồi vị này lưu kỹ thuật viên lúc sau, mới hiểu được lại đây. Cái này lưu kỹ thuật viên là cái đặc biệt tuổi trẻ tân nhân, mới vừa tiến sưởng không bao lâu, hơn nữa nói chuyện còn có chút nói lắp. Chính hắn đều còn không có có thể nắm giữ nhiều ít kỹ thuật đâu, như thế nào cho nàng làm kỹ thuật huấn luyện. Không nghĩ tới tỉnh trong xưởng sẽ an bài như vậy một người tới phụ trách tân kỹ thuật huấn luyện. khó trách sở hữu tới tham gia huấn luyện đều phải tự trả tiền, bởi vì tình xưởng căn bản là không có đem lần này tân kỹ thuật huấn luyện đương hồi sự. Bất quá chính là làm một lần chỉ có bề ngoài, cuối năm công tác tổng kết thời điểm có thể ở tổng kết báo cáo chung viết thượng như vậy một bút, nói năm nay làm qua một hồi tân kỹ thuật huấn luyện. Hiện tại lâm nhân rốt cuộc xem như minh bạch, vì cái gì 10 năm náo động trong lúc quốc gia kinh tế tổn thất nghiêm trọng, không chỉ có một chút chưa đi đến bước, ngược lại còn lùi bước. Liên những người này đối đãi kỹ thuật thái độ Sức sản xuất chờ các phương diện, không lùi bước mới là lạ. Lâm nhân rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hỏi lưu kỹ thuật viên nói, nếu ta đã tới, ngươi có thể hay không lời nói thật nói cho ta, lúc này đây tân kỹ thuật huấn luyện, rốt cuộc là cái cái dạng gì lưu trình. Lưu kỹ thuật viên khô khan đỡ một chút mắt kính, không, không, không có gì lưu trình, liền, liền. Chính là ta mang theo ngươi đi phân xưởng xem, xem, nhìn một cái. Lâm nhân âm thầm mặt hãn. Sao liền an bài cái nói lắp tới phụ trách lần này huấn luyện đâu, nga không, không phải huấn luyện, xác thực nói hẳn là tham quan phân xưởng. Hảo hảo một hồi tân kỹ thuật huấn luyện, thế nhưng thành phân xưởng tham quan, lâm nhân cũng không biết nên làm gì biểu tình. Nước ngoài khoa học kỹ thuật cùng kinh tế bay nhanh phát triển thời điểm, quốc nội thế nhưng lại như thế này một phen bộ dáng. Hảo đi, quốc nội hoàn cảnh chung cho phép, nàng một cái tiểu nữ tử cũng không thay đổi được cái gì, vẫn là tới đâu hay tới đó, trước tham quan tham quan tỉnh xưởng phân xưởng rồi nói sau. Lưu kỹ thuật viên là cái nói lắp, cho nên lâm nhân tận lực tránh cho cùng hắn nói chuyện với nhau. Lúc trước nàng ở trong lòng yên lặng đánh ra tới thấy tỉnh xưởng lãnh đạo nên nói như thế nào lời nói nghị săn trong đầu, hết thể đều làm thế Ước chừng nàng hôm nay ở lưu kỹ thuật viên dẫn dắt hạ tham quan một chút tỉnh xưởng phân xưởng ngày mai là có thể đường cũ quay trở về đi. Ngắm lại lúc này đây tỉnh thành hành trình, cũng thật đủ không thú vị. Lâm nhân không nghĩ liền như vậy bất lực trở về, không có ở tỉnh trong xưởng học được tân kỹ thuật. Đi đến tỉnh thành bằng hữu trong nhà bái phòng một chút cũng là có thể. Mặc kệ như thế nào, nàng đến ở tỉnh thành làm điểm có ý nghĩa sự tình như vậy mới có thể chuyến đi này không tệ. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân thực tự nhiên liền nhớ tới Hướng Ngọc. Lúc trước ở Lâm Gia thôn khi Lâm Nhân liền cùng Hướng Ngọc muốn hảo, sau lại Hướng Ngọc trở về tỉnh thành, bởi vì Hướng Hồng Quân ở chợ đen hỗ trợ vận hóa sự, hai người thành người trên một chiếc thuyền, quan hệ tất nhiên là không cần phải nói. Hiện tại Lâm Nhân tới tỉnh thành, mặc kệ thế nào. đều đến hướng đi ngọc nơi đó ngồi ngồi xuống. Một bên ở trong lòng nghĩ này đó, Lâm Nhân một bên đi theo Lưu kỹ thuật viên vào tỉnh xưởng phân xưởng. Tỉnh xưởng phân xưởng, cùng huyện xưởng phân xưởng cũng không có quá lớn bất đồng. Máy móc gì đó đều không sai biệt lắm, chính là phân xưởng so huyện xưởng lớn hơn một chút, phân xưởng bên trong công nhân so huyện xưởng phân xưởng nhiều một ít. Phân xưởng đại, phân xưởng bên trong công nhân nhiều, sen lẫn trong trong đó lười biếng cùng kéo dài công việc công nhân cũng liền nhiều không ít. Lâm Nhân làm xưởng dệt một cái thuần thục công nhân, ở phân xưởng bên trong đi rồi một lần, cái gì đều xem đến rõ ràng. Cái nào công nhân là đang chuyên tâm làm việc, cái nào công nhân là ở đầu cơ lười nhác, còn có cái kia công nhân là ở cố ý cọ tới cọ lui lãng phí thời gian, nàng liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Cảm giác này tỉnh trong xưởng mặt công nhân còn không có huyện trong xưởng mặt công nhân thành thật, ít nhất nàng nơi huyện xưởng Tam phân xưởng, rất ít có người như vậy lười nhác cùng kéo dài công việc. Chương 404 có lời thực. nhưng ngược lại tưởng tượng huyện trong xưởng mặt công nhân tương đối thành thật lại có thể như thế nào tái hảo nhà xưởng cũng không chịu đựng nổi xưởng ủy những cái đó chỉ biết đều khẩu hiệu một chút cũng đều không hiểu sinh sản kỹ thuật người làm bậy đằng lâm nhân đi theo lưu kỹ thuật viên đem tỉnh xưởng mấy cái phân xưởng đều nhìn một lần tham quan phân xưởng hoạt động sau khi kết thúc còn chưa tới giữa trưa lưu kỹ thuật viên nói cùng cùng đồng chí ta chỉ chỉ chỉ phụ trách mang người xem Xem phân xưởng, lãnh đạo không? Không. Chưa cho ta phiếu cơm, ngươi. Ngươi. Lâm nhân nói thẳng, ta không ở trong xưởng ăn cơm, nếu nên xem đều xem qua, ngươi mau đi vội đi, ta đi xưởng ngoại tìm cái tiệm cơm ăn cơm liền hảo. Lưu kỹ thuật viên rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới Lâm nhân vẫy vây tay, kia, lại. Tài kiến. ân, tài kiến. Lâm nhân cùng Lưu kỹ thuật viên từ biệt lúc sau, chính mình dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến. chiều tỉnh sưởng sưởng cửa đi đến từ tỉnh sưởng ra tới lúc sau lâm nhân trở về nhà khách vào nhà khách cái này cũ nát phòng cho khách lúc sau đem cửa sổ đều quan trọng lúc sau liền vào không gian vào không gian lúc sau không gian bên ngoài những cái đó không bằng người ý người cùng sự liền đều có thể tất cả vứt bỏ chỉ lo ở trong không gian ăn ngon uống tốt ngủ ngon nghỉ ngơi liền hảo hôm nay buổi sáng nửa ngày ở tỉnh trong sưởng vượt qua chiều nay nửa ngày là lâm nhân tự do thời gian tuy rằng lần này tới tỉnh sưởng Sở hữu phí dụng đều là tự trả tiền, chính là huyện xưởng bên kia tiền lương y theo mà phát hành, tương đương với tới tỉnh xưởng tham gia huấn luyện công nhân viên chức vì trong xưởng làm một lần tự trả tiền huấn luyện. Người khác trong mắt, chính mình đào phí dụng so mấy ngày nay tiền lương cao đến nhiều, quá mệt. Chính là đối lâm nhân tới nói, lại là có lời thực. Nàng tổng cộng liền hoa điểm vẽ xe tiền cùng dừng chân phí, mặt khác đều ở trong không gian mặt giải quyết, phương tiện thoải mái còn không tiêu tiền. Vẽ xe tiền không tính nhiều. Dương chân nói lại là như vậy cũ nát phòng cho khách, hai người hợp nhau tới hoa không được mấy cái tiền, đồng thời huyện xưởng bên kia tiền lương y theo mà phát hành. Nàng nương này cơ hội hưởng thụ mấy ngày khó được thanh tĩnh thời gian, miễn bản nhiều có lời. Mấy ngày nay, nàng có thể hảo hảo trải vớt một chút chính mình tình trạng, có thể yên tâm ngốc tại trong không gian thả lỏng một chút thể sắc và tinh thần, đồng thời còn có thể đi bái phòng một chút chính mình ở tỉnh Thành Bằng hữu. Chiều hôm nay, lâm nhân đó là ở trong không gian mặt nghỉ ngơi một buổi trưa. đầu tiên là ở suối nước nóng trong hồ phao tắm rửa, lúc sau ra công điểm đồ ăn tới ăn, ăn no lúc sau cảm giác có chút vây, vừa lúc ở không gian hoa viên nhà tây trong phòng ngủ nằm, an ăn, ăn tĩnh tĩnh ngủ, tỉnh ngủ khi, sắp trời đã tối, ăn gái cơm trưa lúc sau liền ở trong thư phòng tìm dệt ngành sản xuất thư tới xem, lần này tới tỉnh xưởng, trừ bỏ nhìn một lần tỉnh xưởng phân xưởng máy móc cùng công nhân ở ngoài, bên tất cả đều không hiểu biết, có thể nói là chuyến này tới tỉnh xưởng bất luận cái gì thu hoạch đều không có. Nhưng nếu là trở về huyện xưởng lúc sau cấp phân xưởng chủ nhiệm cùng thượng cấp lãnh đạo nói lần này đi tỉnh xưởng một chút đồ vật cũng chưa học được, chủ nhiệm cùng lãnh đạo nhóm khẳng định sẽ không tin, người đi tỉnh thành vài thiên, một chút đồ vật không học được, sao có thể đâu. Cao thâm đồ vật không học được, gia lông tổng học được một ít đi. Vì ứng phó huyện trong xưởng người, lâm nhân cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo chuẩn bị một phen, viết một phần có nội dung, lại nội dung không quá cao thâm huấn luyện học tập báo cáo. trở trở về huyện xưởng lúc sau hảo cấp giao cho lãnh đạo nhóm thẩm duyệt hôm nay buổi tối lâm nhân lại là phiên thư lại là căn cứ tỉnh xưởng sinh sản trạng hướng lập lại cân nhắc tốn thời gian một đêm thật đúng là liền viết ra một phần tương đối gián sát thực tế học tập báo cáo báo cáo viết hảo lúc sau lâm nhân trong lòng khoan khoái không ít lần này tới tỉnh xưởng học tập rốt cuộc viên mãn kết thúc ngày mai liền có thể hoàn toàn yên tâm xử lý chính mình việc tư cái gì việc tư đương nhiên là đi tìm bạn tốt hướng ngọc hảo hảo tâm sự thiên a hôm nay ban đêm lâm nhân túc ở trong không gian một đêm ngủ yên ngày hôm sau buổi sáng lâm nhân rửa mặt trải đầu mặc một phen lại ăn cái cơm sáng lúc sau ra không gian rời đi nhà khách hướng đi ngọc công tác đơn vị tìm hướng ngọc phía trước cấp hướng ngọc viết quá tin cho nên hướng ngọc đơn vị địa chỉ lâm nhân vẫn là rất rõ ràng hướng ngọc công tác đơn vị là tỉnh thành vận chuyển công ty hướng ngọc ở vận chuyển trong công ty mặt làm sao chép viên chủ yếu nhiệm vụ là sao chép văn kiện cùng điền biên lai đôi khi người bán vé lo liệu không hết nàng cũng sẽ đi hỗ trợ bán phiếu ước chừng là xuất nhập vận chuyển công ty không phải tài xế chính là khuân bắc công ngẫu nhiên có nữ tính người bán vé cũng phần lớn là trung niên phụ nữ cho nên vận chuyển công ty bảo vệ cửa thấy lâm nhân như vậy cái thủy linh cô nương khi thái độ không phải giống nhau hảo cô nương ngươi có chuyện gì vận chuyển công ty bảo vệ cửa hỏi lâm nhân lâm nhân đáp ta tìm hướng ngọc nàng là ta bằng hữu hình như là ở chỗ này làm sao chép viên bảo vệ cửa vừa nghe nợ nụ cười ngươi tìm tiểu hương a vậy ngươi mau vào đi thôi tiểu hướng văn phòng bên phải biên kia bài trong phòng lâm nhân gấp hướng bảo vệ cửa nói tạ lúc sau liền vào đại môn đi tìm hướng ngọc hướng ngọc bên này chính bận tối mày tối mặt bên tay trái đôi một đại điệp biên lai muốn điển bên tay phải còn đôi một chồng tử văn kiện muốn sao nàng mệnh đắc thủ chỉ tê dại cánh tay đau nhức lại liền thời gian nghỉ ngơi đều không có liên ở hướng ngọc vội đến sắp không biết chính mình là ai thời điểm chợt nghe đã có người ở gõ nàng văn phòng cửa sổ Ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được lâm nhân. chợt vừa thấy đến lâm nhân, hướng ngọc còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhắm mắt lại lại mở, thật là lâm nhân đứng ở cửa sổ bên ngoài. Hướng ngọc vui mừng khôn xiết, đem trong tay bút một ném, này liền chạy ra văn phòng, giữ chặt lâm nhân tay một trận vui vẻ, nhân tử, sao ngươi lại tới đây? Trước đó sao không cho ta viết tin nói một tiếng đâu? Vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt đâu? Lâm nhân, ta đây cũng là lâm thời này lòng tham tới tỉnh thành. Tới tỉnh Thành lúc sau sự tỉnh xong xuôi còn không ra không ít thời gian, liền tới tìm ngươi. Hướng Ngọc, ngươi tới tỉnh Thành làm việc. Là bỏ ra kém sao? Lâm nhân đáp, xem như đi công tác đi. Hướng Ngọc tức khắc liền hâm mộ lên, ngươi cũng thật thoải mái. Gì thời điểm chúng ta đơn vị cũng cho ta đi công tác mấy ngày nên thật tốt. Ta ngày này thiên, gần nhất đến đơn vị liền vội đến cùng đánh giặc dường như, thật là ăn không tiêu a Lâm nhân theo bản năng hướng tới hướng Ngọc bàn làm việc nhìn thoáng qua, hỏi. Ngươi hôm nay còn có bao nhiêu công tác? Nếu không ta giúp ngươi. Hướng Ngọc vội muốn cự tuyệt, nhưng không đợi nàng mở miệng, Lâm Nhân đã vào nàng văn phòng, đi vào nàng bàn làm việc bên ngồi xuống. Nếu không phải văn kiện bí mật không thể làm người ngoài xem nói, ta đây liền bắt đầu. Lâm Nhân một bên nói, một bên cầm lấy kia một đại điệp văn kiện tới. Hướng Ngọc ngượng ngùng làm Lâm Nhân hỗ trợ, chính là hôm nay này một đống lớn công tác bất tận sớm làm xong, chính mình liền không có biện pháp tan ca sớm. Hạ không được ban liền không thể hảo hảo chiêu đãi Lâm Nhân. Chân chơ một trận lúc sau, hướng ngọc rốt cuộc vẫn là tiếp nhận rồi Lâm Nhân trợ rút. linh 405 ngừng nghỉ. Nàng đem một đại điệp biên lai like đẩy đến Lâm Nhân trước mặt, ngươi giúp ta điền cái này đi, văn kiện ta chính mình sao, bằng không lãnh đạo phát hiện chữ viết không đối muốn phê bình ta. Lâm Nhân suy nghĩ một chút, cũng là, văn kiện phần lớn là cho lãnh đạo xem, biên lai like sao, là điển cấp làm việc người xem. Vì thế Lâm Nhân đem sở hữu biên lai like đều ôm tới Đem hướng ngọc điển tốt biên lai like nghiên cứu một chút, một giây liền biết này việc nên làm như thế nào, cầm lấy bút, này liền bận việc lên. Lâm nhân kiếp trước chính là cái học bá, không cần tốn nhiều sức liền thi đậu bắc đại, trước mắt điển cái biên lai like mà thôi, đối nàng tới nói quả thực không cần quá đơn giản. Hai người cũng không ngẩng đầu lên vội đến giữa trưa, lâm nhân từ hành lý trong bao cầm hai khối bánh ra tới, một người ăn một khối bánh, sau đó uống lên điểm nước, xem như đem cơm chưa giải quyết. Buổi chiều lại vội hai cái giờ. Cuối cùng đem hướng Ngọc hôm nay công tác toàn bộ hoàn thành. Hướng Ngọc đem sở hữu công tác giao đi lên nghiệm thu lúc sau, này liền có thể tan tầm. Từ vận chuyển công ty ra tới lúc sau, Lâm Nhân nhịn không được hỏi hướng Ngọc, hôm nay là ta giúp người, cho nên có thể tan ca sớm, ngày thường chính ngươi một người làm việc, chẳng phải là mỗi ngày đều phải vội đến đã khuya. Hướng Ngọc thở dài một tiếng, ai nói không phải đâu. Ta cuộc sống này quá đến khổ a, nào một ngày không phải vội đến liền ăn cơm thời gian đều không có. Mệt đến hướng trên giường một đảo không ra một phút là có thể ngủ. Có đôi khi ngắm lại, còn không bằng đi nông thôn xuống nông thôn. Ở nông thôn xuống nông thôn tốt xấu còn có cái nông nhàn cùng ngày mùa. Nông nhàn kia mấy tháng liền có thể ngốc tại trong phòng ngủ ngon. Lâm nhân an ủi nói, ngàn vạn đừng như vậy tưởng. Ở trong thành, có cái hảo tiền đồ hy vọng vẫn là lớn hơn một chút. Trước chịu được một đoạn này thời gian, chờ về sau thay đổi cương vị là có thể hảo quá một ít. Hướng ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, hảo cương vị cũng không tới phiên ta. ta ba cùng ta nhị thúc ở đơn vị đều nói không nên lời bọn họ có thể cho ta mưu đến cái này công tác đã phi thường không dễ dàng nói xong chính mình hướng ngọc nhịn không được nhắc tới hứa vệ hồng tới vẫn là hứa vệ hồng mệnh hảo trở về thành lúc sau lập tức là có thể lộng tới một phần hảo công tác tiền lương cao việc còn thanh nhàn ta a căn bản hâm mộ không tới nhắc tới tới hứa vệ hồng lâm nhân liền nhớ tới thôi kiến nghiệp cùng lòng ca những cái đó quá kết tới trước đó vài ngày nghe hạ khẩu khí Long ca sự bị giải quyết phi thường xinh đẹp, thôi kiến nghiệp bởi vì hạ hân cùng hứa vệ hồng phụ thân lực bảo, hữu kinh vô hiểm, chỉ cần về sau đừng lại làm có nguy hiểm sự, hảo hảo sinh hoạt, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nếu thôi kiến nghiệp sự tình giải quyết, kia hứa vệ hồng đối thôi kiến nghiệp như vậy có hảo cảm, cũng không biết kia hai người hiện tại thế nào. Vì thế lâm nhân hỏi hứa ngọc, người gần nhất cùng hứa vệ hồng có liên hệ sao? Hứa vệ hồng gần nhất quá đến thế nào? Hứa ngọc lắc đầu, không có liên hệ. Ta mỗi ngày vội đến độ không rảnh lo chính mình, nơi nào có thời gian tìm Hứa Vệ Hồng. Nếu Hứa Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng cũng không có liên hệ, Lâm Nhân liền không hảo hỏi lại. Kỳ thật, Hứa Vệ Hồng cùng Thôi Kiến Nghiệp sự, thật đúng là không tới phiên nàng Lâm Nhân tới nhọc lòng. kia hai người có cha mẹ có thân hữu, nhiều đến là nhân vi bọn họ suy xét. Lâm Nhân cảm thấy chính mình vẫn là trước xử lý tốt chính mình trước mắt sự tình, thật muốn là may mắn thu được Thôi Kiến Nghiệp cùng Hứa Vệ Hồng tiếpới, đến lúc đó cho bọn hắn bị một phần nhi hậu lễ liền thành. chiều hôm nay lâm nhân đi theo hướng ngọc cùng nhau đi tới hướng ngọc trong nhà hướng ngọc ở đơn vị có một gian nho nhỏ ký túc xá chính là kia gian ký túc xá chỉ có thể miễn cưỡng đủ nàng chính mình một người trụ mà thôi cũng không phương tiện dùng để chiêu đãi khách nhân cho nên hướng ngọc liền đem lâm nhân đưa tới trong nhà tới kỳ thật hướng ngọc trong nhà cũng trụ chính là đơn vị phòng ở chẳng qua đây là một bộ hai phòng một sảnh phòng ở so hướng ngọc kia gian tiểu ký túc xá muốn rộng mở rất nhiều cái này niên đại Phòng ở trên cơ bản đều là đơn vị cung cấp, chỉ cần công tác thượng không có đại biến động, trên cơ bản là có thể ở đơn vị trong phòng trụ thật lâu. Nói cách khác, phòng ở quyền tài sản tuy rằng về đơn vị, chính là phòng ở sử dụng quyền đại bộ phận về ở tại trong phòng hộ gia đình. Chỉ cần hộ gia đình ở công tác thượng cùng tác phong thượng không có khuyết điểm lớn, không đến mức làm đơn vị đem phòng ở cấp thu đi, vậy có thể trường kỳ có được phòng ở sử dụng quyền. Đây cũng là vì cái gì hướng Hồng Quân lúc trước trong tay có tiền khi. Sẽ tiêu tiền giúp hướng Ngọc ra sửa nhà, bởi vì không ra vấn đề lớn nói, này Phong ở có thể cung hướng Ngọc gia trụ thật lâu. Hai người một đường đi vào hướng Ngọc ra. Hướng Ngọc lấy chìa khóa mở cửa, đem Lâm Nhân giới thiệu cho chính mình lão mẹ, mẹ, đây là ta cùng ngươi nói lên quá Lâm Nhân, nàng mấy ngày nay tới tỉnh Thành đi công tác, liền tới tìm ta. Hướng mụ mụ trước kia nghe nói Lâm Nhân tên này nghe nói qua rất nhiều biến, lúc này thấy Lâm Nhân bản nhân, rất là vui vẻ, đối Lâm Nhân nói, ngươi à... so với ta tưởng tượng còn muốn xinh đẹp còn muốn hiểu chuyện lâm nhân bị hướng ngụ ngụ khen đến có chút ngượng ngùng là hướng ngọc cùng ta chơi đến hảo cho nên tổng đem ta hướng hảo nói hướng ngụ ngụ lắc đầu không riêng gì nhà của chúng ta tiểu ngọc tiểu ngọc nàng nhị thúc cũng thường khen ngươi khen ngươi có bản lĩnh hướng ngọc bắt đầu thúc giục nàng lão mẹ mẹ ngươi mau đi mua chút rau nhà ta gần nhất đều chỉ còn dưa muối lại không mua đồ ăn chờ tới rồi tan tầm thời gian liền cái gì đều mua không được hướng ngụ ngụ vừa nghe Vội bỏ qua trong tay việc, vào buồng trong Cầm tiền cùng phiếu ra tới, đi mua đồ ăn Hướng ngụ mụ, mụ ra ra môn Hướng ngọc mới nói Nhà ta ta là lão đại, ta còn có mấy cái đệ đệ muội muội Mỗi ngày mặc kệ làm nhiều ít cơm đều là không đủ ăn Hôm nay ăn cơm chiều thời điểm Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chê cười Lâm nhân, như thế nào sẽ đâu Lúc trước chúng ta ở lâm gia thôn Mỗi ngày ăn lương thực phụ, ai chê cười quá ai Hướng ngọc thở dài một tiếng Ai Ở trong thôn Dính ngươi quang ta còn có thể thường thường ăn cái mặt bánh bột ngô hoặc là đi thôi láo sư ra ăn cái sủi cảo, hiện tại ở tỉnh thành, không chỉ có chính mình không có cải thiện thức ăn cơ hội, mỗi tháng còn phải đem đồ ăn tiết kiệm được tới chợ cấp trong nhà. Nói tới đây, hướng ngọc thừa dịp trong nhà không có người khác, lại đối lâm nhân nói, kỳ thật lúc trước ta nhị thuốc giúp đỡ cái kê hoa ca ở chợ đen thượng buôn bán khi, trong nhà nhật tử hào quá không ít, chính là sau lại tiếng gió căng thẳng, không chỉ có ta nhị thuốc sợ tới mức chủ động xin đi nơi khác xe thể thao. trong nhà đầu rốt của can không nổi tinh mệ tế mặt. Lâm nhân nghe hướng Ngọc chủ động nhắc tới hướng Hồng Quân, vội hỏi, ngươi nhị thúc hắn hiện tại thế nào? Hướng Ngọc đáp, từ nam tỉnh cái kia Long Ca bị bắt được lên lúc sau, mọi người lực chú ý đều đặt ở cái kia Long Ca trên người, chúng ta ninh Bắc tỉnh bên này xem như ngừng nghỉ. Lâm nhân, ngươi xác định chúng ta tỉnh bên trong đã ngừng nghỉ. Hướng Ngọc đáp, ta nhị thúc nói, súng bắn chim đầu đàn, đã có Long Ca ra cái kia đầu, hơn nữa hành vi phạm tội nặng nhất. Vậy đem hắn trở thành điển hình đánh hắn thủ hạ một đám người đều đánh ngã liền hảo. Thật muốn là cả nước các nơi cẩn thận cha, cũng không có cái kia công phu. Hơn nữa Ninh Bắc tỉnh bên này trước đây không phải chảo quá một nhóm người, cũng coi như là có điều hành động. linh 406 hướng tiểu muội Lâm nhân gật gật đầu, trong lòng hiểu được, cái gọi là pháp không trách chúng, hẳn là chính là ý tứ này. Cẩn thận cha, khẳng định muốn cha ra rất nhiều người, người một nhiều, liền không dễ làm, đối với những cái đó tương quan bộ môn tới nói. vẫn là chảo cái điển hình tàn nhẫn đánh một đốn tương đối phương tiện. Hơn nữa gần nhất lại có không ít văn kiện xuống dưới, các bộ môn lại bắt đầu vội vàng chuyện khác, không có khả năng vẫn luôn nắm chuyện này không bỏ. Cho nên nói, thôi kiến nghiệp bên này là thật sự an toàn, chỉ cần hắn về sau đừng lại đi mạo hiểm, đời này thủ hắn kia ba cái bao tải tiền, hẳn là có thể quá rất khá. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân trong lòng khoan khoái không ít. Chỉ cần nàng nhận thức những người này, đều có thể sinh hoạt hảo, nàng trong lòng liền đi theo vui vẻ. Đến nỗi nàng chính mình kia sạp chuyện phiền toái nhi, đi một bước xem một bước đi, nàng còn cũng không tin kia điểm phiền toái là có thể đem nàng khó ở. Hướng ngọc đồi lâm nhân ngồi ở trong phòng khách nói trong chốc lát lời nói, hướng ngọc các đệ đệ mội mội liền đều tan học. Mấy cái trai trai hài tử, đúng là trường thân thể thời điểm, hơn nữa ngày thường ăn cơm không có nước luộc, thực dễ dàng đói, về đến nhà, cặp sách hướng trên tường một quải, liền bắt đầu đi đến trong phòng bếp tìm kiếm đồ vật ăn. Phòng bếp trong phòng tự nhiên không có gì đồ vật ăn. Bởi vì vừa rồi Hướng Ngọc nói, trong nhà gần nhất cũng chỉ có dưa muối có thể ăn. Quả nhiên, mấy cái trai trai hải tử ở trong phòng bếp tìm kiếm một phen lúc sau, không có thu hoạch, liền đi vào hướng Ngọc diện trước khóc đáng thương, "Đại tỷ, chúng ta đều mau chết đói, ngươi giúp chúng ta tìm điểm đồ vật tới ăn đi, mẹ ngày thường đem đồ vật giấu ở chỗ nào, cũng chỉ có ngươi biết." Hướng Ngọc bất đắc dĩ, "Mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn, đợi chút liền trở về, các ngươi mấy cái đòi nợ liền không thể nhịn một chút." Lâm Nhân thấy thế, Lấy qua chính mình hành lý bao tới, từ trong bao lấy ra mấy khối bánh bột nô tới, tiếp đón hướng ngọc mấy cái để muội, này mấy khối bánh các ngươi nếu là không chê, liền cầm đi ăn đi. Hướng ngọc thấy lâm nhân kia mấy khối bánh đều là tế mặt làm, vội chối từ nói, không cần, ngươi mau thu hồi đến đây đi, ta mẹ đợi chút liền mua đồ ăn đã trở lại. Lâm nhân, đây là ta chuẩn bị trên đường ăn lương khô, đêm nay ở nhà ngươi ăn cơm, sáng mai ta liền trở về trong huyện, còn thừa lương khô cũng không dùng được. không bằng phân cho bọn họ lót một lót bụng kỳ thật này đó bánh bột ngô là nàng trong không gian mặt chuẩn bị không ít vừa rồi chẳng qua tùy tay cầm mấy khối ra tới thôi mấy cái trai trai hài tử thấy lâm nhân trong tay bánh bột ngô thèm không được nơi nào còn lo lắng hướng ngọc nói cái gì trực tiếp liền từ lâm nhân trong tay lấy quá mặt bánh ăn lên hướng ngọc thấy thế rất là bất đắc dĩ ta mỗi tháng đồ ăn đều trợ cấp cho bọn hắn đều còn dưỡng không được bọn họ lâm nhân cười cười tiểu hài tử sao chờ bọn họ trưởng thành thì tốt rồi. Ta lúc này tới cũng không mang cái gì lễ vật, mấy khối bánh bột ngô, không tính cái gì. Lâm nhân bên này nói mấy khối bánh bột ngô không tính cái gì. Hướng Ngọc mấy cái đệ đệ muội muội lại ăn đến miệng đầy hương, vừa ăn vừa hỏi Lâm nhân, này bánh bột ngô ngươi đều là như thế nào làm? thật là ăn quá ngon. khi nói chuyện, Hướng Ngọc Ngụ Ngụ đã trở lại. Hướng Ngụ mụ, mụ mua một rổ đồ ăn, lại mua một tiểu điều thịt mỡ. mấy cái Hải Tử thấy Hướng Ngụ Ngụ mua đồ ăn, tức khắc cao hứng lên. Thật tốt quá. Đêm nay có ăn ngon, có thể ăn thịt. Hướng Ngọc nhìn Lâm Nhân liếc mắt một cái, sợ Lâm Nhân sẽ chê cười. Lâm Nhân trấn an Hướng Ngọc, không có gì, ta đệ đệ muội muội cũng đều là cái dạng này. Hướng Ngọc vặn tay áo, đi vào phòng bếp, bắt đầu giúp mụ mụ nấu cơm. Lâm Nhân rảnh rỗi không có việc gì, lại từ hành lý trong bao cầm mấy khối bánh, phân cho Hướng Ngọc mấy cái để muội, đều ở chỗ này, nhanh ăn đi. Hướng Ngọc mấy cái đệ muội vừa rồi không ăn qua nghiện, chính tạm đi miệng dư vị đâu. Thấy Lâm Nhân lại cầm bánh ra tới, lập tức liền đoạt lên, một người đoạt một khối bánh, tiếp tục ăn. Hướng Ngọc nhỏ nhất muội muội, một bên ăn bánh, một bên hỏi Lâm Nhân, "Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì còn tới nhà của ta?" Lâm Nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Cái này ta cũng không biết. Bất quá các ngươi chính mình có thể hảo hảo đọc sách, mau mau lớn lên, đến lúc đó chính mình lao động nuôi sống chính mình, chỉ cần chịu trả giá, cái gì ăn ngon đều sẽ có." Hướng tiểu muội rất là nghiêm túc gật gật đầu, "Ân" Tỷ tỷ lời nói ta nhớ kỹ, ta trưởng thành nhất định phải đừng cái có tiền đồ người, làm rất nhiều ăn ngon cấp ba ba mụ mụ còn có các ca ca tỷ tỷ ăn. Lâm nhân xoa xoa hướng tiểu mũi đầu, cảm giác cái này tiểu nữ Hải nhi thật sự là quá đáng yêu. Hôm nay buổi tối, hướng mụ mụ rất là hào phóng làm vài đạo đồ ăn, lại đem trong nhà ngày thường liên tiếp ăn tế mặt lấy ra tới, cán thành mì sợi nấu ăn. Hôm nay buổi tối Lâm nhân chỉ ăn một chén nhỏ mì sợi, còn lại đồ ăn cùng cơm tất cả đều vào hướng ra mấy cái hải tử trong bụng. Hướng Ngọc đối này rất có chút ngượng ngùng, Lâm Nhân lại là cảm giác thực vui vẻ. Nhật tử quá đến tốt xấu đều không quan trọng, chỉ cần người một nhà bình bình an an tốt tốt đẹp đẹp là đủ rồi. An qua cơm chiều, Hướng Ngọc muốn đưa Lâm Nhân hồi triều đái sở. Lâm Nhân luyện chuyển từ chối, ta biết đường, ven đường còn tưởng một người đi vừa đi nhìn xem tỉnh thành phong cảnh, ngươi mau chút về nhà nghỉ ngơi đi. Hướng Ngọc nghĩ trong nhà còn có một đống lớn chén đĩa muốn thấy, ngày mai còn có rất rất nhiều công tác phải làm, liền đáp, kêu hảo. Ta đi về trước, chính ngươi một người phải cẩn thận. Lâm Nhân cười, ta đều ở tỉnh thành ngây người vài thiên, còn dùng đến ngươi nhắc nhở ta phải cẩn thận. Hảo, mau trở về đi thôi. Về sau lại đến tỉnh thành, nhất định phải nhớ rõ tới tìm ta. Phân biệt sắp tới, Hướng Ngọc rất có chút không tha. Lâm Nhân ứng, yên tâm, về sau ta một có rảnh liền tới tìm ngươi, nhất định cuốn lấy ngươi phiền lòng. Hai người một phen nói lời tạm biệt lúc sau, lúc này mới tách ra, ai về nhà nấy. Lâm Nhân trở về nhà khách. Hướng ngọc tự nhiên là trở về nàng chính mình ra, giúp đỡ nàng mụ mụ rửa chén làm việc nhà. Lâm nhân bên này trở về nhà khách lúc sau liền vào không gian, phao tắm, ăn bữa ăn khuya, sau đó sửa sang lại một chút không gian thu hoạch, lúc sau liền nằm xuống bắt đầu ngủ. Một đêm ngủ yên, ngày hôm sau buổi sáng, Lâm nhân lui nhà khách, đi đến nhà ga mua phiếu, chuẩn bị hồi trong huyện. Một đường trở về huyện thành bến xe, đã là giữa trưa. Lâm nhân nguyên là tính toán trở về chỗ ở. Chính là ra bến xe đi ở hồi chỗ ở trên đường, đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Như vậy chính ngọ thời gian, đi trong xưởng, có chút chậm, hồi chỗ ở đi, một người ngốc tại chỗ ở liền tinh có thể tiến không gian vẫn là có chút nhàm chán, nghĩ từ khi tống doanh tới huyện xưởng rệt lúc sau, trong xưởng không khí càng thêm có chút quái dị, lâm nhân liền quyết định mua hai dạng quà tặng, hôm nay buổi tối đi một chuyến trì nguyện quên ra, cùng trì nguyệt quên hảo hảo tâm sự. Trong xưởng mặt là đi làm địa phương, căn bản không thích hợp Việt tư. và lại chỉ nguyện quên ở tuyên truyền khoa đi làm, cùng Tống Doanh nơi xưởng ủy văn phòng tương đối gần, tương đối phương tiện quan sát Tống Doanh hướng đi. Chương 407 Cộng đồng địch nhân Lâm Nhân nghĩ chính mình trước kia chính là tâm tư quá đơn giản, trừ bỏ đi làm chính là hồi trô ở chạch trong không gian, cho nên mới sẽ đối trong sưởng mặt một chút sự tình biểu hiện tương đối chi độn. Hiện tại nàng đến mẫn cảm lên, Tống Doanh đều đã ngồi ở xưởng ủy trong văn phòng, nàng nếu là lại tản mạn độ nhật, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng Cho nên giống hôm nay như vậy có nhàn dội thời gian, Lâm Nhân cảm thấy chính mình hay là nên nhiều tham viếng một chút bạn bè, nhiều hiểu biết một chút nhà máy bên ngoài thượng sở không biết sự tình, nhiều tìm kiếm mấy cái giúp đỡ, để phòng thai họa khi nó chưa xảy ra mới hảo. Hôm nay Lâm Nhân từ huyện thành nhà ga ra tới lúc sau, ở đi đến thương trường mua hai dạng quà tặng, lúc sau mới về nhà tới. Về đến nhà lúc sau, cửa sổ một quan, này liền vào không gian. Ở trong không gian ăn chút gì lại ngủ chưa mấy cái giờ. tới gần trạng vạng thời điểm rời giường tới lấy ra cái túi đem hai dạng quà tặng một trang lại trang một ít làm mỹ sợi này liền đẩy xe đạp đi ra cửa một đường đi vào trì Nguyệt quyên ra khi trì Nguyệt quyên còn không có tan tầm. nhưng thật ra trì mụ mụ đang ở sân giếng nước bên ngồi giặt quần áo thấy lâm nhân tới trì mụ mụ phi thường khách khí đứng lên một bên nhiệt tình cùng lâm nhân hàn huyên một bên động tác nhanh nhẹn cấp lâm nhân dọn ghế đổ nước lâm nhân bị trì mụ mụ này phó nhiệt tình thái độ chọc đến rất có chút băn khoăn Khách khí nói lời cảm tạ, sau đó thuyết minh ý đồ đến, ta mấy ngày nay đi tỉnh thành đi công tác mấy ngày, hôm nay giữa chưa trở về lúc sau vừa lúc có nửa ngày trống không thời gian, trước kia vẫn luôn đều nghĩ đến tìm Tri Nguyệt quên trò chuyện, chính là vẫn luôn không có chịu đến thời gian, hôm nay vừa lúc có thời gian, ta liền tới đây. Tri mụ mụ cười nói, ngươi nha, về sau có rảnh muốn thường tới, nhà của chúng ta Nguyệt quên quá thành thật chất phác, ngươi nếu có thể nhiều giáo giáo nàng, ta cái này đương mụ mụ là có thể bất lo không ít. Lâm Nhân bội nói, không dám không dám, chỉ Nguyệt quên nàng kỳ thật rất có tài. Chị Mụ Mụ là từ tâm nhãn thích Lâm Nhân, cảm thấy Lâm Nhân là thế gian khó được hảo nữ hài, không chỉ có tìm mét khối cấp trị hết bệnh của nàng, còn đem rất tốt công tác cơ hội nhường cho chị Nguyệt Quyên, đổi làm mặt khác bất luận kẻ nào, cũng chưa biện pháp làm được Lâm Nhân tình trạng này. Có đôi khi ngắm lại, chị Mụ Mụ đều cảm giác Lâm Nhân là trời cao diên phái tới trợ giúp nhà bọn họ quý nhân. Khó được quý nhân hôm nay tới chơi. Chi mụ mụ cấp lâm nhân dọn ghế đổ nước lúc sau, quần áo cũng bất chấp giặt sạch, trực tiếp ra cửa đi. Hiện tại đã là chẳng vạng, chợ bán thức ăn thượng đã sớm không có đồ ăn, chi mụ mụ ra cửa tới, gõ hàng xóm môn, mượn mấy chỉ trứng gà cùng mấy cái rau dưa trở về. Lâm nhân cảm giác quái ngượng ngùng, sớm biết rằng liền cơm chiều lúc sau lại đến, hiện tại làm chi mụ mụ như vậy vội, thật sự rất băn khoăn. Chi mụ mụ lại là nhiệt tinh thực, không chỉ có muốn chuẩn bị một đốn hảo cơm tới chiêu đãi lâm nhân. còn dặn dò Lâm Nhân về sau có rảnh muốn thường tới. Lâm Nhân ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại nói về sau vẫn là đem Chỉ Nguyệt Quyên ước đến chính mình trong nhà nói chuyện đi. Luôn như vậy phiền toái Chỉ Mụ Mụ, nhiều không tốt. Chỉ Mụ Mụ ở trong phòng bếp mới vừa chọn hảo một phen đồ ăn, Chỉ Nguyệt Quyên liền Tan Tầm đã trở lại. Tan Tầm trở về Chỉ Nguyệt Quyên trợt vừa thấy đến Lâm Nhân, rất có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Lâm Nhân, sao ngươi lại tới đây? Chỉ Mụ Mụ trừng mắt nhìn Chỉ Nguyệt quên liếc mắt một cái, làm sao nói chuyện? Lâm Nhân như thế nào liền không thể tới. Người đứa nhỏ này, nên cùng nhân gia Lâm Nhân hảo hảo học học, nhìn xem nhân ra nhiều thông minh hiểu chuyện. Không cần đồ ở phòng bếp cửa, chạy nhanh mang Lâm Nhân đi nhà chính ngồi, bồi nhân ra hảo hảo trò chuyện. Chị Nguyệt Quyên bị lão mẹ như vậy vừa nhắc nhở, vội tiếp đón Lâm Nhân, trong phòng bếp bù hóng đại, chúng ta đi nhà chính nói chuyện đi. Lâm Nhân vừa lúc có không ít sự muốn hỏi chị Nguyệt Quyên, liền theo chị Nguyệt Quyên cùng nhau tiến vào nhà chính. Hai người ở nhà chính này trương hình vương bàn gỗ bên ngồi xuống lúc sau, chị Nguyệt Quyên hỏi Lâm Nhân, hôm nay ngươi không đi làm sao? Như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Lâm Nhân, ta mấy ngày hôm trước đi tranh tỉnh, không phải nói tỉnh cho huyện Xưởng hai cái danh ngạch làm đi huyện Xưởng đi người đến tỉnh trong xưởng học tân kỹ thuật sao? Chị Nguyệt Quyên hiểu rõ, ngươi gần nhất mấy ngày là đi tỉnh trong xưởng học kỹ thuật. Khó trách. Huyện Xưởng có hai cái danh ngạch đi tỉnh xưởng học kỹ thuật sự, chị Nguyệt Quyên cũng là có điều nghe thấy. Chỉ là đi tỉnh sưởng sở hữu tiêu phí trong sưởng không chi trả, cho nên tất cả mọi người không cái kia nhàn tâm suy xét việc này, bất quá Lâm Nhân cùng người khác bất đồng. Lâm Nhân đầu góc thông minh còn kinh tế dư giả, làm người lại thực tiến tới, đi tỉnh sưởng học tập một chút tân ngữ kỹ thuật cũng là hẳn là. Nguyệt Quyên, gần nhất mấy ngày ta đi tỉnh sưởng, không ở trong huyện, không biết chúng ta trong sưởng gần nhất mấy ngày đều đã xảy ra những cái đó mới mẻ sự. Lâm Nhân trực tiếp hỏi, nhìn như nàng hôm nay tới chỉ Nguyệt Quyên ra ăn cơm. Chính là chân chính liêu chính sự thời gian liền như vậy trong chốc lát, đợi chút chị mụ mụ đem đồ ăn bưng lên bắt đầu ăn cơm lúc sau, liền liêu không thành những cái đó cơ mật đề tài. Chị Nguyệt quên nghe xong Lâm Nhân nói sau, suy nghĩ một chút, ta ngày thường cũng không như thế nào lưu ý, chính là ngày hôm qua thời điểm nghe ta cô nói, tam phân xưởng vòng chân chân hình như là cùng xưởng ủy mới tới tống doanh tiến đến một khối đi. Lâm Nhân lúc này mới nhớ tới, giống như trước kia tới chị Nguyệt quên ra ăn cơm thời điểm chị mụ mụ là để qua như vậy một miệng. Nói trì nguyệt quyên đại cô ở xưởng tài vụ trong khoa công tác. Lúc trước trì nguyệt quên đại cô khả năng cũng giúp đỡ trì nguyệt quên hoạt động quá, chính là trì nguyệt quên đứa nhỏ này không tốt giao tế, làm người thành thật, cuối cùng chỉ đương cái học trò, hơn nữa liền cái học trò cũng không đảm đương nổi, hơn nữa trì nguyệt quyên ba ba đi được sớm, trì nguyệt quyên ra cùng trì đại cô ra lui tới không nhiều lắm, lúc ấy trì đại cô ước chừng đều đã từ bỏ trì nguyệt quên cái này chất nữ nhi. Chỉ là không nghĩ tới sau lại trì Nguyệt Quyên có thể lập tức từ học trò lên tới tuyên truyền khoa đương can sự. Hẳn là sau lại trì đại cô lại cùng cái này chất nữ nhi sửa được rồi. Mặc kệ trì trong nhà mặt là cái tình huống như thế nào, đối với lâm nhân tới nói cũng không quan trọng, nàng chỉ cần biết trì Nguyệt Quyên có một cái ở xưởng tài vụ khoa công tác đại cô là đủ rồi, nói không chừng khi nào cái này trì đại cô là có thể đỉnh đại sự nhi. Giờ này khác này, trì đại cô trước đó bỏ qua một bên không để cập tới. Lâm nhân trong lòng giờ phút này chính cân nhắc chính là vông chân chân cùng tống doanh chấp và đến cùng nhau sự. Vốn dĩ vông chân chân một cái tân tiến xưởng học trò, trừ bỏ một chương sẽ định bỡ người miệng còn một bộ gian dối thủ đoạn tâm căn ở ngoài không còn có mặt khác bất luận cái gì trô đáng khen. Nhân tiểu thế vi lại đắc tội phân xưởng chủ nhiệm, mắt thấy đã thành một cái không thành khí hậu phế nhân, lại không nghĩ rằng bởi vì tống doanh xuất hiện, vông chân chân cái này tiểu nhân giống tiêu quá một hôi giống nhau, lại phục đốt lên. Cẩn thận ngẫm lại. Vông chân chân cùng tống doanh hai cái, còn rất giống. Giống nhau gian dối thủ đoạn, giống nhau không làm chính sự. Chẳng qua vông chân chân tuổi tiểu, tâm tư còn có chút đấu trĩ, tống doanh tuổi lược lớn một chút, thả hạ quá hương đi qua nông trường còn ở lao động cải tạo trong đội ngốc quá, trải qua càng nhiều, tâm tư cũng càng trầm. Hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lại có cộng đồng địch nhân, tiến đến một chỗ, căn bản chính là ngẫu nhiên chúng tất nhiên, chẳng có gì lạ. Chương 408 quá mức coi thường nàng. cũng không biết hai người kia tiến đến một chỗ lúc sau, có hay không miêu đồ bí mật ra cái gì tổn hại Chiêu Nhi tới. Như vậy tưởng thời điểm, Lâm Nhân liền hỏi như vậy Trì Nguyệt Quyên. Trì Nguyệt Quyên có chút không rõ, cái gì tổn hại Chiêu Nhi? Lâm Nhân thiếu chút nữa đã quên Trì Nguyệt Quyên đầu óc có đôi khi sẽ có chút trì độn, nhẫn mại tính tình giải thích nói, "Vương chân chân trước kia bị ta làm cho toàn phân xưởng người mặt chèn ép quá, đã sớm đối ta ghi hận trong lòng, đến nỗi Tống Doanh, nàng cùng ta chi gian quá kết liền quá nhiều." Hai người kia tất cả đều xem ta không vừa mắt, hiện tại các nàng hai cái tiến đến một chỗ, có thể bất biến pháp hãm hại ta. Nga, như vậy a Chi Nguyệt Quyên hiểu được, cẩn thận suy nghĩ một chút, các nàng cũng chính là ở bên nhau nhiều lời hai câu lời nói, mặt khác, giống như cũng chưa nói cái gì. Lâm nhân, ở trong xưởng chưa nói cái gì, ra nhà máy lúc sau cũng cái gì cũng chưa nói. Chúng ta hiện tại không phải ngồi ở cùng nhau nói chuyện sao, các nàng tan tầm lúc sau tìm một chỗ một trốn. Còn không phải muốn nói cái gì liền nói cái gì. Chị Nguyệt Quyên lại lần nữa hiểu rõ, nói cũng là. Lâm nhân thấy từ chị Nguyệt Quyên nơi này hỏi không ra cái gì tới, liền chỉ phải từ bỏ, chỉ làm ơn nói. Nguyệt Quyên, ngươi về sau cũng không có việc gì trường cái tâm nhãn, nhiều giúp ta lưu ý một chút tống doanh. Chị Nguyệt Quyên thực nghiêm túc đáp ứng rồi, tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi lưu ý nàng. Lâm nhân biết chị Nguyệt Quyên đứa nhỏ này không đủ lanh lợi, chính là chất phác người hơn phân nửa tâm nhãn thật thành. cho nên cứ như vậy đi kéo một cái tâm nhãn thật thành minh hữu tổng so kéo một cái tâm khẩu bất nhất người muốn đáng tin cậy hai người hàn huyên trong chốc lát thiên chỉ mụ mụ bên này liền đem cơm chiều làm tốt đồ ăn bưng lên bàn đại gia bưng lên chén cầm chiếc đũa bắt đầu ăn cơm thời điểm e ngại chị mụ mụ ở đây trong xưởng mặt một chút sự tình liền không quá phương tiện hàn huyên vì thế lâm nhân tìm chút chuyện phiếm tới nói ba người vừa ăn vừa nói chuyện không khí rất là hòa thuận vui sướng cơm chiều lúc sau sắc trời đen xuống dưới Lâm Nhân không có ở lâu, cùng chỉ ra mẹ con nói xong lời từ biệt, lúc sau liền rời đi chỉ ra trở về chính mình ra. Trở lại nhà mình nơi đầu ngõ khi, Lâm Nhân trong lòng rất có chút lo lắng, lo lắng sẽ ở nhà mình cửa gặp phải Hạ Hân. Nàng rời đi trong huyện đi tỉnh thành trước một ngày buổi tối, Hạ Hân liền ở nhà nàng ngoài cửa đợi nàng một suốt đêm, không phải sao. Hơn nữa ngày đó buổi tối phía trước, Hạ Hân còn đi nàng nhà máy ngoài cửa lớn chờ thêm nàng. cho nên lâm nhân là thật sự lo lắng như vậy buổi tối hạ hơn ở biết được nàng từ tỉnh thành trở về lúc sau lại tới nhà nàng ngoài cửa đổ nàng đến lúc đó không tránh được lại là một hồi khắc khẩu chính là đương lâm nhân trở về nhà mình viện môn ngoại khi nhìn đến viện môn ngoại trống trơn một người đều không có lúc này mới ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn không tới tìm nàng đó là tốt nhất bất quá lâm nhân khai viện môn đem xe đạp đẩy mạnh trong viện phóng hảo lúc sau cắm hảo then cửa vào phòng như vậy an tính ban đêm Lâm nhân cùng bình thường giống nhau, đem phòng ở cửa sổ quan hảo, lắc mình vào không gian. Tiến vào trong không gian chuyện thứ nhất chính là ở suối nước nóng trong hồ phao tám, một bên phao tắm một bên trải vớt gần nhất sở tao ngộ này từng cái sự tình. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng không có gì hảo khẩn trương, nàng ở công tác cùng sinh hoạt thượng chưa bao giờ cầu tiền tài cùng phú quý, không cầu, liền sẽ không thụ người nhược điểm, thả tiến xưởng tới nay cơ hồ không có đắc tội quá người nào, mặc dù là có nhân đố kỵ nàng, nàng thân chính không sợ bóng tà cũng không sợ người khác chửi đới, nói trắng ra là thanh giả tự thanh liền tính là có người ác y nhằm vào nàng, nàng cũng không đáng sợ hãi, tốt nhất có thể đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, như vậy đại gia mới có thể ngồi xuống đem sở hữu ân oán đều phóng tới trên mặt bàn, làm cho toàn sưởng người mặt giải quyết rõ ràng. trước nay đều chỉ có tiểu nhân không thể gặp quang, thân chính người ước gì có thể đem sở hữu sự tình phóng tới dưới ánh mặt trời tới nói? cứ như vậy, lâm nhân ở không gian suối nước nóng trong hồ mị mị phao tắm rửa. Lúc sau đi đến không gian trong phòng ngủ nằm xuống bắt đầu ngủ. Một đêm ngủ yên, ngày hôm sau đó là nàng kết thúc đi công tác, hồi xưởng đi làm nhật tử. Cùng dĩ vạng giống nhau, lâm nhân rời giường sau ở trong không gian rửa mặt trải đầu một phen, lại ăn cái cơm sáng, lúc sau liền đẩy xe đạp đi ra cửa đi làm. Đi vào trong xưởng chuyện thứ nhất, đó là đêm trước đó chuẩn bị kia phân học tập báo cáo giao đi lên. Nàng khẳng định sẽ không nói chính mình đi tỉnh xưởng lúc sau bị chịu vắng vẻ cũng chỉ tham quan một chút tỉnh xưởng phân xưởng mà thôi. như vậy chửi bới tỉnh xưởng cách làm bất lợi với huyện xưởng cùng tỉnh xưởng đoàn kết nàng cũng không thể nói chính mình đi tỉnh xưởng lúc sau là bị một cái nói chuyện đều lao lực nói lắp kỹ thuật viên tiếp đãi cái gì cũng chưa học được nếu là như thế này nói liền có vẻ nàng chuyến này tỉnh xưởng rất dư thừa hoàn toàn là ở lãng phí thời gian một chút dùng đều không có cho nên hôm nay buổi sáng lâm nhân đi vào trong xưởng lúc sau đem trường học báo cáo giao cho phân xưởng chủ nhiệm lúc sau cái gì cũng chưa nói trực tiếp đi đến chính mình công vị thượng bắt đầu công tác. Phân xưởng chủ nhiệm đi ra phân xưởng, tránh đi phân xưởng bên trong tạng âm, ở phân xưởng bên ngoài tìm khối đất chống đứng, đem lâm nhân này phân học tập báo cáo nhìn kỹ một lần, cảm giác phi thường vừa lòng. Trước kia chỉ cảm thấy lâm nhân là cái thông minh cơ linh học đồ vật thực mau nông thôn hài tử, có thể ở trong một tháng từ học trò lên tới chính thức công, đã đến cực hạn, Lại không nghĩ rằng chính là như vậy một cái nông thôn hài tử thế nhưng có thể viết ra như vậy xinh đẹp kỹ thuật báo cáo. Cái này làm cho phân xưởng chủ nhiệm không thể không nghĩ lại chính mình, hay không trước kia đều quá mức coi khinh lâm nhân đâu. Đem lâm nhân này thiên học tập báo cáo từ đầu tới đuôi lại nhìn hai lần lúc sau, cảm giác như vậy tốt học tập báo cáo không thể cứ như vậy mai một, vì thế dứt khoát quyết định đem này phân báo cáo giao cho xưởng lãnh đạo. Phân xưởng bên trong, đứng ở máy móc bên cạnh, một khác không ngừng vội vàng công tác lâm nhân cũng không biết, chính mình dùng để tổng kết lần này phó tỉnh xưởng học tập báo cáo. Liền như vậy bị phân xưởng chủ nhiệm giao cho thượng cấp lãnh đạo trong tay. Nửa ngày công tác vội xong, phân xưởng bên trong nhân viên tạp vụ nhóm đều đi nhà máy nhà ăn ăn cơm trưa. Lâm nhân theo thường lệ đi vào phân xưởng bên này gian đơn sơ phòng nghỉ, chuẩn bị từ không gian lấy điểm đồ vật ra tới đơn giản đối phó một buổi trưa cơm. Nàng tư chính mình gửi vật phẩm ố đựng đồ tử lấy ra hộp cơm tới, mở ra hộp cơm, thả mấy cái hong khô màn thầu phiến đi vào. Hong khô màn thầu phiến, nhan sắc trật vừa thấy đi rất khó phân biệt rõ ràng là lương thực phụ vẫn là lương thực tinh mặc dù bị người gặp được cũng không cần kinh hoàng ăn vài miếng làm màn thầu lại uống điểm nước ấm bụng không sai biệt lắm là có thể có cái bảy tám phần no nước ấm cũng không cần đi nơi khác tìm trực tiếp từ trong không gian lấy liền hảo không gian cái kia suối nước nóng bên cạnh ao có một cái vòi nước cái kia vòi nước bên trong chảy ra thủy chính là nước ấm nhưng trực tiếp dùng để uống hương vị ngọt thanh nâng cao tinh thần kiện thể hôm nay giữa trưa lâm nhân tránh ở phòng nghỉ ăn mấy khối làm màn đầu, lại uống lên nửa cái hộp cơm nước ấm, bụng ăn no no đang lúc nàng khép lại hộp cơm chuẩn bị đi tìm vòi nước xúc rửa hộp cơm thời điểm bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến nói thanh âm ngươi nhưng thật ra sẽ trốn trốn ở chỗ này ăn cái gì ăn ngon đâu chương 409 chủ tính đối sách là ông chân chân thanh âm lâm nhân ôm hộp cơm quay đầu tới hướng tới ông chân chân nhìn thoáng qua chỉ thấy giờ phút này ôm chân chân căn bản là không phải lấy đôi mắt xem người mà là lấy lô mũi đang xem người, vênh vào tự đắc ngửa đầu, thịnh khí lăng nhân lại cực kỳ khinh thường hướng tới bên này nhìn qua. Lâm nhân nhìn dáng vẻ này bông chân chân, nhìn không được muốn cười, bất quá chính là thông đồng một cái tống doanh, còn tưởng rằng chính mình tìm cái cỡ nào ghê gớm chỗ dựa đâu, gác nơi này tốn cái gì tốn. Ngươi không phải đem ngươi cung ứng lương đều quên ra tới sao? Không có lương thực, ngươi sinh hoạt hẳn là quá thật sự khổ mới là, vì cái gì phía trước còn có người nhìn đến ngươi ăn cơm kẻ cùng thì đâu? Người rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra những cái đó hảo cơm hảo đồ ăn? Chẳng lẽ là chống đi? Vương chân chân một bộ thay trời hành đạo bộ dáng, rất là nghiêm nghị chất vấn lâm nhân. Lâm nhân đột nhiên liền cảm giác buồn cười thực. Đương một người học lôi phong làm tốt sự, đem chính mình sở hữu lương thực đều quên ra tới tiếp tế người khác thời điểm. làm một cái người đứng xem, liền tính không cho với thưởng thức cùng tán thưởng, ít nhất tôn trọng dù sao cũng phải cấp một chút đi. Cái này làm cho lâm nhân bất chi giác liền nhớ tới chính mình kiếp trước thời điểm. những cái đó vì nước vì dân ngày đêm làm lụng vất vả thậm chí phụng hiến ra quý giá sinh mệnh nhà khoa học hơi chút một chút tí vết đã bị người phóng tới trên mạng mắng thật sự khó nghe ngược lại là những cái đó chỉ biết o nghèo tạo dáng con hát đại chịu người truy phủng trước mắt cái này bông chân chân nhưng còn không phải là như vậy một loại người sao đối với làm tốt sự người một chút ứng có tôn trọng đều không có ngược lại đi thông đồng cùng nịnh bợ tống doanh cái kia lòng dạ hẹp hòi tâm tư ác độc tiểu nhân giống như mặc kệ ở cái dạng gì niên đại tổng hội có như vậy một ít người hắc bạch chẳng phân biệt lương tâm mất đi bất nhân bất nghĩa a lâm nhân chào phúng cười một tiếng hướng về phía vương chân chân nói ta quên ra bản thân sở hữu cung ứng lương không giả nhưng ai quy định ta nên ăn có ăn chấu gian khổ độ nhật ta lại vô dụng tổng còn có một ít thân thích bằng hưu đi ta trước kia trợ giúp quá ta thân thích bằng hữu, cho nên bọn họ ngẫu nhiên cho ta lộng điểm ăn không thể sao vương chân chân khinh thường nói liền ngươi ngươi một cái nông thôn tới ở trong thành có thể có bao nhiêu thân thích bằng hữu a nói xong này đó lúc sau vương chân chân lại nói ngươi cũng bất quá chính là có một cái hảo đối tượng mà thôi đáng tiếc à nhân ra đã đem ngươi thổi khắc tìm tân hoan ha ha, lâm nhân ngươi chờ xem nếu không bao lâu ngươi liền sẽ bị trong sưởng khai trừ lâm nhân hơi hơi mị một chút đôi mắt nàng như thế nào cảm thấy cái này vương chân chân lời nói có ẩn ý đâu nàng cùng hạ huân sự chỉ là bọn hắn hai người náo loạn một chút biệt hữu bên người cũng không biết được không tiêu phí một phen đại công phu căn bản cha không đến này đó cái này ông chân chân từ khi ở quên lương thực kia chàng hội nghị thượng bị phân xưởng người tập thể chèn ép một phen sau thực thành thật một đoạn thời gian chỉ bằng ông chân chân chính mình khẳng định sẽ không biết nàng lâm nhân đã cùng hạ vân chia tay sự càng sẽ không có cái này lá gan đem người đổ ở phòng nghỉ như vậy không lưu một tia đường sống trào phúng như thế này đó lâm nhân không cần đoán đều có thể nghĩ đến khẳng định là tống doanh ở sau lưng phá rối Tống Doanh cư nhiên nhanh như vậy sẽ biết nàng cùng Hạ Hân chia tay sự, có thể thấy được cái này Tống Doanh hiện tại năng lực không ít đâu. Chính là lại có thể nại lại như thế nào. Liên tính là hiện tại Tống Doanh đã tẩy trắng chính mình, chính là nàng lúc trước làm hạ những cái đó dơ bẩn sự đều còn ở. Chỉ cần là nàng ở lao động cải tạo trong đội ngốc quá trải qua, đã đủ để đem nàng cấp về đến phần tử xấu hàng ngũ chung đi. Cho nên Lâm Nhân căn bản không sợ Tống Doanh, ngược lại là hy vọng Tống Doanh có thể mau chóng đem sở hữu tổn hại chiêu đều lượng ra tới. Chỉ cần tống doanh ra tay trước, chính mình là có thể tìm được trị nàng biện pháp. Cho nên giờ phút này, lâm nhân cố ý lấy lời nói tới kích vông chân chân. Trong xưởng muốn khai trừ ai, ngươi nói nhưng không tính. Người nột, đừng luôn muốn thai hỏa người khác. Có câu nói kêu tổn hại người một ngàn tự tổn hại tám trăm. Nói không chừng đến lúc đó nào đó người hại không được người khác. Ngược lại là chính mình xám xịt rời đi cái này nhà máy. Lâm nhân, ngươi có ý tứ gì? ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Vông chân chân quả nhiên bị chọc giận. Lâm nhân ôm hộp cơm đi đến ông chân chân trước mặt, hoặc ông chân chân lúc trước kia phó vinh váo tự đắc bộ dáng, vô cùng khinh miệt nhìn ông chân chân, ta nói chính là mặt chữ thượng ý tứ, như thế nào, dại dột liền tiếng người đều nghe không hiểu. Người ông chân chân khí cực. Lâm nhân lại là một chữ đều lười đến phản ứng nàng, đem nàng hướng bên cạnh đẩy, bước nhanh đi ra phòng nghỉ, đi tẩy chính mình hộp cơm. Lâm nhân. Không sợ ngươi hiện tại hoành, một ngày nào đó sẽ có ngươi khóc thời điểm. uông chân chân hướng về phía lâm nhân bóng dáng lớn tiếng kêu lên. lâm nhân chỉ đương nghe không thấy, tẩy hảo hủ cơm, liền ở phân xưởng tìm cái góc ngồi, dựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần, chờ buổi chiều nửa ngày công tác khởi công. một ngày thời gian thực mau qua đi, cảm giác buổi chiều khởi công không bao lâu, đảo mắt liền đến tan tầm thời gian. lâm nhân kỵ xe đạp trở về chỗ ở, quan hảo cửa sổ, lúc sau liền vào không gian phao tắm ăn cơm. ăn xong rồi cơm, lâm nhân ở không gian kia khối đồng ruộng bên cạnh tan một lát bước. Xem xét một chút đồng ruộng bên trong thu hoạch sinh trưởng trạng huống. To như vậy trong không gian mặt, chỉ nàng một người, trung quanh an tính cực kỳ, là một cái tự hỏi vấn đề cực hảo địa phương. Nàng một bên ở không gian này khối đồng ruộng bên tàn bộ, một bên ở trong đầu cân nhắc ông Chân Chân cùng tống doanh tiếp theo buồn hành động. Hiển nhiên ông Chân Chân hôm nay sẽ không ăn no căng chạy tới phân xưởng bên phòng nghỉ cửa đi chen ép người, ông Chân Chân hôm nay giữa chưa nói những lời này đó, tuyệt đối không có khả năng là ông Chân Chân ý nghĩ của chính mình. chỉ bằng ông chân chân một cái mới vừa tiến xưởng nửa năm học trò còn không có cái kia năng lực biết kia rất nhiều sự tình cho nên hôm nay giữa trưa ông chân chân nói những lời này đó vô cùng có khả năng là tống doanh bảy mưu đặt kế mà tống doanh êm đẹp vì cái gì muốn bảy mưu đặt kế ông chân chân nói những lời này đó chẳng lẽ nói tống doanh là tưởng lấy quyên lương thực chuyện này làm đột phá khẩu tới tìm nàng lâm nhân phiền thoái lúc trước quyên lương thực chuyện này ở toàn xưởng trong phạm vi khiến cho động tĩnh không nhỏ chuyện này làm nàng lâm nhân thực ra không ít nổi bật tống doanh thật muốn này đây chuyện này làm đột phá khẩu nói đến lúc đó là có thể ở quá ngắn thời gian nội thành công khiến cho toàn xưởng người lực chú ý lâm nhân sớm liền nghĩ đến quá đi bạch đạo người ngược lại so với người bình thường càng dễ dàng bị người bôi nhỏ. bởi vì đấy quá bạch tùy tiện một chút mực nước bát đi lên là có thể vẽ ra một đạo hh nét mực thật muốn là tống doanh đã xuống tay tới cấp nàng bát nước bẩn kia nàng nên tưởng cái cái dạng gì đối sách mới hảo đâu như vậy an tịnh ban đêm ở như vậy yên tĩnh trong không gian Lâm nhân ngồi xổm linh chi nhân sâm này khối địa bên cạnh, một bên hô hấp này đó thần bí thu hoạch phát ra thiên khí, một bên ở trong đầu chủ tính đối sách. Nàng nghĩ, hay không nên đi một chuyến lâm gia thôn cùng hồng tinh nông trường, đem có thể chứng minh tống doanh tắc phong có vấn đề chứng nhân cấp vơ vét một ít tới. Chương 410 nặc danh cử báo tin. Cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không ổn, lâm gia thôn cùng hồng tinh nông trường người, đều là văn hóa trình độ không cao nông dân, tới cũng nói không nên lời cái gì nhất châm kiến huyết nói. Hơn nữa hiện tại đúng là thu hoạch vụ thu ngày mùa thời điểm, nhân ra cũng không muốn tới trong huyện lãng phí thời gian này. Nhưng nếu không có chứng nhân, chính mình liền không thể hữu lực phản kích tống doanh, đến lúc đó chẳng phải là tùy ý tống doanh hướng chính mình trên người bắt nước bẩn. Lâm nhân nghĩ này đó tâm sự, bất tri giác, đêm liền có chút thâm. Vì không ảnh hưởng ngày hôm sau công tác, nàng trước thu hồi suy nghĩ, tẩy tẩy ngủ. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, trước nghĩ ra được đối sách không nhất định dùng được, hết thể đều hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ngày hôm sau, Lâm Nhân cùng thường lui tới giống nhau ăn qua cơm sáng lúc sau kỵ xe đạp đi trong xưởng. Đi vào trong xưởng lúc sau, không sai biệt lắm liền sắp đến khởi công thời gian. Lâm Nhân bên này đang chuẩn bị khởi công, chợt thấy phân xưởng chủ nhiệm đã đi tới. Chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành. Lâm Nhân vội hướng về phía lư chủ nhiệm chào hỏi. lư chủ nhiệm cười cười, tiểu lâm à, đêm qua ta tan tầm thời điểm thấy phương xưởng trưởng, hắn nói làm ngươi hôm nay buổi sáng bất thời giờ đi tìm hắn một chút. Hắn có lời muốn nói với ngươi. Lâm Nhân trong lòng bất giác tò mò, Phương xưởng Trưởng vì cái gì đột nhiên muốn gặp ta? Chính là Lư Chủ Nhiệm đều riêng tới truyền lời, do do dự dự cũng không tốt, vì thế Lâm Nhân lập tức liền đáp ứng rồi, hảo, ta lập tức liền đi tìm Phương xưởng Trưởng. Lư Chủ Nhiệm vừa lòng gật đầu, này liền đúng rồi, chính mình sự tình chính mình muốn nhiều thượng điểm tâm, đợi chút thấy xưởng Trưởng lúc sau phải hảo hảo nói chuyện. Lâm Nhân không rõ Lư Chủ Nhiệm nói như vậy là có ý tứ gì. nghị thực mau liền phải đi phương xưởng trưởng văn phòng liền cũng không hỏi nhiều lâm nhân ra tới phân xưởng hướng tới xưởng office building đi đến tính tính toán thời gian chính mình tiến xưởng cũng có hơn nửa năm nhưng tiến xưởng nhiều thế này thời gian trước nay cũng chưa như thế nào gặp qua phương xưởng trưởng duy nhất một lần cùng xưởng trưởng nói chuyện cũng là thấy mẫn phó xưởng trưởng lúc này đây phương xưởng trưởng trực tiếp tìm nàng nói chuyện thật sự có điểm ra ngoài lâm nhân dự kiến đi vào office building lên cầu thang Một đường tìm được phương xưởng trưởng văn phòng, Lâm Nhân nâng lên tay tới gõ gõ môn. Tiến bảo. Phương xưởng trưởng thanh âm nói. Lâm Nhân đẩy cửa ra đi vào. Nhìn đến phương xưởng trưởng đang ở pha trà, trong tay dẫn theo cái nước sôi bình, chính hướng một cái tráng men trà lưu đổ nước. Trà lưu ném vài miếng lá trà, nước sôi một hướng, lá trà liền từ ly đế phiêu tới rồi mặt nước. Lâm Nhân đúng không? Mời ngồi đi. Phương xưởng trưởng phao hảo trà, đem nước sôi bình thả trở về, đồng thời thỉnh Lâm Nhân ngồi xuống. Lâm Nhân lên tiếng, lại không dám thật sự ngồi xuống, nàng ở một cái ghế mặt trên ngồi xuống, thoáng ngồi ở ghế dựa bên giữa, cũng không dám ngồi kiên định. Ngày hôm qua không chân chân vừa mới ở Tống Doanh bảy Mưu đặt kế dưới tới cười nhạo cùng khiêu khích nàng, hôm nay nàng đã bị phương xưởng trưởng cấp gọi vào văn phòng tới. Có hay không có thể là Tống Doanh ở xưởng trưởng nơi này nói gì đó lời nói, cho nên xưởng trưởng tới tìm nàng đối chất. Lâm Nhân nhanh chóng ở trong lòng nghiền ngẫm này đó. Ngươi này đó đi tỉnh xưởng dạy học tập báo cáo. ngày hôm qua các ngươi lưu chủ nhiệm giao cho ta phương xưởng trưởng từ trong ngăn kéo lấy ra lâm nhân kia phân báo cáo tới gác ở trên mặt bàn lâm nhân vừa nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên lai like là vì việc này a khó trách vừa rồi ở phân xưởng lưu chủ nhiệm như vậy tha thiết chiếu cố nói chính mình sự tình chính mình muốn để bụng thấy xưởng trưởng hảo hảo nói chuyện xưởng trưởng ta này phân báo cáo đều là ta cá nhân một ít không thành thục ý tưởng nếu có không đúng địa phương thỉnh ngươi chỉ ra chỗ sai Lâm Nhân khiêm tốn nói, phương xưởng trưởng vươn ra ngón tay, ở kia phân báo cáo thượng điểm điểm, cười khen nói, viết thật sự không tội a, Cơ hồ không cần cái gì chỉ ra chỗ sai. Một cái mới vừa tiến xưởng nửa năm nhiều công nhân viên chức có thể viết ra tới như vậy báo cáo, phi thường khó được a. Lâm Nhân lập tức nói, xưởng trưởng, tân kỹ thuật là thúc đẩy nhà máy phát triển đệ nhất động lực, đồng thời cũng là ta cá nhân chức nghiệp kiếp sống phát triển chuẩn bị năng lực, cho nên ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ đọc sách học tập. Lần này đi tỉnh xưởng học tập lúc sau, làm ta đối sách vợ thượng tri thức có một cái càng hình tượng cùng trực quan nhận thức, được lợi không ít. Phương xưởng trưởng nghe xong Lâm Nhân nói sau, vui buồn nói, nói như vậy, lúc trước ngươi không chịu tiến tuyên truyền khoa, kỳ thật là tưởng lưu tại sinh sản tuyến đầu học tập kỹ thuật. Lâm Nhân cười cười, một nửa một nửa đi, chị Nguyệt Quyên so với ta càng thích hợp tuyên truyền can sự trước. Nhắc tới tới chị Nguyệt Quyên, Phương Xưởng trưởng nhịn không được tán dương, ao nhỏ cũng là cái hảo đồng chí. Viết đến tuyên truyền bản Thảo Phi thường khắc sâu Lâm Nhân cũng nói Trì Nguyệt Quyên là cái có tài hoa Hiện tại nàng tuổi còn nhỏ Chờ thêm cái mười mấy hai mươi năm Hẳn là là có thể tỏa sáng rực rỡ Mười năm náo động trong lúc Phần tử trí thức nhóm chịu hãm hại nghiêm trọng Vừa lúc này mười năm trì Nguyệt Quyên tuổi nhẹ Bằng cấp cũng không cao Không xem như phần tử trí thức Thả còn đảm nhiệm tuyên truyền can sự chức vị Tương đối không dễ dàng ra vấn đề Mà náo động mười năm lúc sau trăm phế Đại hưng. Các ngành sản xuất đều phi thường khuyết thiếu nhân tài. Mà lúc ấy Chỉ Nguyệt quên tới rồi trung niên, trải qua rèn luyện, lại tích lũy rất sâu bản lĩnh, một khi gặp được cơ hội, trở nên nổi bật là sớm muộn gì sự. Đang ở Lâm Nhân nghĩ Chỉ Nguyệt quên sự khi, chợt nghe đến Phương xưởng trưởng mở miệng nói, "Ao nhỏ sự, trước buông không nói, hôm nay riêng đem ngươi đều lên tới, chúng ta vẫn là tới nói nói chuyện của ngươi." Lâm Nhân khó hiểu, chuyện của nàng, vừa rồi không phải đã nói, nói nàng báo cáo viết đến hảo. Như thế nào? Chẳng lẽ lần này phương xưởng trưởng kêu nàng tới, còn có khác chuyện gì? Lúc này chỉ thấy phương xưởng trưởng lại từ trong ngăn kéo cầm một thứ ra tới, gác ở trên mặt bàn. Này phong thư, là ta mấy tháng trước thu được một phần nặc danh cử báo tin. Phương xưởng trưởng nói. Lâm nhân vừa nghe đến nặc danh cử báo mấy chữ, cả người lập tức liền cảnh giác cùng đề phong lên. Mấy tháng trước nặc danh cử báo tin. Nếu là cử báo, chỉ sợ này phong thư căn bản không nói viết cái gì lời hay. hơn nữa này phong thư mấy tháng trước liền đến phương xưởng trưởng trong tay khó trách nguyên bản nói là muốn cho nàng lấy học lôi phong mẫu mực điển hình đi tỉnh lên tiếng sự sẽ trên đường mắc cạn không giải quyết được gì chỉ sợ sở hữu vấn đề đều ra tại đây phân nặc danh cử báo tin thượng xưởng trưởng này phong thư đều cử báo cái gì lâm nhân ra vẻ trấn tĩnh hỏi trên mặt nhất phái bình tĩnh trong lòng lại là loạn thật sự Này phân nặc danh cử báo tin xuất hiện quá đột nhiên làm nàng một chút tư tưởng chuẩn bị đều không có phương xưởng trưởng đem phong thư hướng tới lâm nhân phương hướng đầy đẩy, tin thượng đều viết chút cái gì chính ngươi nhìn xem đi lâm nhân lấy qua phong thư từ bên trong lấy ra giấy viết thư triển khai tới từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần nguyên lai like đây là một phong cử báo nàng đầu cơ trục lợi mặt ngoài giả nhân giả nghĩa ngầm lại là lợi dụng chợ đen không phát kiếm chắc lợi nhuận kết xù cử báo tin lâm nhân xem xong trong lòng một trận rét run thế nhưng có người ở trong tối cấp xưởng lãnh đạo đệ như vậy một phong thơ cử báo nàng đầu cơ trục lợi Chương 411 lại phong cảnh một phen. Tính tính toán thời gian, mấy tháng trước, đúng là đã kích đầu cơ trục lợi thế chính kính thời điểm. Như vậy thời điểm đệ như vậy một phần cử báo tin đi lên, không phải tồn tâm muốn đem nàng lâm nhân hại chết sao. May mắn là gặp gỡ phương xưởng trưởng như vậy ái tài người, có phán đoán sáng suốt thị phi đầu vóc cùng chịu đựng độ lượng rộng rãi, đêm này phân cử báo tin cấp đè ép xuống dưới. Nếu là gặp được cái loại này ánh mắt thiền cận, lòng dạ hẹp hỏi, chỉ sợ nàng lâm nhân không chỉ có đã sớm ném bắt cơm Còn phải bị bắt lại lao động cải tạo Lâm nhân càng muốn, càng là nghĩ mà sợ Trên sống lưng bất giác ướt đấm toát ra Một tầng mồ hôi mỏng tới Rốt cuộc là ai Ở trong tối đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay Lâm nhân đồng chí Ta vẫn luôn đều muốn tìm ngươi nói nói chuyện Chỉ là vẫn luôn không có gặp gỡ thích hợp cơ hội Phương Sưởng trưởng nói Ngày hôm qua ngươi kia phân học tập báo cáo khơi dậy Ta ái tài chi tâm Ta liền nghĩ, như vậy tư tưởng lỗi lạc Có tài có thức người trẻ tuổi như thế nào đều không đến mức đi làm trái pháp luật sự lâm nhân nghe minh bạch đây là phương xưởng trưởng cố ý che chở nàng đâu vì thế lập tức bảo đảm nói xưởng trưởng ta nếu là thật sự làm trái pháp luật sự không cần phải cái này cử báo tin cử báo đã sớm bị bắt lại nay rõ ràng chính là từ không thành có bôi nhọ người ta là cái cái dạng gì người ta quê quán lâm ra thôn thôn dân cùng với trong xưởng đầu ta đồng sự bằng hữu đều là rõ như ban ngày phương xưởng trưởng giơ tay đẻ xuống tiểu đồng chí ngươi trước đừng kích động Ta chỉ là đem này phong thư sự cho ngươi đúng sự thật nói một câu, cũng không có muốn truy cứu cái gì. Lâm nhân sao có thể không kích động, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ có người ở sau lưng như vậy cho nàng thọc dao nhỏ. Tưởng tượng đến ngầm có người rắn độc giống nhau phun tim nhìn chằm chằm nàng, tùy thời trí nàng vào chỗ chết, nàng liền ra đầu tê dại, ăn không ngon, cũng ngủ không yên. Không có như vậy sự, đó là tốt nhất bất quá. Phương xưởng trưởng Trấn An Lâm nhân, ngươi cũng đừng nóng giận, có người chính là không thể gặp người khác hảo. ta cũng tuổi trẻ quá rất nhiều sự ta cũng trải qua quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi về sau tiếp tục nghiêm túc nỗ lực đối đãi công tác chúng ta liền tuyệt đối sẽ không oan uổng hảo đồng chí được phương xưởng trưởng những lời này lâm nhân trong lòng khoan khoái không ít cũng ít đứng dậy không lưng nói lời cảm tạ cảm ơn xưởng trưởng ta về sau nhất định càng thêm nỗ lực đối đãi công tác phương xưởng trưởng gật gật đầu đề tài tiếp tục xả đến kia phân học tập báo cáo đi lên ta nghe phó huyện trưởng nói ngươi trước kia ở trong huyện làm khoa học nông huấn luyện Hơn nữa huấn luyện thực thành công. Khi nào ngươi ở trong xưởng cũng làm cái huấn luyện. Liền huấn luyện ngươi báo cáo thượng này đó nội dung. Trong xưởng rất nhiều công nhân cũng chưa cái gì văn hóa, làm việc cũng là từ sư phó tay cầm tay giáo, căn bản không biết này đó chi thức. Làm cái huấn luyện mà thôi, đối với lâm nhân tới nói còn không phải một bữa ăn sáng. Nàng có cũng đủ chi thức dự trữ, còn có làm huấn luyện kinh nghiệm, chỉ cần lộng cái nơi sân đem nhân viên tập trung lên, treo lên một khối bảng đen, này liền có thể bắt đầu huấn luyện Vì thế Lâm Nhân rất là lưu loát đáp ứng rồi, yên tâm đi sưởng trưởng chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định có thể làm một hồi làm mọi người đều vừa lòng huấn luyện. Phương xưởng trưởng gõ định ra tới, kia hảo, ta quay đầu lại cùng Lão Mận Thương Lượng một chút, đem huấn luyện thời gian định ra tới. Lâm Nhân đáp, ta hôm nay buổi tối bắt đầu chuẩn bị huấn luyện tư liệu, thời gian định ra tới lúc sau, ngài phái người cho ta biết. Phương xưởng trưởng nhất thưởng thức như vậy có hiệu suất người trẻ tuổi, rất là vừa lòng nói, sẽ thông chi ngươi. người yên tâm chuẩn bị tư liệu đi lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân từ xưởng trưởng cửa văn phòng khẩu dần dần đi xa phương xưởng trưởng hướng tới cửa nhìn thoáng qua bất giác nhíu mày. lúc này xưởng trưởng cửa văn phòng bị đẩy ra mẫn phó xưởng trưởng đi đến mẫn phó xưởng trưởng chân hướng trong văn phòng bước đôi mắt lại là hướng tới ngoài cửa nhìn lại vừa rồi ngoài cửa là ai ở nghe lén phương xưởng trưởng hiện tại sở dĩ có thể ngồi ở xưởng trưởng vị trí thượng đầu góc cùng thủ đoạn mặt trên đều sẽ không đơn giản vừa rồi ngoài cửa kia một trận dồn dập tiếng bước chân thực rõ ràng chính là có người ở ngoài cửa nghe lén phát hiện mẫn phó xưởng trưởng lúc sau cuốn quýt chạy đi động tĩnh mẫn phó xưởng trưởng từ ngoài cửa thu hồi tầm mắt đóng cửa lại trả lời nói ta cũng không thấy rõ là ai hình như là xưởng ủy bên trong chu can sự nói xong này đó mẫn phó xưởng trưởng nhịn không được hỏi phương xưởng trưởng các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì chọc đến người khác như vậy dán ván cửa nghe lén phương xưởng trưởng cười cười cũng không liêu cái gì bất quá chính là an bài tiểu lâm đồng chí chịu cái thời gian cấp phân xưởng bên trong công nhân làm huấn luyện nói tới đây phương xưởng trưởng hướng tới lâm nhân vẫy vây tay người đi vội đi ta cùng lao mẫn muốn liêu điểm công sự lâm nhân lên tiếng từ xưởng trưởng trong văn phòng ra tới chuẩn bị hồi phân xưởng trải qua tuyên truyền khoa thời điểm lâm nhân nhớ tới cái gì ở tuyên truyền khoa cửa dừng bước hướng tới tuyên truyền trong khoa mặt ngồi trì nguyệt quên vẫy vây tay trì nguyện quên thấy lâm nhân cũng quyết bỏ qua trong tay công tác đi ra vui vẻ hỏi Người hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta? Huấn luyện sự tình hiện tại còn chỉ là một cái đề nghị, cũng không có chính thức ở toàn xưởng công khai. Lâm nhân hiện tại không hảo đối trì Nguyệt Quyên nói quá nhiều, nàng trực tiếp hỏi trì Nguyệt Quyên, xưởng ủy chu can sự, làm người như thế nào? Trì Nguyệt Quyên vừa nghe, lập tức nói, làm người rất là tranh chua, ta lúc ấy vừa mới điều tới tuyên truyền khoa thời điểm, bị cái kia chu can sự cười nhạo quá rất nhiều lần. Bởi vì bị cái kia chu can sự cười nhạo quá, cho nên chỉ nguyệt quên đối cái kia chu can sự ấn tượng phi thường khắc sâu lúc này không cần lâm nhân tiếp tục hỏi chỉ nguyệt quên liền đem chính mình biết đến tất cả đều nói ra chu can sự cùng tống doanh quan hệ thực không tồi các nàng hai ngày này đi nhà ăn ăn cơm đều là ngồi cùng nhau lâm nhân gật gật đầu hảo ta đã biết nếu chu can sự cùng tống doanh quan hệ mật thiết như vậy vừa mới chu can sự ở phương xưởng trưởng ngoài cửa nghe lén đến sự tình lúc này khẳng định đã chuyển tới tống doanh lỗ thai lâm nhân đột nhiên liền rất muốn biết Tống Doanh đang nghe Chu Can Sự nói những việc này lúc sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu. Tống Doanh sớm tại Hồng Tinh Nông Trường làm việc thời điểm liền buông tha lời nói, sớm muộn gì có một ngày có thể quá đến so nàng lâm nhân còn muốn phong cảnh. Hiện tại Tống Doanh cố nhiên là ngồi vào huyện xưởng dạy xưởng ủy văn phòng, chính là thì tính sao, nàng lâm nhân thực mau liền phải nương huấn luyện lại hảo hảo phong cảnh một phen. Mà Tống Doanh hậu trường mặc kệ có bao nhiêu cường, chỉ bằng nàng kia hẹp hòi lòng dạ, ác độc tâm tư cùng với không có gì thực học đầu óc. lại có thể nhảy nhót bao lâu đâu. Lúc này đây, nhất định phải làm tống doanh cái kia tiểu nhân hảo hảo biết biết lợi hại. Lâm Nhân ở trong lòng âm thầm tưởng. Chỉ Nguyệt quên bên này có chút khó hiểu, "Lâm Nhân, ngươi đột nhiên hỏi Chu Can sự làm cái gì?" Lâm Nhân vô vô chỉ nguyệt quên cánh tay, "Hảo hảo làm việc, đi làm thời điểm không thể nói xấu." Chỉ Nguyệt quên gật gật đầu, "Nga, ta đi phân xưởng, quay đầu lại thì ngươi đi ta kia ăn cơm." Lâm Nhân nói xong liền tránh ra. Chương 412 tin là ngươi viết. trở về phân xưởng lâm nhân một bên làm việc một bên đem hôm nay cùng phương xưởng trưởng nói chuyện nội dung nhìn lại một lần hiển nhiên phương xưởng trưởng cũng không phải thiệt tình che chở nàng cái gọi là không oan uổng hảo đồng chí bất quá chính là ngoài miệng nói nói mà thôi thật muốn là không oan uổng hảo đồng chí vì sao lúc trước nàng làm học lôi phong mẫu mực đi tỉnh lên tiếng an bài hủy bỏ vì sao gần nhất mấy tháng qua lãnh đạo tầng đều đối nàng chẳng quan tâm có lẽ nàng không nên yêu cầu quá nhiều Nhân gia phương xưởng trưởng ở thu được nặc danh cử báo tin sau không làm nàng cũng đã là nhân tử. Nhưng cho dù là xưởng trưởng nhân tử không truy cứu cử báo tin thượng nội dung, không tỏ vẻ cử báo tin không có sinh ra ảnh hưởng, nếu không phải trong lúc vô ý giao đi lên kia phân học tập báo cáo, nàng lâm nhân đời này ở xưởng dệt chức nghiệp kiếp sống không sai biệt lắm cũng cứ như vậy. Phân xưởng đương cái nữ công, mặt khác cũng đừng suy nghĩ. Sở dĩ phương Xưởng trưởng sẽ ở hôm nay đem nàng kêu lên đi nói chuyện, còn đem thư nặc danh lấy ra tới cho nàng xem. Hơn nữa còn chấn an nàng một phen, còn không đều là xem ở nàng ngày hôm qua giao đi lên kia phân học tập báo cáo phân thượng. Bởi vì phát hiện nàng cái này tiểu đồng chí còn rất hữu dụng, cho nên ưu khuyết điểm một tương đối, liền cảm thấy kia phân cử báo tin không tính cái cái gì. Và lại, thời gian đã qua đi mấy tháng, lúc ấy đã kích đầu cơ trục lợi nổi bật đã sớm qua đi. Hiện tại lại lấy đầu cơ trục lợi việc này đi cùng một vị hảo đồng chí không qua được, này không phải đầu góc nước vào sao. Như vậy phân tích một phen. Lâm Nhân yên tâm không ít. Ông trời chiếu cố, vận mệnh chú định một phần học tập báo cáo cứu nàng. Bằng không phương sưởng trưởng đối nàng sinh kẽ hở, tống doanh lại đối nàng như hổ rình mồi, thật muốn nháo ra chuyện gì tới, nói không chừng nàng thực sự có khả năng bị trong xưởng khai trừ rớt. Nếu nàng học tập báo cáo như vậy bị xưởng trưởng coi trọng, kia lúc này đây huấn luyện, nàng một chút muốn làm viên mãn mới hảo. Cho nên Lâm Nhân quyết định, hôm nay buổi tối bắt đầu, nàng nhất định phải vì kia chàng huấn luyện hảo hảo làm chuẩn bị. Bởi vì trong lòng nghĩ này đó tâm sự, cho nên liền cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh, bất chi giác liền đến tan tầm thời gian. Phân xưởng bên trong công tác đối với Lâm Nhân tới nói đã sớm đã không có khiêu chiến, uống nước lạnh giống nhau đơn giản, mặc dù là nàng hôm nay suy đầy bụng tâm sự, công tác mặt trên cũng chút nào không chịu ảnh hưởng. Không đến tan tầm thời gian, cũng đã đem hôm nay sở hữu công tác đều làm xong. Tan tầm thời gian vừa đến, Lâm Nhân liền thay cho công ý đi hề, xuyên hồi chính mình xem ý đi hề, thu thập đồ vật. Từ xe lều lấy xe đạp, chiều nhà máy cửa đi đến. Tan tầm thời gian, trong xưởng mặt người nhiều, lâm nhân chuẩn bị ra nhà máy đại môn lúc sau lại lái xe. Chính đẩy xe đạp hướng xưởng môn đi, chợt thấy đến tống doanh hướng tới bên này đã đi tới. Giống nhau đều là phân xưởng bên trong công nhân đi làm tan tầm đi nhà máy cửa chính, mà office building bên trong đi làm đi cửa hông, bởi vì cửa hông ly office building càng gần một ít. Giờ phút này tống doanh phóng cửa hông không đi, cố ý từ nhà máy cửa chính đi. khẳng định không phải là Lâm thời nảy lòng tham, mười chi bảy tám là chuyên môn tới đổ nàng Lâm Nhân. Xem ra cái kia chu can sự miệng thực mau, này liền đã làm Tống Doanh đã biết xưởng trưởng cố ý làm Lâm Nhân làm huấn luyện an bài. Lâm Nhân xả lên khoe miệng, hướng về phía Tống Doanh lạnh lạnh cười, rồi sau đó cùng Tống Doanh chào hỏi nói, Tống Doanh, đã lâu không thấy. Nhớ rõ lần trước nhìn đến ngươi vẫn là ở Hồng Tinh Nông Trường bên trong. Nhắc tới tới Hồng Tinh Nông Trường, Tống Doanh hơi có chút không vui. Bất quá hiện tại Tống Doanh so với lúc trước Tống Doanh muốn thâm trầm xảo trá nhiều, rốt cuộc như vậy nhiều thảm thống trải qua bại ở kia. Nhưng cho dù Tống Doanh bị như vậy nhiều thảm thống trải qua mài giũa đến thâm trầm xảo trá lên, kia lại như thế nào, Lâm Nhân cũng không phải ăn chay. Lâm Nhân cùng Tống Doanh đánh xong tiếp đón lúc sau, ngay sau đó liền để sát vào Tống Doanh, thấp giọng hỏi như vậy một câu, mấy tháng trước kia phong nặc dành cử báo tin, là người viết đi. Tống Doanh sắc mặt căng thẳng, lớn tiếng nói, không biết người đang nói cái gì. Lâm nhân hôm nay ở phân xưởng, một bên công tác một bên nghiền ngẫm tâm sự, nghiền ngẫm suốt một ngày. Nàng ở trong lòng đem sự tình phía trước phía sau đều trải vốt một lần. Lúc trước nàng ở chợ đen thượng bán đồ vật thời điểm, làm được phi thường ẩn ấp. Trong thôn người, bao gồm nàng thân mội tử Tiểu Hà cũng không biết. Liên tính là Hướng ngọc, cũng là sau lại trở về tỉnh thành lúc sau nghe lén đến nàng nhị thúc cùng nàng phụ thân nói chuyện mới đại khái đoán được một ít. Đến nôi hứa vệ hồng, càng là từ đầu tới đôi đều không biết tình. Mà cảm kích người chung, hướng hồng quân chính mình đều vì việc này khẩn trương đến không được, khẳng định sẽ không theo người khác nói chuyện này. Mà thôi kiến nghiệp như vậy tính cách, lúc trước bị long ca thủ hạ cha tấn thành như vậy đều không mở miệng công đạo kia phê hóa ở tay nàng thượng. Tuyệt đại bộ phận người không biết tình, cảm kích người sẽ không nói, không liên quan người đứng xem càng là không có khả năng gặp qua hỏi cái này sự. Lâm nhân tự hỏi chính mình ngày thường làm người xuất thế đều tương đối hòa khí, thường xuyên trợ giúp người, rất ít cùng người kết toán. Từ lâm gia thôn đến huyện thành, tổng cộng cũng chỉ trở mặt hai người, một cái là tống doanh, một cái là vương chân chân. Trừ bỏ hai người kia ở ngoài, người khác đều không có hại nàng chi tâm. Trước mắt cái này sướng dệt, vương chân chân một cái tân tiến sưởng nửa năm học trò, gian dối thủ đoạn còn hành, điều tra nàng lâm nhân quá vãng, vương chân chân còn không có cái kia năng lực. Cho nên kia phong nặc danh cử báo tin xuất từ hai tay, đáp án đã thực minh xác trừ bỏ tống doanh, không còn có mặt khác khả năng. Này một loạt trinh thám quá trình cũng không khó, cẩn thận phân tích một chút là có thể sáng tỏ. Cho nên giờ này khắc này, Lâm Nhân cố ý lấy lời nói tới thử Tống Doanh, nói thẳng, kia phong thư nặc danh là Tống Doanh viết đến. Quả nhiên, Tống Doanh nghe xong lúc sau tức khắc liền có chút cảm xúc kích động, lớn tiếng phản bác, không biết người đang nói cái gì. Thật muốn là Tống Doanh không rõ những lời này ý tứ, sao có thể sẽ kích động như vậy lớn tiếng như vậy. Nếu thật sự không rõ Lâm Nhân đang nói cái gì, Tống doanh bình thường biểu tình chẳng lẽ không nên là nghi hoặc cùng buồn bực. Gì đến nỗi như vậy kích động đại đại vừa nói lời nói. Một người tâm tư có thể rất sâu, chính là một người bản năng phản ứng là rất khó che lấp. Lâm nhân như vậy thử một chút, trong lòng liền có đáp án. Mấy tháng trước, đã kích đầu cơ trục lợi tiếng gió chính khẩn, lúc ấy long ca cũng hảo, hoa ca cũng thế, này đó chợ đen thượng đầu lĩnh nhóm đều không khỏi hoảng loạn lên. Tống doanh lúc ấy khẳng định nghĩ, thừa dịp tiếng gió khẩn. dùng một phong nặc danh cử báo tin không cần tốn nhiều sức đem nàng lâm nhân cấp đưa vào chỗ chết sự nửa mà công lần chính là ai có thể nghĩ đến long ca tại đây trường phong ba trung bị nghiêm trị mà thôi kiến nghiệp vị này hoa ca lại có thể bình yên vô sự kia phong nặc danh cử báo tin nguyên là một mực chắc chắn lâm nhân cùng ninh bắc tỉnh chợ đen hoa ca có liên hệ chính là hiện tại hoa ca đã mai danh nhận tích không thể nào tìm kiếm theo long ca bị bắt giữ lúc sau rất nhiều sự tình đều đã không giải quyết được gì Liên tỉnh thành bên trong hướng Hồng quân đều đã xác định phong ba đã hoàn toàn qua đi, chính mình này đó tiểu tôm tiểu tướng sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Hiện nhiên Tống Doanh viết cử báo tin bản tính như y hoàn toàn thất bại. Chương 413 chờ xem hảo. Bởi vì này nhất chiêu không có thể hại đến Lâm Nhân, cho nên Tống Doanh mới không tiếp từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, vào xưởng dẹp tới đi làm. Đây cũng là vì cái gì Lâm Nhân mấy tháng trước liền ở huyện thành nhìn thấy quá Tống Doanh, chính là Tống Doanh vẫn luôn đều không có hiện thân. mai cho đến thôi kiến nghiệp sự tình bình ổn rất lúc sau mới đến xưởng dệt đi làm. Nhất định là thôi kiến nghiệp sự tình bình yên bình ổn, Tống Doanh ngầm như hại Lâm Nhân kế hoạch thất bại, cho nên mới không thể không từ ngầm ra tới, đi vào chỗ sáng tới trả thù người. Tống Doanh, ta và ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì tổng nhìn chằm chằm ta không bỏ. Lâm Nhân trực tiếp chất vấn Tống Doanh. Lâm Nhân trong lòng thật là vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì Tống Doanh liền như vậy hận chính mình. Ở lâm gia thôn đương thanh niên trí thức thời điểm nhằm vào chính mình, đi hồng tinh nông trường lúc sau vẫn không quên cho chính mình phá đám, sau lại thật vất vả từ lao động cải tạo đội rời đi, không nghĩ một lần nữa làm người quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thế nhưng càng thêm làm trầm trọng thêm cùng nàng lâm nhân đối nghịch. Tống Doanh Kinh miệt cười, Chào phúng nói, không oán không thủ. Ngươi thế nhưng cảm thấy ngươi cùng ta không oán không thủ. Lâm nhân, ngươi ở lâm gia thôn đương thanh niên trí thức khi, ta mỗi ngày mang theo ngươi xuống đất làm việc, việc nặng ta bao. để lại cho các ngươi đều là thoải mái việc, các ngươi thanh niên trí thức vừa mới đi đến trong thôn không có lương thực không có đồ ăn, là ta nghĩ cách chủ lương, nơi nơi đào giao dại. Tống doanh, ở ta trong mắt ngươi cùng hướng ngọc hứa vệ hồng các nàng là giống nhau, đều là bằng hữu của ta, ta căn bản vô tình cùng ngươi không qua được. Tống doanh thu tươi cười, hoán hận nhìn Lâm nhân, nếu không phải ngươi, ta sao có thể sẽ hạ phóng nông trường. Nếu không phải ngươi, ta lại sao có thể sẽ bị trộm tới lao động cải tạo đội. Vốn dĩ ta có thể giống sở hữu thanh niên trí thức giống nhau, ở đội sản xuất sống yên ổn ốc, chờ một ngày nào đó có thích hợp cơ hội có thể xin trở về thành, tất cả đều là đều là bởi vì ngươi. Ta thành người khác phỉ nhổ cùng chỉ trích đối tượng. Lâm nhân hiểu được, tống doanh đây là đem chính mình sở hữu bất hạnh tao ngộ tất cả đều đẩy đến nàng lâm nhân trên người. Vì thế lâm nhân phản bác, hứa ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái là cùng ngươi cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức, các ngươi đồng dạng thời gian hạ đến cùng cái đội sản xuất. Tiếp xúc đến người cùng vật bao gồm bên người hoàn cảnh đều là giống nhau như lúc, vì cái gì hứa ngọc cùng hứa vệ hồng có thể thành công phản thành, mà ngươi lại ở làm người sợ trơ chén đường vòng thượng càng đi càng xa. Tống doanh, người không thể một mặt thù hận cùng chỉ trích người khác, tất yếu sự tình, hẳn là phải hảo hảo tỉnh lại chính mình. Tống doanh bị lâm nhân buổi nói chuyện chọc đến cảm xúc rất có chút kích động, nàng giơ tay đem lâm nhân tàn nhẫn đẩy một phen, lớn tiếng mắng, ngươi tính cái thứ gì? Có cái gì tư cách tới chỉ trích ta? Bởi vì hai người là đứng ở nhà máy đại môn phụ cận nói chuyện, vừa lúc hiện tại lại là tan tầm thời gian, không biết khi nào khởi, hai người chung quanh đã vây quanh không ít xem náo nhiệt công nhân. Vây xem công nhân thấy Tống Doanh dơ tay đẩy lâm nhân một phen, sôi nổi mở miệng chỉ trích, uy, người như thế nào động thủ đâu. Tống Doanh vốn là rất là sinh khí, lúc này bị vây xem người như vậy một gạo, trong lòng càng thêm hỏa nổi lên tới, vì cái gì? Vì cái gì mặc kệ ở khi nào cái gì địa điểm? Người khác chỉ trích đều là nàng tống doanh, mà lâm nhân luôn là có thể trở thành bị chung quanh người giữ gìn cùng tán dương đối tượng. Tống doanh trong lòng lại là bực bội, lại là không cam lòng. Nàng không rõ vì cái gì ông trời như vậy không công bằng, đồng dạng đều là người, vì cái gì lâm nhân một đường đi tới xôi gió xuôi nước, mà nàng tống doanh này một đường đi tới lại luôn là tràn ngập nhấp nô. Bởi vì chung quanh đứng không ít người vây xem, cho nên tống doanh rất nhiều nói cũng chưa biện pháp nói, nàng chỉ có thể mang theo nồng đậm hận ý, trừng mắt lâm nhân. Thả ra tàn nhẫn lời nói tới, một người, không có khả năng cả đời đều xuôi gió xuôi nước, chờ xem hảo, một ngày nào đó ta làm ngươi cho ta quỳ xuống tới xin tha. Lâm nhân hồn không thèm để ý liếc tống doanh liếc mắt một cái, đúng không? Ta đây chờ ngươi. Tống doanh hừ lạnh một tiếng, xoay người tránh ra. Lâm nhân lười đến lại để ý tới tống doanh, nàng hướng về phía vây xem người vây vây tay, đem vây xem đám người đều phân phát, tan tầm, mọi người đều chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. không có náo nhiệt có thể xem vây xem người thực mau liền tản ra đương nhiên cũng có một ít cùng lâm nhân hiểu biết người nhịn không được hỏi lâm nhân tiểu lâm đồng chí ngươi cùng vừa rồi cái kia cô nương nhận thức như thế nào nhìn nàng cùng ngươi quá kết rất xấu a lâm nhân một bên dấm lên xe đạp chân bàn đạp chuẩn bị lái xe rời đi một bên đơn giản trả lời trước kia nàng ở chúng ta trong thôn đương thanh niên trí thức cho nên còn tính quen thuộc thanh niên trí thức nếu là thanh niên trí thức không hảo hảo ở ngốc tại đội sản xuất Sao liền tới rồi xưởng dệt, Có người nghi hoặc Đáng tiếc Lâm Nhân đã cưỡi xe đạp đi xa Không có biện pháp tới vì nàng giải thích nghi hoặc Trở lại chỗ ở lúc sau Lâm Nhân liền đóng cửa cho kỹ cửa sổ vào không gian Đầu tiên là ăn chút gì no bụng Lúc sau liền đi thư phòng bắt đầu chuẩn bị trong xưởng Lần này huấn luyện sở yêu cầu tư liệu Hôm nay phía trước Lâm Nhân đối với Tống Doanh ở xưởng dệt xuất hiện vẫn là thực đề phòng Sợ Tống Doanh sẽ làm ra cái gì tới Ở nàng sau lưng thọc dao nhỏ Chính là trải qua hôm nay tan tầm lúc sau ở nhà máy cửa kia một phen nói chuyện với nhau, Lâm Nhân phát hiện hiện tại cái này tống doanh, giống như cũng bất quá như thế. Dù cho đã trải qua như vậy nhiều sự tình, cũng một chút không có học oan, giống nhau lòng dạ hẹp hỏi, giống nhau tính toán chi ly. Đối đãi người như vậy, Lâm Nhân cảm thấy đều không cần chính mình ra tay, chỉ cần chế tạo cơ hội làm tống doanh nhiều phạm mấy cái sai, chỉ là vây xem quần chúng nước miếng đều có thể đem nàng chết đuối Trước mắt, Lâm Nhân cảm thấy chính mình nên nghiêm túc đối mặt không phải như thế nào đi phòng bị tống doanh, mà là hảo hảo chuẩn bị lần này sinh sản kỹ thuật huấn luyện. Trận này kỹ thuật huấn luyện có thể nói ý nghĩa phi thường sâu xa, bởi vì tương lai 10 năm náo động chung, cả nước trên dưới đều nhân tâm hoảng sợ, khẳng định sẽ không có thời gian cùng tinh lực tới phát triển kỹ thuật. Mà hiện tại khoảng cách 10 năm náo động còn có như vậy một 2 năm thời gian, hiện tại thừa dịp hết thể đều còn tính gió êm sóng lặng, trước mạnh mẽ phát triển một chút kỹ thuật. Đem trong xưởng kỹ thuật trình độ đi phía trước đuổi một đuổi, thật muốn là tới rồi như vậy 10 năm, cũng không đến mức làm kỹ thuật lạc hậu quá lợi hại. Đối mặt tương lai mười mấy năm, Lâm Nhân có thể làm, giống như chỉ có này đó. Nàng một người lực lượng quá mức hữu hạn, đối mặt lịch sử bánh xe, liền đương xe bỏ ngựa đều không tính là. Có đôi khi ngẫm lại, Lâm Nhân thật sự không biết ở như vậy mười năm, chính mình rốt cuộc nên như thế nào đi vượt qua mới hảo. Trước kia nàng kế hoạch trong tương lai mười năm, cùng Hạ hơn cùng đi đến phía trước bộ đội cùng sở hữu náo động cùng ồn ào tất cả đều ngăn cách hai ở bộ đội kia khối đơn thuần không có nhiệm mô địa phương đóng cửa lại hảo hảo quá chính mình nhật tử chính là hiện tại nàng cùng hạ huân hoàn toàn chia tay nàng không nghĩ lại cùng hạ huân chơi phân phân hợp hợp trò chơi mà hạ huân cũng không muốn lại ở nàng trên người lãng phí thời gian hạ huân bất quá là ở nàng đưa ra chia tay lúc sau đi nàng trong xưởng còn có nàng trô ở chờ thêm nàng mà nàng từ tỉnh thành trở về lúc sau hạ huân liền rốt cuộc không có tin tức thậm chí liền mặt đều không lộ một chút Chương nghìn trăm trăm khẩn. Có thể thấy được hạ Hân đối nàng cũng là mọi mệnh, không nghĩ lại ở nàng trên người lãng phí thời gian, xoay người, đi tìm so nàng càng nhu thuận nghe lời nữ hải tử. Ai? Nếu nàng cùng hạ Vân lúc này đây là chân chính hoàn toàn chia tay, kia nàng trong tương lai 10 năm cùng hạ Vân cùng đi đến phía trước bộ đội sinh hoạt kế hoạch liền toàn bộ thất bại. Nếu không đi phía trước bộ đội, như vậy tương lai 10 năm nàng nên mang theo đệ mọi nhóm đi đến nơi nào mới có thể tương đối bảo hiểm đâu. hôm nay buổi tối lâm nhân một bên chuẩn bị huấn luyện tư liệu một bên tự hỏi chính mình tương lai bất chi dắt gian đêm liền thông thôi tương lai 10 năm trước đó không đội này không phải còn có hơn 2 năm thời gian sao trước đêm lần này huấn luyện cấp hoàn thành công lại nói chỉ có đem huấn luyện làm tốt phương xưởng trưởng mới có thể càng thêm coi trọng chính mình mà chỉ cần chính mình được đến phương xưởng trưởng coi trọng chẳng khác nào được đỉnh đầu vô hình ô dù tống doanh bên kia một ít tiểu tính kế cùng động tác nhỏ mới ảnh hưởng không đến chính mình cho nên lâm nhân quyết định đem chính mình sở hữu tinh lực đều thả xuống đến làm huấn luyện mặt trên mặt khác tạm thời đều trước không suy xét hôm nay buổi tối lâm nhân nghĩ tâm sự vẫn luôn chịu đựng được đến nửa đêm mới ngủ ngày hôm sau đi vào trong xưởng lâm nhân liền bắt đầu xuống tay bận việc huấn luyện sự tuy rằng phương xưởng trưởng bên kia về huấn luyện thông chi còn không có phát ra tới chính là lâm nhân làm huấn luyện sư nên lưu ý lại đến sớm lưu ý lên nàng muốn lưu ý vừa xuống xe gian bên trong công nhân hành vi thói quen Công tác trung tốt một mặt cùng kém một mặt, cùng với máy móc vận tắc phương diện hảo cùng hư. Chỉ có đối trong xưởng công nhân nhóm công tác trạng hướng có rõ ràng hiểu biết, ở huấn luyện thời điểm mới có thể bắn tên có đích, hiệu quả lộ rõ. Như thế, đi làm tan tầm thời điểm đều vội vàng huấn luyện, thời gian liền quá đến bay nhanh. Bất chi rất gian, liền đi qua 3 ngày thời gian. Hôm nay trạng vạng, lâm nhân hạ ban, ở xe lều lấy xe đạp, lúc sau liền chuẩn bị tan tầm về nhà. Mới ra tới nhà máy đại môn. Liền nhìn đến chị Nguyệt Quyên ở bên đường đứng, chiều nàng phất tay. Lâm nhân đặng xe đạp, đi vào chị Nguyệt Quyên trước mặt. Hô, Nguyệt Quyên, ngươi hảo à, hôm nay công tác vội không vội. Chị Nguyệt Quyên đáp, ta hôm nay là chuyên môn tại đây chờ ngươi, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Đi, ngươi cùng ta đi nhà ta, ta mẹ nói làm ngươi hôm nay đi nhà ta ăn cơm. Lâm nhân ngượng ngùng phiền thoái trì mụ mụ, lập tức nói, vẫn là đi ta kia đi, ta xào hai cái đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chị Nguyệt Vẫn là đi nhà ta đi, ta mẹ đều đã ở nấu cơm. Lần trước ngươi đi nhà ta cầm như vậy nhiều đồ vật, ta mẹ thực băn khoăn, nói làm ta nhất định phải tìm thời gian làm ngươi lại đi ăn một bữa cơm mới hảo. Lâm Nhân không lay chuyển được, liền ý chỉ Nguyệt Quyên, lái xe tái chỉ Nguyệt Quyên đi đến chỉ ra ăn cơm. Chi Mụ Mụ quả nhiên đã sớm ở chuẩn bị cơm chiều, Lâm Nhân cùng chỉ Nguyệt Quyên vừa đến ra không lâu, chi Mụ Mụ liền đem đồ ăn bưng đi lên, chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay vì thỉnh Lâm Nhân ăn này bữa cơm, Tri mụ mụ hoa không ít thời gian tới chuẩn bị, một hơi làm vài đạo hảo đồ ăn, đồ ăn bưng lên bàn lúc sau, Tri mụ mụ làm Tri Nguyệt quên trước bồi Lâm Nhân ăn cơm, chính mình tắt dùng cơm hộp trang tràn đầy một cơm hộp đồ ăn, chuẩn bị cấp Nhi tử con dâu đưa đi, cải thiện, cải thiện sinh hoạt. đương nhiên cũng có khả năng là Tri Nguyệt quên trước đó cùng Tri mụ mụ công đạo quá, ăn cơm thời điểm cùng Lâm Nhân coi chuyện nói, làm Tri mụ mụ lảng tránh một chút. Cho nên hôm nay buổi tối Lâm Nhân cùng Tri Nguyệt Quyên liền có hoàn chỉnh thời gian, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói đi, ngươi hôm nay ước ta tới, là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói với ta? Lâm Nhân trực tiếp hỏi. Chi Nguyệt Quyên đáp, mấy ngày nay, Tống Doanh cùng bọn họ văn phòng chu can sự cùng nhau đều ở nói thầm sự tình. Ta tuy rằng không nghe được các nàng ở nói thầm cái gì, nhưng là ta biết các nàng khẳng định chưa nói chính sự. Lâm Nhân, mấy ngày trước, Tống Doanh bị ta bóc đoạn, phỏng chừng là có chút thiếu kiên nhẫn. Bóc đoạn. Chi Nguyệt Quyên tò mò, ngươi bóc nàng cái gì đoạn? Lâm nhân một bên gắp đồ ăn hướng trong miệng điển, một bên đáp, có người, tự cho là chính mình thực thông minh, sự tình mưu hoa thật sự kín đáo, có thể đem người khác tinh kế đến nhiều thảm nhiều thảm, nhưng ta lại không phải ngốc tử, liền tống doanh những cái đó tiểu kỹ xảo, ta liếc mắt một cái liền xem thấu. Chị Nguyệt quên hiểu được, Nga, khó trách tống doanh hai ngày này như vậy nóng nảy, nhìn qua hình như là có chút thiếu kiên nhẫn. Lâm nhân nghe xong chị Nguyệt quên nói sau, bắt đầu cân nhắc lên, tống doanh thiếu kiên nhẫn. Mấy ngày nay lại vẫn luôn cùng Chu Can sự mưu đồ bí mật cái gì, có hay không khả năng, gần nhất trong khoảng thời gian này Tống Doanh liền sẽ ra đại chiêu Vì thế Lâm Nhân dặn dò Trí Nguyệt Quyên, ngươi tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm Tống Doanh, một khi có tình huống như thế nào, lập tức tới nói cho ta. Trí Nguyệt Quyên chỉnh trọng gật đầu, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm khẩn Tống Doanh. Ta còn cùng ta cô nói, làm nàng cũng hỗ trợ nhìn chằm chằm Tống Doanh. Nói tới đây, Trí Nguyệt Quyên có điểm ngượng ngùng, ngươi biết ta có điểm buồn. Ta sợ ta nhìn chằm chằm không được tống doanh, hỏng rồi chuyện của ngươi. Lâm Nhân cười cười, trấn an chị Nguyệt Quyên, không cần như vậy khẩn trương, kỳ thật cũng còn hảo, ta trước kia có thể thu thập tống doanh như vậy nhiều lần, lần này cũng sẽ không sợ nàng. Tống doanh thật muốn là muốn làm cái gì, khẳng định ngầm tiến hành, bên ngoài thượng ngươi cũng nhìn chằm chằm không được, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem tống doanh ở ban ngày công tác thời điểm đều cùng ai tới hướng, lại nói qua nói cái gì mà thôi. Chị Nguyệt Quyên vừa nghe, tò mò lên. Ngươi trước kia thu thập quá tống doanh rất nhiều lần. Ngươi đều là như thế nào thu thập nàng. Lâm nhân đem chính mình lúc trước đem tống doanh bẩm báo công xã, làm tống doanh bị hạ phong đến nông trường, cùng với sau lại có việc như thế nào làm tống doanh bị trộm tới lao động cải tạo đội sự cấp chỉ nguyệt quên nói đơn giản một lần. Chỉ nguyệt quên tắp lưỡi, khó trách tống doanh như vậy nhằm vào ngươi, ngươi nói nàng tới xưởng dệt đi làm, có phải hay không chính là vì tới trả thù ngươi. Lâm nhân, vốn di ta là tưởng ước cái thời gian, ngươi đi ta kia. ta đem ta cùng Tống Doanh Chi gian quá kết nói cho ngươi nghe, chính là hiện tại ta muốn chuẩn bị kỹ thuật huấn luyện, ước chừng là không có nhiều ít nhàn rỗi thời gian. Chi Nguyệt Quyên, tới nhà của ta giống nhau, lần trước ngươi lại đây khi cầm như vậy nhiều đồ vật, ta mẹ vẫn luôn đều muốn cho ngươi lại đến ăn bữa cơm. Ngươi không biết, lần trước ngươi lấy lại đây làm mì sợ, ta mẹ cho ta ca tẩu cầm qua đi, ta tẩu từ hiện tại đối ta mẹ nó thái độ hảo không ít đâu. Lâm Nhân, ngươi kia tẩu tử, ngươi đến để phòng điểm, chỉ nhận đồ vật không nhận người. Nhân tình quá mỏng. Chị Nguyệt Quyên gật đầu, lòng ta hiểu rõ. Lâm nhân từ túi gáo móc ra một bao thuốc viên tới, giao cho chị Nguyệt Quyên, lần trước tìm mét khối còn thừa một ít, ngươi cầm đi, lấy bị ngày sau bất cứ tình huống nào. Chị Nguyệt Quyên biết rõ cái này mét khối là cái thứ tốt, lão mẹ nó ngoan cố đau đầu bệnh chính là cái này mét khối cấp chứa khỏi, cũng không chối tử, trực tiếp liền thu xuống dưới. Lâm nhân lần trước tới ăn cơm, cầm làm mì sợi cùng hai dạng quà tặng lại đây, hôm nay từ trong xưởng trực tiếp lại đây. Không tay gì cũng không mang, này một bao mét khối tiện lợi làm là đêm nay này bữa cơm thù lao. Chương 415 tự trách tới cực điểm. chị Nguyệt Quyên một nhà cũng không dễ dàng, trì Nguyệt Quyên ca tẩu là cái không đáng tin cậy, mẹ con hai cái dựa vào chị Nguyệt Quyên về điểm này thu vào gian khổ độ nhật, lâm nhân sao có thể lại đây ăn cơm trắng. Mét khối đưa ra đi lúc sau, một đốn cơm chiều cũng ăn được không sai biệt lắm, lâm nhân đứng dậy, này liền chuẩn bị cáo tử. chị Nguyệt Quyên tặng ra tới, ra tới viện môn phía trước. Chỉ Nguyệt Quyên cùng Lâm Nhân bảo đảm, trước kia không biết ngươi cùng Tống Doanh chi gian quá kết, ta còn buồn bực ngươi vì cái gì như vậy khẩn trương Tống Doanh, hiện tại đã biết, ta cũng cảm thấy cái kia Tống Doanh không phải cái thứ tốt. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm khẩn nàng, còn có, về sau ngươi lại bị Tống Doanh đổ đến nhà máy cửa cãi nhau, nhất định phải kêu lên ta đi hỗ trợ, ta tuy rằng sẽ không cãi nhau, chính là ta có thể giúp đỡ ngươi đánh nàng. Lâm Nhân vui vẻ cười, không cần như vậy phiền thoái Ta lúc này đây nếu muốn thu thập tống doanh, liền sẽ không làm nàng đi lao động cải tạo đội, ta trực tiếp đem nàng đưa đến ngục giam đi, làm nàng cả đời đều đừng nghĩ ra tới. trí nguyệt quên dùng sức gật đầu, đúng vậy, đối. Như vậy không làm chuyện tốt người, nên quan đi vào vĩnh viễn đều đừng thả ra. Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi mau về phòng đi, ta cưới xe đạp, thực mau là có thể trở về. Lâm nhân một bên nói, một bên kéo ra viện môn đi ra ngoài. Tri Nguyệt quên bồi Lâm Nhân cùng nhau ra tới viện môn, đứng ở cửa nhìn theo Lâm Nhân cưỡi xe đạp rời đi, mai cho đến nhìn không tới bóng dáng lúc này mới về phòng tới. Lại nói Lâm Nhân từ trì ra rời đi, dọc theo huyện thành đường cái, đặng xe đạp hướng tới chính mình chô ở chạy đến. Thời gian đã không còn sớm, bóng đêm bao phủ, bên đường đèn đường mở nhà tạm đạm, căn bản chiếu không được nhiều xa, trên đường cơ hồ không có nhiều ít người đi đường, cái này niên đại người, buổi tối không có gì giải trí hạng mục, đều nghỉ ngơi tương đối sớm. Lâm Nhân cũng tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, cho nên không tự chủ được đem xe đạp đặng nhanh chút, muốn sớm một chút chạy về chỗ ở, sớm một chút nghỉ ngơi. Từ trí ra đến Lâm Nhân chính mình chỗ ở, trên đường sẽ trải qua huyện bệnh viện. Huyện thành cùng tỉnh thành không đến so, huyện thành liền như vậy một chút địa bàn, từ huyện thành này thân cây đường cái đi nói, ven đường không chỉ có sẽ trải qua huyện bệnh viện, còn sẽ trải qua huyện thành thương trường. Này đó chủ yếu bộ môn, không sai biệt lắm đều phân bộ ở huyện chúa làm đường cái hai bên. chỉ có nhà xưởng linh tinh đơn vị mới có thể phân bổ ở khoảng cách thân cây đường cái khá xa địa phương hôm nay buổi tối lâm nhân an toàn khởi kiến lựa chọn từ trong huyện nhất trung tâm thân cây đường cái đi lại trên đường kinh huyện bệnh viện thời điểm thình lình thấy được một cái có chút quen mắt thân ảnh lâm nhân cuống quýt dừng lại xe hạ xe đạp hướng tới kia đạo thân ảnh nhìn kỹ qua đi nương bên đường kia tối tăm đèn đường ánh sáng lâm nhân mơ hồ phân rõ ra tới kia nói có chút quen mắt thân ảnh như thế nào giống như lâm ra thôn hoa quế tím nghĩ lúc trước ở trong thôn khi hoa quế thẩm đối chính mình rất nhiều chiếu cố lâm nhân một lần nữa đặng xe đạp hướng tới kia nói cực giống dương quế hoa thân ảnh chạy đến đến gần vừa thấy thật đúng là chính là hoa quế thẩm như vậy ngẫu nhiên gặp được làm lâm nhân lại là kinh hỉ lại là ngoài ý mớn đinh linh linh ấn vừa xuống xe linh thanh thúy xe linh ở yên tĩnh trong bóng đêm có vẻ phá lệ lột ngột hại đến dương quế hoa cuốn quít xoay người lại nhận rõ xe đạp người trên sau dương quế hoa thở phào một hơi nhân từ a ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết lâm nhân hạ xe đạp đẩy xe đạp vài bước đi đến dương quế hoa trước mặt hỏi hoa quế thẩm ngươi chừng nào thì tới trong huyện ngươi đã đến rồi trong huyện sao không đi tìm ta đâu ta lúc trước không phải cho ngươi để lại ta ở trong huyện địa chỉ dương quế hoa đáp chúng ta lần này tới trong huyện là đến xem bệnh cũng không phải cái gì chuyện tốt sợ đi tìm ngươi cho ngươi thêm đen đủi lâm nhân bội hỏi nhìn bệnh hoa quế thẩm ngươi nơi nào không thoải mái dương quế hoa xua tay Không phải ta, là ta bà bà, gần nhất đội sản xuất thu hoạch vụ thu, ngày hôm qua giữa trưa ta bà bà xuống ruộng cho chúng ta đưa cơm khi, ở bờ ruộng thượng một chân giống không té ngã một cái. Vốn dĩ nàng chân liền không tốt lắm, này một quăng ngã liền quăng ngã hỏng rồi, chấn trên vệ sinh sở trị không hết, chúng ta chưa khỏi tới trong huyện. Lâm nhân nhớ tới dương quế hoa bà bà tạ lao thái, đó là cái lanh lẹ đánh đá hảo tâm người nột. Lúc trước lâm nhân vừa mới xuyên tới cái này niên đại khi. Bị chính mình cái kia tâm khô mãi mãi cha tấn không ra hình người, ít nhiều Dương Quế Hoa chiếu cô mới ăn đốn cứu mạng cơm no, mà Dương Quế Hoa vì sao dám đứng ra cùng lâm láo thái kia mấy người đối nghịch, còn không phải bởi vì sau lưng có tạ lao thái cái này bà bà cấp chống Cho nên như vậy một loát, tạ lao thái cũng là nàng lâm nhân ân nhân. Vì thế lâm nhân không phải không có quan tâm hỏi, tạ mãi mãi chân thế nào. Tới huyện bệnh viện lúc sau nhưng chị hết. Dương Quế Hoa thở dài một tiếng, xương đùi chết Tới huyện bệnh viện lúc sau liền cấp tiếp thượng, chính là tuổi lớn, từ trong thôn đến trong huyện trì hoãn một ngày nhiều thời giờ, chính là ăn không ít đau khổ. Lâm nhân hiểu rõ, đoạn cốt cũng không phải là giống nhau đau hơn nữa cái này niên đại giao thông cực kỳ lạc hậu, từ trong thôn đến trấn trên chỉ có thể dùng xe bò, từ trấn trên tới trong huyện mặc dù là người xem vận xe cũng đến chờ buổi sáng mới có thể chờ đến một chiếc. Như vậy một đường kéo dài xuống dưới, Lao Thái Thái khẳng định là gặp không ít tội. Vì thế Lâm nhân đối dương Quế Hoa nói Ngươi dẫn ta đi xem tạ nãi nãi đi. Vừa lúc ta hiện tại có rảnh. Dương Quế Hoa cự tuyệt, trời tối rồi, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về ngủ đi. Các ngươi người thành phố ban ngày đều là muốn đi làm, cũng không thể chậm trễ ngươi chính sự. Ta bà bà bên này có ta cùng thổ chứng cha chiếu cố là đủ rồi. Lâm nhân biết Dương Quế Hoa là cái thiện tâm lại hiền huệ, giờ phút này không cho Lâm nhân đi thăm, chỉ sợ không phải sợ hai chậm trễ Lâm nhân chính sự, mà là bởi vì chính mình ra tình huống quá tao, không nghĩ liên lụy Lâm nhân. lâm nhân không phải ngốc tử tình huống như vậy hạ lưu tâm vừa thấy là có thể xem minh bạch dương quế hoa trong lòng ngực ôm chính là cái bổ vài chỗ lưu xứ như vậy buổi tối ôm cái lưu xứ đi ra ngoài hiển nhiên không phải tìm nước uống vô cùng có khả năng là đi tìm ăn chính là sắc trời đều như vậy chậm trong huyện tiệm cơm quốc doanh đã đóng cửa dương quế hoa có thể tìm được cái gì ăn kỳ thật liền tính trong huyện tiệm cơm quốc doanh còn mở ra môn dương quế hoa cũng là không có tiền đi mua cơm đội sản xuất có thể dán lại khẩu không đói bụng chết Đã là văn hạnh, tiền cung phiếu chứng, căn bản là tưởng cũng không dám tưởng Hơn nữa chính thu hoạch vụ thu thời điểm tạ lao thái gia như vậy sự Trong nhà việc nhà nông khẳng định toàn bộ trì hoãn xuân dưới Không làm việc liền không có công điểm, không có công điểm liền không có lương thực Không có lương thực liền tính, tạ lao thái tới trong huyện xem bệnh còn phải tiêu phí không ít tiền Như vậy tưởng tượng, lâm nhân trong lòng bất giác một trận chua sót Như vậy buổi tối hoa quế thẩm ôm cái lưu xứ, nên không phải là đi xin cơm đi Chính mình đồng hương lại là ân nhân, gặp khó tới huyện thành, cùng đường, đại buổi tối đi ra cửa xin cơm, chính mình thế nhưng hảo không biết tỉnh. Giờ phút này Lâm Nhân tự trách tới rồi cực điểm. Chương 416 đại hiếu tử. Nàng đem Dương Quế Hoa cánh tay lôi kéo, không khỏi phân trần nói, thầm Nhi, cùng ta cùng đi ta nơi đó sở sở môn nhi đi, trước kia ngươi không có thời gian tới trong huyện liền tính, hiện tại tới, lại không đi ta kia nhận cái môn nhi, có phải hay không xem thường ta?" Dương Quế Hoa vội nói, "Như thế nào sẽ đâu?" Ngươi chính là chúng ta đội sản xuất nhất tiền đồ hài tử, ta như thế nào sẽ xem thưởng ngươi đâu? Ta! Không có xem thường ta vậy đi ta chỗ đó trụ. Lâm nhân cản không đợi Dương Quế Hoa nói nói chuyện, liền vô vô xe đạp ghế sau, làm Dương Quế Hoa ngồi nàng xe. Dương Quế Hoa có chút chân chờ. Lâm nhân khuyên đủ, bệnh viện giường ngủ đều là cho người bệnh ngủ, ngươi cùng ta thuốc lưu tại bệnh viện cũng không chỗ ở, cùng với ở bệnh viện thức đêm thủ, còn không bằng buổi tối ngươi đi ta kia ngủ. ban ngày lại thay đổi ta thúc tìm địa phương nghỉ ngơi. Dương Quế Hoa khó xử, chính là chúng ta còn không có ăn cơm chiều, ta trước. Lâm nhân lại lần nữa vô vô xe ghế sau, đi ta kia làm cơm chiều, ta kia có nổi có bếp có lương thực, muốn ăn cái gì ngươi liền làm cái đó. Dương Quế Hoa ban khoăn, này sao được. Chúng ta toàn ra người đâu, như thế nào có thể ăn không trả tiền. Lâm nhân biện giải, lúc trước ta ở trong thôn thời điểm ăn nhà các ngươi không ít đồ vật, hiện tại nhà ngươi gặp nạn ăn ta một chút không tính cái gì. thím ngươi lại cọ sát ta liền không cao hứng dương quế hoa hướng tới huyện bệnh viện phòng bệnh phương hướng nhìn thoáng qua ước chừng là nhớ tới đói bụng hài cha hắn lại nhớ tới gần nhất hai ngày lần chịu cha tấn cả người nhanh chóng gầy ốm đi xuống bà bà chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi kiêng hảo vậy phiền thoái ngươi lâm nhân cười đáp không phiền thoái ta đang lo một người ở quá nhàm chán đâu khả xảo thím ngươi liền tới rồi dương quế hoa ngồi trên lâm nhân xe đạp ghế sau lâm nhân đặng chân bàn đạp cưới lên xe tòa, xe liền chạy lên Một đường trở về Lâm Nhân chỗ ở, Lâm Nhân rất là khách khí thỉnh Dương Quế Hoa tiến vào viện môn. Phóng hảo xe đạp lúc sau, liền đi điểm đèn dầu. Đây là một chỗ rất có chút năm đầu cũ phòng ở, lúc trước Lâm Nhân đem này chỗ phòng ở thuê xuống dưới thời điểm, nghĩ có không gian có thể cư trú cũng không có trang dây điện, cho nên như vậy buổi tối không có đốt đèn có thể dùng, chỉ có thể điểm đèn dầu. Lâm Nhân dẫn theo đèn dầu mang theo Dương Quế Hoa ở trong phòng mặt khắp nơi nhìn một lần, sau đó mang theo Dương Quế Hoa tiến vào phòng bếp. Cầm gạo và mì rau dưa ra tới, đem nấu cơm sự giao cho Dương Quế Hoa, chính mình tắt dẫn theo bếp lò đi trong viện sinh bếp lò. Bếp lò sinh lên, Dương Quế Hoa bên này đã đem nguyên liệu nấu ăn đều thu thập hảo, nồi sắt hướng bếp lò thượng một phóng, này liền có thể nấu cơm. Một bên làm cơm, lâm nhân một bên cùng Dương Quế Hoa nói chuyện thiếm, hỏi một câu trong thôn mặt hiện ở đều là cái tình huống như thế nào. Dương Quế Hoa đáp, trong thôn mặt vẫn là bộ dáng cũ, cùng ngươi đi thời điểm không có gì bất đồng, nhưng thật ra ngươi. Không nghĩ tới ngươi ở trong huyện trụ phòng ở như vậy đại. Nay phiến phòng ở chính là hoa không ít tiền đi. Lâm nhân, nay phòng ở là ta thuê, thực cũ nhà cũ, một tháng tiền thuê cũng không có bao nhiêu tiền. Dương quế hoa không hổ là làm việc nhà hảo thủ, một bên làm cơm, một bên cùng lâm nhân nói chuyện hiếm, chỉ chốc lát sau thời gian liền làm tốt một nồi rau dưa mặt bánh canh. Nàng đem chính mình mang lại đây bạch lưu sứ rửa sạch sẽ, này liền chuẩn bị hướng bạch lưu sứ thịnh cơm. Lâm nhân ngăn lại nàng, thầm nhi. Người cái kia lưu xứ không có cái nhì, đi đường thượng dễ dàng xái ra tới. Dùng ta hộp cơm đi, cái nắp một cái, giữ ấm còn sẽ không xái Dương Quế Hoa hơi xấu hổ dùng lâm nhân đồ vật, hiện tại lâm nhân là người thành phố, qua đến thể diện lại sạch sẽ, chính mình là cái người nhà quê, dơ. Lâm nhân bên này trực tiếp mở ra hộp cơm, trang tràn đầy một hộp cơm cơm, lại mang theo mấy đôi đũa, từ đồ ăn quẩy lấy ra cái túi đem hộp cơm cùng chiếc đũa một trang, này liền tiếp đón Dương Quế Hoa, thím, đi rồi Ta đưa ngươi đi bệnh viện, đem cơm cho ta thúc cùng Tạ Laoễn Mại đưa đi, lúc sau ngươi lại trở về ăn cơm nghỉ ngơi. Lâm Nhân đã đem hộp cơm ở xe đạp tay lái thượng một quải, nay liền đẩy xe đạp chuẩn bị ra cửa. Dương Quế Hoa thấy thế, không kịp chối từ, chỉ phải theo đi lên. Lâm Nhân chở Dương Quế Hoa đi vào huyện bệnh viện, đi theo Dương Quế Hoa cùng nhau tiến vào phòng bệnh lâu, tìm được Tạ Lao Thái ở phòng bệnh. Phòng bệnh bên trong, Dương Quế Hoa nam nhân Lâm Trường Sinh chính canh giữ ở giường bệnh bên, bưng cái chén uống. cầm cái khoát duyên cái thỉa, một ngụm một ngụm uy tạ Lao Thái uống nước. Tạ Lao Thái đã nhìn không ra ngày thường bộ dáng, giờ phút này nằm ở trên giường bệnh, suy nhược kỳ cục, vốn dĩ liền tuổi lớn, đầy mặt nếp nhăn, hiện tại bởi vì gầy ốm duyên cớ, trên mặt nếp nhăn càng nhiều càng sâu, chợt vừa thấy đi, thế nhưng như là túi xuống tuổi ra già giàu hết đèn tắt gần trên người. Lâm Nhân trong lòng một trận lên men, nàng đem hộp cơm hướng Dương Quế Hoa trong tay một tắc, thầm nhi, mau uy tạ lại lại ăn một chút gì đi. Lâm trường sinh nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại đây, nhìn đến lâm nhân lúc sau, rất có chút ngoài ý muốn, cung quýt đứng dậy chào hỏi, nhân tử, ngươi đã đến đến rồi. Đúng vậy, trên đường ngẫu nhiên gặp được đến hoa quế thẩm, liền mang theo hoa quế thẩm đi ta kia nhận nhận môn. Lâm nhân nói chuyện thời điểm, nhìn đến lâm trường sinh giờ phút này bộ dáng rất có chút tiểu tụy. Hoàn toàn đã không có ngày thường làm bổng lao động tinh thần kính nhi, một khuôn mặt gầy xương gò má đổ ra, hốc mắt cũng có chút ao hãm, sắc mặt cũng không tốt lắm Môi bởi vì khô giáo mà có chút khởi ra. Có thể thấy được lần này Tạ Lao Thái quăng ngã hư trần, chính là đem Lâm Trường Sinh đứa con trai này cấp lăn lộn hỏng rồi. Nông thôn bên trong, rất rất nhiều nhân gia căn bản không có kinh tế năng lực chữa bệnh, rất nhiều lão nhân sinh bệnh, đều là tùy tiện trị liệu một chút, sau đó liền nằm ở nhà đầu tính dưỡng. Nói chính là tính dưỡng, trong nhà năm đầu nhẹ bổng lao động đều còn ăn không đủ no, nơi nào có lương thực cấp lao nhân ăn, con cháu nhóm hiếu thuận đảo còn hảo, gặp gỡ bất hiếu con cháu trong nhà tính dưỡng lao nhân trên cơ bản chính là đang đợi chết mà lâm trường sinh cố nhiên không có tiền chính là tạ lao thái quăng ngã hư chân lúc sau hắn đã không có tùy tiện trị liệu cũng không có làm lao thái thái nằm trong nhà hạng nhất chết mà là đã là lựa chọn tiến huyện bệnh viện chữa bệnh mặc cho chính mình đem sở hữu của cải đều tiêu hết mặc cho chính mình không có cơm ăn không có nước uống mặc cho chính mình khả năng sẽ bởi vậy trên lưng thật lớn nợ nần cùng trầm trọng gánh nặng hắn đều không có từ bỏ hắn lao mẫu thân cái này lâm trường sinh cũng thật chính là một cái không hơn không kém đại hiếu tử a Ngược lại tưởng tượng, tạ lao thái như vậy hiểu lý lẽ, Dương Quế Hoa lại như vậy hiền huệ, nhân ra như vậy, sao có thể không có hiếu tử. Lâm Nhân cảm thấy, Dương Quế Hoa này người một nhà thật là đáng yêu cực kỳ, này toàn ra người tất cả đều là có lương tâm giảng nhân nghĩa người tốt, như vậy người tốt không nên quá đến như vậy gian nan cùng túng quẫn. Vì thế Lâm Nhân âm thầm quyết định, ngày mai nhất định phải bất thời giờ tới một chuyến bệnh viện, đem tạ lao thái tiền thuốc men tất cả đều cấp trước tề. Làm cho lão nhân già có thể thanh thản ổn định nằm ở bệnh viện dưỡng bệnh. Ngươi mau ngồi đi. Lâm trưởng sinh khách khí đem hắn phía trước ngồi ghế cấp lâm nhân đưa tới, thỉnh lâm nhân ngồi xuống. Chương 417 không hề tưởng hắn. Dương bệnh bên cạnh cũng chỉ có này một chiếc ghế, lâm nhân như thế nào không biết xấu hổ ngồi, nàng kéo dương quế hoa lại đây, hoa quế thẩm. Ngươi ngồi xuống, nhanh lên uy tạ ngoại ngoại ăn một chút gì đi. Trên giường nằm tạ lão thái xua tay, không cần bận việc, ta vừa rồi uống lên điểm nước đường không đói bụng. Lao Thái Thái lần này quăng ngã chặt đứt chân, từ trong thôn chẳng chọc đến trong huyện, dọc theo đường đi ăn không ít khổ, lúc này nói chuyện thanh âm nghe đi lên rất có chút suy yếu. Lâm nhân trong lòng đau xót, nắm lấy tạ Lao Thái tay, mãi mãi nước đường là uống không no, đến ăn cơm. Hôm nay buổi tối quá vội vàng cũng chưa cho ngươi làm cái gì ăn ngon, ngươi trước tạm chấp nhận ăn một ít, ngày mai ta lại cho ngươi đưa ăn ngon tới. Tạ Lao Thái vừa nghe, bất giác ước mắt, hảo hai tử, có ngươi những lời này là đủ rồi. ngươi đổ vật chính mình lưu trữ, về sau còn có như vậy lớn lên nhật tử muốn quá. Lâm nhân an ủi nói, nãi nãi, liền vài bữa cơm mà thôi, hoa không đến thứ gì. Tạ Lao Thái còn tưởng nói cái gì nữa, Lâm nhân vô vô Dương Quế Hoa cánh tay, hoa quế thẩm, lại cọ sát đi xuống cơm liền lạnh. Dương Quế Hoa vừa nghe, lập tức lấy ra hộp cơm tới, mở ra nắp hộp, đem Lâm trưởng sinh vừa mới uy tạ Lao Thái uống nước đường cái muôn cầm lại đây, này liền bắt đầu uy tạ Lao Thái ăn cơm. Tạ lao thái hai ngày này là thật sự đói lạ, trong nhà sở hữu tiền đều mang lại đây cho nàng y hề chân, chân tiếp thượng, tiền thuốc men lại thiếu không ít. Thiếu như vậy nhiều tiền, nơi nào còn có thừa tiền mua cơm ăn, cho nên từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, vài người đều đói bụng. Lúc này tế mặt làm được hương khí bốn phía mặt bánh canh phủng đến trước mặt, cái muôn còn không có đưa đến bên miệng, tạ lao thái đôi mắt liền sáng. Lâm nhân bội nói, nãi mãi nãi, ngài ăn từ từ, ăn trước một chút giật nóng một chút. Ngày mai buổi sáng ta cho ngài đưa ăn ngon tới. Tạ Lao Thái một bên ăn mì bánh canh, một bên cảm kích đáp lời, Hảo, Hảo, Hảo hai tử, ngươi này phân ân tình mãi mãi nhớ kỹ. Lâm nhân, mãi mãi, ngàn vạn đừng nói như vậy, thật muốn luận ân tình, cũng nên là ta nhớ kỹ ngài lao ân tình. Dương Quế Hoa một bên uy tạ Lao Thái ăn cơm, một bên nhịn không được bật cười, mẹ, ăn cơm trước, bên sự tình về sau lại nói, ngươi như vậy khách khí, nhân tử đều ngượng ngùng. Tạ Lao Thái lúc này mới dừng lời nói, chuyên tâm ăn cơm ăn xong nửa cái hộp cơm sau khi ăn xong mặc kệ dương quế hoa khuyên như thế nào tạ lao thái đều không hề ăn ta đã ăn no giữ lại cấp trường sinh ăn hắn hai ngày này cha tấn hỏng rồi tạ lao thái nói dương quế hoa theo lời đem hộp cơm đưa cho lâm trường sinh ngươi ăn đi ngươi hai ngày này mệt muốn chết rồi lâm trường sinh không bỏ được ăn đem hộp cơm đẩy trở về lâm nhân nhịn không được mở miệng nói trường sinh thúc ngươi nhanh ăn đi nhà ta trong nổi còn có đâu Quay đầu lại hoa quế thẩm nhi trở về ta kia muốn ăn nhiều ít đều có. Dương quế hoa gật đầu, đúng vậy, trong nồi còn có, ngươi nhanh ăn đi. Lâm trường sinh rốt cuộc không hề chối từ, tiếp nhận hộp cơm tới, tam hạ hai hạ đem hộp cơm bên trong mặt bánh canh uống lên cái sạch sẽ. Dương quế hoa thu hảo hộp cơm, nhìn lâm nhân liếc mắt một cái, rất có chút băn khoăn, đã trễ thế này còn phiền phải ngươi, thật là xin lỗi. Lâm nhân đáp, thím, ngài lại cùng ta khách khí, ta liền không cao hứng Thiên không còn sớm ngươi cùng ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút ngày mai buổi sáng lại qua đây thay đổi trường sinh thúc dương quế hoa nhìn lâm trường sinh liếc mắt một cái lâm trường sinh xua tay mau đi đi nơi này có ta đâu không cần lo lắng được lâm trường sinh nói sau dương quế hoa mới đi theo lâm nhân cùng nhau rời đi về đến nhà sau lâm nhân dạng ôn ở lò thượng mặt bánh canh cấp dương quế hoa thịnh một chén lớn thừa dịp dương quế hoa ăn cơm thời điểm lâm nhân đem dương quế hoa nghỉ ngơi phòng cấp thu thập ra tới trên giường cũ chăn đông khăn trải giường gối đầu linh tinh thu vào không gian lại từ trong không gian lấy ra tân chăn đông tới ở trên giường phô cũ chăn đông khăn trải giường trải qua không gian gia công cơ một gia công lập tức là có thể bị may lại thành tân chăn đông chỉ là lâm nhân hôm nay buổi tối không có thời gian gia công trước thu vào không gian chờ đến ngày sau có thời gian rồi nói sau kỳ thật này đó chăn đông cũng không tính cũ trước đó vài ngày tiểu hà cùng lâm vĩ tới thời điểm dùng một hai tháng mà thôi chẳng qua này chỗ phòng ở có chút tầm ướp Dùng một hai tháng chăn nhiễm điểm mùi mốc, vì làm hoa quế thẩm ở chỗ này trụ thoải mái, vẫn là cấp đổi một bộ tân chăn đông tương đối hảo. Dương quế hoa ăn qua cơm, tẩy hào chén, vào phòng ngủ, nhìn đến phô mới tinh chăn đông phía sau giường, trong lòng rất là kích động. Ta này hảo chút thời gian không tắm rửa, ngươi vẫn là cho ta phô cũ chăn đi dương quế hoa rất có chút có quép. Lâm nhân vô vô dương quế hoa tay, không sợ, thím, quá hai ngày có dành ta cho ngươi thiêu một nồi to nước ấm, hảo hảo tẩy tẩy liền thành. Này đó chăn cũng không phải tân, trước đó không lâu tiểu hà mới vừa dùng quá. Mau đừng cùng ta khách khí, chạy nhanh ngủ đi. Dương Quế Hoa do dự một chút, đáp ứng xuống dưới, cũng hảo, quay đầu lại ta đi thời điểm nhất định đem khăn trải giường gì đó đều cho ngươi rửa sạch sẽ. Lâm nhân vô ngữ, thím, thật sự không cần khách khí như vậy, ngươi lại khách khí như vậy ta đều mệt đến hoảng. Một phen nhún nhường lúc sau, rốt cuộc dàn xếp hảo Dương Quế Hoa, lâm nhân đi vào một khác gian phòng ngủ nằm một chút, rốt cuộc có thể ngủ. Hồi tưởng một chút hôm nay buổi tối, phía trước phía sau sự tình thật đúng là không ít, đầu tiên là đi chỉ nguyệt quên ra ăn cái cơm chiều, hàn huyên chút cùng tống doanh tương quan sự tình, sau đó ở từ trì ra trở về trên đường gặp gỡ hoa quế thẩm, mang theo hoa quế thẩm trở về làm điểm cơm lúc sau lại đi bệnh viện cấp tạ nãi mãi cùng trường sinh thúc đưa cơm. Bất quá như vậy cũng hảo, người nhiều náo nhiệt, tương lai một đoạn nhật tử vội vàng tạ nãi mãi nằm viện sự, liền sẽ không lại nhớ đến hạ Vân tương quan sự tình. Nhớ tới Hạ Vân. Lâm nhân bất giác thở dài một tiếng, ở trên giường trở mình, tìm cái thoải mái tư thế chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Đi vào giấc ngủ phía trước, nàng nói cho chính mình, về hạ hân, đã hoàn toàn hoàn toàn chia tay, về sau vẫn là không cần lại tưởng hắn mới hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, sáng sớm, Lâm nhân tỉnh lại thời điểm, Dương Quế Hoa liền đứng dậy. Trong phòng bếp Dương Quế Hoa đã làm tốt cơm sáng, một nồi cháo, cùng mấy chương cán đến hơi mỏng mặt bánh bột nô. Lâm nhân tùy tiện ăn chút gì lúc sau liền ra cửa. Hôm nay Lâm Nhân cố ý dậy sớm hơn nửa giờ, ăn qua cơm sáng lúc sau, khoảng cách đi làm thời gian còn có 20 tới phút. Thừa dịp này 20 tới phút thời gian Lâm Nhân ra tranh môn, trở về thời điểm trong tay liền nhiều cái túi. Túi mở ra, bên trong mười hào mấy cái tế bánh mì tử. Hoa quế thẩm, này đó bánh bao là ta ở bên ngoài mua, ngươi dùng cơm hộp trang điểm cháo lại mang lên này đó bánh bao, đi đến bệnh viện cấp tạ mãi mãi cùng trường sinh thúc ăn, cơm sáng ăn không hết lưu trữ đương lương khô. Tốt xấu không thể làm tạ nãi mãi lại đói bụng. Lâm nhân đối Dương Quế Hoa nói. Dương Quế Hoa theo bản năng liền tưởng chối từ, chính là ngẫm lại từ tối hôm qua đến bây giờ đã tiếp nhận rồi Lâm nhân như vậy nhiều trợ rút, lại chối từ nói, liền có vẻ có chút dư thừa Liền cũng không chối từ, đem bánh bao nhận lấy, dặn dò Lâm nhân yên tâm đi làm, bên sự tình không cần lo lắng. Chương 418 tuyên truyền lan thượng thông chi. Lâm nhân đưa xong rồi bánh bao lúc sau, vừa lúc tới rồi đi làm thời gian. Đem cửa phòng chìa khóa cấp Dương Quế Hoa để lại một nửa, lúc sau liền từ biệt Dương Quế Hoa, cưới xe đạp đi làm đi. Sáng nay đưa cho Dương Quế Hoa những cái đó bánh bao, nhìn như lâm nhân từ bên ngoài mua, kỳ thật là lâm nhân dùng trong không gian mặt gia công cơ cấp gia công. Tiêu đài gia công cơ nếu có thể gia công bánh có nhân, bánh bao tự nhiên cũng không nói chơi. Bột mì cùng rau dưa ném vào đi, lựa chọn trưng bánh bao chỉnh tự, thực khai liền có thơm nước mềm xốp bánh bao từ phát ra không phát ra. Lại nói tiếp trong không gian mặt kia đài gia công cơ, có thể nói là phi thường phương tiện dùng tốt. Không được hoàn mỹ chính là, vật liêu gia công cơ cùng đồ ăn gia công cơ ở bên nhau, tuy rằng nói đã dùng hai loại bất đồng nhan sắc phân chia ra bất đồng công năng khu vực, chính là gia công thực phẩm cùng gia công vật liêu ở cùng đài máy móc mặt trên, luôn là không quá phương tiện. Nếu là nào một ngày, gia công thực phẩm máy móc cùng gia công vật liêu máy móc có thể tách ra thì tốt rồi. Lâm nhân vừa nghĩ này đó, một bên cưới xe đạp đi vào trong xưởng. vội nửa ngày công tác lúc sau, liền tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, lâm nhân cùng phân xưởng chủ nhiệm thỉnh một cái giờ giả, nghĩ ra xưởng một chuyến. giữa trưa ăn cơm thêm nghỉ ngơi, không sai biệt lắm cũng liền một giờ thời gian, phân xưởng chủ nhiệm thực lanh lẹ liền đáp ứng rồi. lâm nhân thừa dịp giữa trưa cơm chưa thời gian ra tới nhà máy lúc sau, trực tiếp liền tới rồi huyện bệnh viện. đầu tiên là đem tạ lao thái tương lai một tháng tiền thuốc men cấp ứng ra, lúc sau xách một cái túi trái cây đi vào tạ lao thái phòng bệnh, vẫn ăn tạ lao thái. đêm qua dương quế hoa ở lâm nhân Gia nghỉ ngơi quá cho nên hôm nay ban ngày dương quế hoa thủ tạ lao thái thay đổi lâm trường sinh tìm địa phương nghỉ ngơi lâm trường sinh cũng không có gì địa phương có thể đi liền ở phòng bệnh bên ngoài tùy tiện tìm cái ghế dài nằm lấy hai kiện quần áo tùy tiện một cái chắp vá ngủ một giấc được dương quế hoa thấy lâm nhân tới rất là băn khoăn buổi tối phiền thoái ngươi liền tính ban ngày cũng làm ngươi hướng này chạy chậm trễ ngươi không ít chuyện đi lâm nhân cười nói công tác của ta rất đơn giản Sẽ không chậm trễ, ta tới cấp tạ nãi nãi đưa mấy cái trái cây tới ăn. Tạ Lao Thái vừa nghe, lập tức nói, hôm nay buổi sáng bánh bao liền rất ăn ngon, không cần lại đưa bên đồ vật ngươi còn muốn đi làm đâu, chạy nhanh hồi trong xưởng đi thôi. Lâm nhân đem trang trái cây túi ở tạ Lao Thái giường bệnh biên thả xuống dưới, do hỏi tạ Lao Thái, tạ nãi nãi, ngài hôm nay cảm giác thế nào? Chân còn có đau hay không? Tạ Lao Thái, cái gì có đau hay không, còn không đều là như vậy, có thể đem mệnh nhặt về tới. Đã là vận hạnh. Lâm nhân nhìn tạ lao thái kia đầy mặt nếp nhăn, trong lòng rất là không đành lòng, nghĩ trước kia ở lâm Gia thôn khi, tạ lao thái một nhà đối chính mình chiếu cố, không khỏi từ trong túi móc ra một bao thuốc viên tới. nay thuốc viên là lúc ấy cô ý chỉ mụ mụ chuẩn bị, dùng chính là không gian xuất phẩm linh chi cùng đường trắng quẻ với nhau, ra công thành tiểu thuốc viên, một lần ra công tương đối nhiều, trước sau cấp chỉ mụ mụ bao hai bao lúc sau còn dư lại không ít. Hiện tại lâm nhân cấp Tạ mãi nãi bao một bao chỉ nói là. đây là ta nhờ người tìm tới thuốc giảm đau tạ mãi mãi ngươi mỗi ngày ăn một hoàn có thể giảm bớt không ít thống khổ tạ mãi mãi chối từ ta già rồi thân thể chính là như vậy này dược chính ngươi lưu trữ lâm nhân ngăn lại tạ mãi mãi nói mãi mãi ngươi đừng lại cùng ta khách khí trước đem dược ăn chờ hết bệnh rồi lúc sau ngươi tưởng thế nào ta đều không ngăn cản lâm nhân nói xong liền đem gói thuốc phóng tới dương quế hoa trong tay dặn dò dương quế hoa mỗi ngày đều phải vì tạ lao thai ăn một cái thuốc viên Dương Quế Hoa nhớ kỹ lúc sau, Lâm Nhân mới nói đừng rời đi. Từ huyện bệnh viện trở lại trong xưởng không bao lâu liền bắt đầu rồi buổi chiều nửa ngày công tác. Buổi chiều vội nửa ngày công tác, lúc trạng vạng tan tầm lúc sau Lâm Nhân trở lại chỗ ở, thấy chỗ ở bên trong không có một bóng người, hiển nhiên Dương Quế Hoa hôm nay buổi sáng rời khỏi sau liền không có lại đến quá. Vì thế Lâm Nhân dùng trong không gian gia công cơ gia công một nồi cơm cùng vài đạo đồ ăn. chính mình tùy tiện ăn điểm đồ ăn no rồi no bụng lúc sau liền tìm đồ vật đem dư lại đồ ăn đều trăng lên cấp huyện bệnh viện bên trong ở dương quế hoa một nhà tặng qua đi dương quế hoa ăn qua cơm chiều lúc sau liền không tính toán đi lâm nhân nơi đó ở khăng khăng muốn ở tại phòng bệnh thời khắc chiều ứng này tạ lao thái tạ lao thái đau lòng con dâu khuyên dương quế hoa khó được nhân tử một mảnh tâm ý ngươi liền qua đi chủ đi tốt xấu có thể có cái giường ngủ kiên định ta hôm nay ăn nhân tử cấp thuốc viên lúc sau liền cảm giác hảo quá không ít các ngươi đều không cần ở chỗ này thủ ta dương quế hoa suy nghĩ một chút chính mình nếu là không nghe bà bà nói nháo không hảo bà bà trong lòng quýnh lên liền la hét muốn xuất viện liền đành phải y ỉa bà bà ý tứ lâm nhân tái dương quế hoa trở về chỗ ở cấp dương quế hoa thiêu một nồi to thủy làm dương quế hoa hảo hảo tắm rửa một cái dương quế hoa tắm rửa thời điểm lâm nhân còn lại là nằm ở buồng trong trên giường vì xưởng trưởng tự mình an bài trận này kỹ thuật huấn luyện đánh nghị săn trong đầu dương quế hoa tắm rửa xong giúp đỡ Lâm Nhân đem phòng bếp đều cấp thu thập chỉnh tể, sau đó liền về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Nhân rời giường thời điểm Dương Quế Hoa lại đã đem bữa sáng đều làm tốt. Như cũng là lạc mấy chương bánh tráng, nấu một nồi cháo. Lâm Nhân ăn cơm sáng thời điểm, Dương Quế Hoa từ bên khuyên nhủ, ngày hôm qua ngươi lấy trái cây còn không có ăn đâu, hôm nay không cần lại mua bánh bao, này cháo cùng bánh bột ngầu cũng đã là thực tốt cơm. Lâm Nhân nghĩ trải qua ngày hôm qua một ngày thời gian. Dương Quế Hoa một nhà thức ăn không sai biệt lắm cải thiện không ít, không có vừa tới trong huyện khi như vậy nói khác, liền y để Dương Quế Hoa ý tứ, không có lại ra cửa đi mua bánh bao, ăn qua cơm sáng lúc sau liền đi ra cửa đi làm. Hôm nay buổi sáng, lâm nhân vừa tới đến trong xưởng, liền cảm giác có chút khác thường. Bởi vì nàng mới vừa vừa xuất hiện, liền có không ít người chiều nàng nhìn qua, thả nhìn nàng ánh mắt khác nhau, có tò mò, có ngờ vực, có lặng lẽ đánh giá nàng, đương nhiên cũng có tán dương, hâm mộ. Tự thấy không bằng. Lâm nhân một bên tiếp thu này đó ánh mắt nhìn chăm chú, một bên ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ chính mình bởi vì chuyện gì một đêm thành danh. Ngay thường nàng buổi sáng tiến xưởng tới thời điểm, căn bản chính là cái người qua đường giáp, không bao nhiêu người nhận thức nàng, càng không ai sẽ lưu ý đến nàng, nàng cùng trong xưởng đầu nữ công nhóm giống nhau, bình thường lại bình phẳng Chính là hôm nay, mới vừa tiến xưởng liền hấp dẫn không ít ánh mắt, rất giống là nàng thành không người không hiểu minh tinh giống nhau. Lâm Nhân một bên ở rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú Hạ vẫn duy trì chấn định tự nhiên, một bên hướng tới xưởng tuyên truyền Lan đi đến. Quả nhiên, tuyên truyền Lan thượng dán ra một phần thông chi, thông chi nội dung đúng lúc chính là về lần này kỹ thuật huấn luyện. Huấn luyện giảng sư tên, giấy trắng mực đen, vô cùng rõ ràng viết nàng Lâm Nhân đại danh. Tuyên truyền Lan bên cạnh có người tỏ vẻ khó hiểu, một cái mới vừa tiến xưởng nửa năm tân công nhân viên chức, hiện tại thế nhưng phải làm huấn luyện sư, tới cấp toàn xưởng công nhân viên chức làm kỹ thuật huấn luyện. chương bốn hậu thiên buổi tối tấm tắc đây là xưởng lãnh đạo cấp mở cửa sau đâu vẫn là cái này lâm nhân sau lưng có cái gì cường ngạnh hậu trường một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu có thể biết được cái gì như thế nào liền có mặt tới làm huấn luyện nàng chính là lại có thể làm có thể cai quá chúng ta trong xưởng đầu đại sư phụ nhóm sao uy các ngươi đều nhỏ giọng điểm lâm nhân liền đứng ở bên cạnh đâu sở hữu nghị luận thanh đột nhiên liền ngừng nghỉ xuống dưới Thay thế chính là từng đạo tìm kiếm ánh mắt, cùng nhau hướng tới Lâm Nhân nhìn qua. Lâm Nhân không hảo lại ở tuyên truyền lan bên cạnh chạm đi xuống, nàng trở về những cái đó tìm kiếm nàng mọi người một cái lễ tiết tính tươi cười, lúc sau xoay người tránh ra, lập tức trở về phân xưởng. Mới vừa tiến vào phân xưởng, phân xưởng bên trong nhân viên tạp vụ nhóm liền xông tới, ngươi một lời ta một ngữ hướng về phía Lâm Nhân nói, Lâm Nhân, ngươi lần này thật đúng là cho chúng ta tam phân xưởng mặt dài. Đúng vậy, tiểu lâm, hảo, hảo biểu hiện lấy ra ngươi thật bản lĩnh tới cấp trong xưởng tất cả mọi người nhìn xem lâm nhân a lần này huấn luyện lúc sau xưởng trưởng nhất định muốn để bạn ngươi chờ ngươi rời đi chúng ta phân xưởng đường quan nhưng ngàn vạn đừng đem chúng ta đã quên chính là chính là tốt xấu ngươi là từ chúng ta phân xưởng đi ra ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem chúng ta đã quên lâm nhân đột nhiên liền cảm giác bên người này đàn nhân viên tạp vụ nhóm thật là quá đáng yêu so với phân xưởng bên ngoài những người đó ngờ vực cùng khinh bỉ Phân xưởng bên trong nhân viên tạp vụ nhóm đối nàng là phát ra từ nội tâm duy trì cùng cổ vũ đâu. Vì thế Lâm Nhân đáp lại nói, đều yên tâm đi, ta sẽ không rời đi tam phân xưởng, mặc kệ ta lần này huấn luyện làm thành vẫn là không thành, ta đều sẽ tiếp tục ở tam phân xưởng ngốc đi xuống. Nàng đương nhiên là muốn tiếp tục ngốc tại phân xưởng, bằng không từ đâu ra cơ hội cho nàng hệ thống công nghiệp cấp bậc thăng cấp A. Tam phân xưởng lưu chủ nhiệm một bên nhìn này tình hình, thẳng đến nghe được Lâm Nhân bảo đảm sẽ tiếp tục ở tam phân xưởng ngốc đi xuống. Lúc này mới đã mở miệng, hảo, đều đừng ồn nào, Chạy nhanh trở lại vị trí thượng làm việc đi. Chủ nhiệm lên tiếng, phân xưởng công nhân nhóm không dám không tử sôi nổi tàng ra, từng người trở lại từng người công vị thượng, bắt đầu làm việc. Thức mau, phân xưởng bên trong lại khôi phục đến ngày thường bận rộn mà có tự cục diện. Lư chủ nhiệm lúc này mới đi vào lâm nhân bên người, do hỏi, huấn luyện ngày bài có điểm khẩn, ngươi chuẩn bị thế nào? Lâm nhân đáp, yên tâm đi chủ nhiệm, đều đã chuẩn bị tốt. hảo. hào hào làm ta xem trọng ngươi lư chủ nhiệm cổ vũ nói kỳ thật lư chủ nhiệm chân chính xem trọng cũng không phải lâm nhân mới có thể mà là lâm nhân này phân tâm tính sẽ không bởi vì ra nổi bật mà không biết chính mình là ai không có bởi vì làm huấn luyện lão sư liền một lòng một dạ tưởng hướng lên trên bỏ mà xem thường bên người nhân viên tạp vụ có tài năng người trẻ tuổi rất nhiều giống lâm nhân như vậy có thể thủ được nội tâm đạm bạc cùng yên lặng người trẻ tuổi thiếu chi lại thiếu a Lưu chủ nhiệm tán thưởng vô vô lâm nhân bả vai, lúc sau xoay người tránh ra. Phân xưởng tràn ngập ồn ào máy móc thanh, đại gia từng người vội vàng từng người trong tay công tác, không có người biết lưu chủ nhiệm vừa mới đều cùng lâm nhân nói chút cái gì. Chỉ có lâm nhân chính mình trong lòng nhất rõ ràng, lưu chủ nhiệm là thật sự đối nàng hảo, thật sự muốn trợ giúp nàng. Lúc này đây, nếu không có lưu chủ nhiệm đem nàng đi tỉnh thành học tập báo cáo đưa tới phương xưởng trưởng trong tay đi, phương xưởng trưởng cũng sẽ không phát hiện nàng tài hoa. Bởi vì tích tài mà đem kia phân thư nặc danh cho nàng xem. Nếu không có thấy được kia phân thư nạc danh, nàng cũng sẽ không như vậy mau xuyên qua Tống Doanh thật mặt, chỉ sợ còn sẽ giống như trước như vậy ở vào bị động cục diện, nơi trốn phòng bị Tống Doanh. Mấy ngày trước, Lâm Nhân cùng Tống Doanh ở xưởng cửa khắc khẩu quá một hồi, hôm nay, toàn xưởng trong phạm vi kỹ thuật huấn luyện thông chi ở xưởng tuyên truyền Lan Lý chính thức dán ra tới, chỉ sợ Tống Doanh hiện tại đã ngồi không yên, chính tìm cơ hội ra tay đâu. Đối với Lâm Nhân tới nói, Ước gì Tống Doanh chạy nhanh ra tay, chỉ cần Tống Doanh ra tay, nàng là có thể nghĩ cách đem Tống Doanh cấp tiêu diệt. Chỉ là hiện tại vấn đề là, Lâm Nhân cũng không biết Tống Doanh sẽ ở khi nào ra tay. Toàn xưởng phạm vi kỹ thuật huấn luyện, an bài tại hậu thiên buổi tối, Lâm Nhân nghĩ, nếu không ngày mai buổi tối lại đi tìm một chút trì nguyệt quyền, hỏi một chút trì nguyệt quyền Tống Doanh gần nhất có hay không tân hướng đi. Một ngày thời gian thực mau quá xong, đảo mắt liền tới rồi ngày hôm sau. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân tan tâm lúc sau. chuẩn bị đi một chuyến trì ra, tìm Trì Nguyệt Quyên trò chuyện. Chính là hôm nay buổi tối Dương Quế Hoa tới nhà máy ngoài cửa tìm Lâm Nhân, đem Lâm Nhân ứng ra tiền thuốc men cấp còn trở về, còn nói Tạ Lao Thái hai ngày này cảm giác khá hơn nhiều, không nghĩ lại ở tại bệnh viện, muốn xuất viện hồi thôn đi. Lâm Nhân quýnh lên, cũng không rảnh lo đi trì ra tìm Trì Nguyệt Quyên, cuốn quýt theo Dương Quế Hoa cùng đi bệnh viện khuyên Tạ Lao Thái. Tạ Lao Thái thấy Lâm Nhân thật cao hứng, lôi kéo Lâm Nhân tay, một cái kính nói, ngươi cấp cái kia thuốc giảm đau thực hảo. ta ăn mấy viên chân liền không đau. Chân không đau, cũng liền không cần thiết lại ở tại này, trong nhà đầu còn ở thu hoạch vụ thu đâu, phải nên hảo hảo làm việc tránh công điểm tránh lương thực thời điểm. Ta nằm ở chỗ này không phải muốn đem người một nhà đồ ăn đều cấp nằm không có. Tạ Lao Thái lại không nốc, thấy Dương Quế Hoa đem Lâm Nhân kêu tới, liền đoán được là Dương Quế Hoa cố ý kêu Lâm Nhân tới khuyên nàng đừng xuất viện. Lâm Nhân nắm lấy tạ Lao Thái tay khuyên đủ, tạ nãi nãi, thương ngân động cốt một trăm thiên. không nói làm ngươi ở bệnh viện trụ một trăm thiên ít nhất ngươi cũng đến ở chỗ này nằm nửa tháng a tạ lao thái trong lòng cấp a nửa tháng thu hoạch vụ thu sớm thu xong rồi đoạn không đến thu hoạch vụ thu công điểm năm nay mùa đông người một nhà ăn cái gì lâm nhân bộ nói khẳng định có thể có ăn mấy cái đại người sống còn có thể bị một ngụm ăn cấp áp chết tạ nãi mãi ngài cứ việc ở bệnh viện ở chờ ngài xuất viện thời điểm ta nghĩ cách cho ngươi lộng cái mấy chục thượng trăm cân lương thực mang về tạ lao thái không chịu Mấy ngày nay phiền toái ngươi nhiều như vậy, như thế nào không biết xấu hổ lại bắt ngươi lương thực. Ngươi đừng lại khuyên, ta hôm nay cần thiết muốn xuất viện. Lâm nhân khuyên hảo một trận khuyên không được, tạ lao thái khăng khăng muốn xuất viện, không có biện pháp. Lâm nhân chỉ phải lại cầm một bao thuốc viên ra tới, giao cho Dương Quế Hoa, làm tạ lao thái xuất viện lúc sau mỗi ngày đều nhớ rõ ăn một cái. Hôm nay khẳng định là không còn kịp rồi, đã là buổi tối, sắc trời tối sầm sung dưới, nhà ga không có xe có thể ngồi. Cho nên chỉ có thể chờ ngày hôm sau. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân trở về chỗ ở lúc sau, liền từ trong không gian lấy 100 cân gạo ra tới, chia làm hai cái túi trang, chuẩn bị sáng mai cấp đưa đến bệnh viện đi, làm tạ lao thái ngày mai xuất viện lúc sau mang về, đỡ phải lao thái thái hồi thôn lúc sau còn nhớ đồ ăn, không thể an tâm dưỡng bệnh. Chuẩn bị tốt lương thực lúc sau, Lâm Nhân lại nhanh chóng ra công một ít đồ ăn, tìm một cái khá lớn dễ dàng trang, đưa đến bệnh viện đi. Bệnh viện bên trong tạ lao thái một nhà ba người vẫn là buổi sáng thời điểm ăn chút cháo cùng bánh tráng, giữa trưa cơm cũng không có ăn, bởi vì Lâm Nhân trở về chỗ ở lúc sau cũng không có nhìn đến phòng bếp bị sử dụng quá dấu vết, nghĩ đến dương quế hoa ngượng ngùng lại đây, cho nên giữa trưa tạ lao thái một nhà ba người cũng chưa ăn cơm, tất cả đều đói bụng. hai 420 đột nhiên xuất hiện nam nhân. Lâm Nhân chuẩn bị tốt cơm chiều cấp bệnh viện tạ lao thái một nhà ba người đưa đi lúc sau, liền trở về chỗ ở chuyên tâm chuyên môn ngày mai buổi tối huấn luyện Huấn luyện tổng cộng có ba cái buổi tối thời gian, cho nên yêu cầu chuẩn bị nội dung vẫn là rất nhiều, hôm nay buổi tối sợ là muốn vội đến không có biện pháp ngủ. Cũng may lâm nhân có không gian xuất phẩm nước ôn tuyền đổi mệnh, còn có không gian xuất phẩm nhân xâm linh chi tới kiện thể, ngẫu nhiên ngao cái đêm cũng là không sao. Hôm nay ban đêm lâm nhân đem huấn luyện tư liệu sửa sang lại hảo lúc sau, không sai biệt lắm là 3 giờ sáng nhiều chung vào không gian lúc sau phao một lát suối nước nóng tắm, nằm xuống ngủ hai cái nhiều giờ. Này liền muốn rời giường bắt đầu tân một ngày công tác. Bất quá ở đi trong xưởng đi làm phía trước, nàng trước lái xe đi tranh huyện bệnh viện. Tối hôm qua nàng chuẩn bị 100 cân lương thực, muốn cho tạ lao thái một nhà mang về ăn. Có đồ ăn, tạ lao thái là có thể ở nhà an tâm dưỡng bệnh. 100 cân lương thực chia làm hai cái túi trang, lâm nhân ở xe đạp hai sườn phân biệt cố định một cái túi, lái xe chở lương thực một đường đi vào huyện bệnh viện. Sở dĩ hôm nay buổi sáng mới đưa lương thực lấy lại đây. Chủ yếu là suy xét đến lương thực ở cái này niên đại là hiếm lạ vật phẩm, quá sớm cầm đi phòng bệnh cũng quá dẫn người chú ý chút, hơn nữa rửa theo tạ lao thái một nhà tính tình, khẳng định sẽ không nhận lấy này đó lương thực. Cho nên lâm nhân cố ý đuổi ở tạ lao thái xuất viện phía trước đem lương thực đưa lại đây, đem lương thực bông lúc sau liền tránh ra, như vậy tạ lao thái mặc dù muốn đem lương thực lui về tới cũng không có thời gian. Sự tinh đuổi thật sự xảo, lâm nhân mới vừa tiến vào bệnh viện. Vừa lúc đuổi kịp tạ Lao Thái một nhà từ phòng bệnh bên trong ra tới. Lâm Trường Sinh công tạ Lao Thái đi ở phía trước, Dương Quế Hoa dẫn theo một túi lưới hành lý đi ở mặt sau, hiển nhiên Lâm Trường Sinh trước tiên hỏi thăm quá trong huyện trở về Trấn thượng vận chuyển hành khách xe chuyến xuất phát thời gian, hiện tại lúc này từ bệnh viện xuất phát đi đến nhà ga, vừa lúc có thể đuổi kịp buổi sáng kia tranh đi chấn trên vận chuyển hành khách xe. Nhìn thấy Lâm nhân tới, Dương Quế Hoa vội đón đi lên, đối Lâm nhân nói, hộp cơm cùng chàng cơm chậu ta mang về rửa sạch sẽ trả lại ngươi. Còn có ngày hôm qua trả lại cho ngươi tiền thuốc men, ta từ bên trong cầm mấy mao tiền ra tới mua xe phiếu, chờ lần sau thấy ngươi, lại cùng nhau còn cho ngươi. Lâm nhân hào phong nói, thím, ngài đừng lại cùng ta thấy ngoại, bất quá là một ít ngoạn ý nhi, ngài lấy về gia dụng chính là, không cần còn. Nói xong lại nói, ta cho ngươi chuẩn bị điểm lương thực, vạn nhất trở về lúc sau không đuổi kịp thu hoạch vụ thu, các ngươi đừng nóng lòng, ăn trước này đó lương thực. Lâm nhân một bên nói, Một bên đem lương túi từ xe đạp trên ghế sau gỡ xuống tới, phóng tới dương quế hoa bên chân. Dự kiến bên trong, dương quế hoa chối từ không cần, đây là ngươi vất vả công tác tránh tới đồ ăn, chúng ta không thể muốn, ngươi chạy nhanh trở trở về. Nếu là dương quế hoa tiếp nhận rồi này đó lương thực, lâm nhân còn có thể cưới xe đạp, hỗ trợ đem lương thực cấp đưa đến nhà ga đi, chính là dương quế hoa chết sống không thu này đó lương thực, lâm nhân nơi nào còn dám tiếp tục lưu tại này. Không đến bởi vì hai túi lương thực cùng Dương Quế Hoa đẩy tới đẩy đi khiến cho người qua đường gây xem, ảnh hưởng không tốt. Thím, cho ngươi ngươi liền nhận lấy đi, ta hôm nay trong xưởng sự tình có điểm nhiều, đến chạy nhanh đi trong xưởng. ngươi cùng ta thúc còn có tan mãi trên đường nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Lâm nhân vội vàng nói xong lời từ biệt lúc sau liền cuốn quýt đặng xe đạp tránh ra, sợ Dương Quế Hoa đem lương thực cho nàng lui trở về. Đặng xe đạp đi ra một khoảng cách lúc sau, Lâm nhân lại có chút không yên tâm. Nghĩ lâm trường sinh cong tạ lao thái, khẳng định không thể lại bối lương thực, Dương Quế Hoa trong tay dẫn theo như vậy một đại đầu hành lý, trên lưng lại con suốt 100 cân lương thực, chỉ sợ sẽ phi thường lao lực. Liền quay đầu hướng tới Dương Quế Hoa đoàn người phương hướng nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy, cả kinh lâm nhân suýt nữa không từ xe đạp thượng ngã xuống. Huyện bệnh viện cửa chỗ, không biết khi nào ngừng một chiếc nửa cũ quân dụng xe dịp. Nay xe dịp xuất hiện còn không tính làm người giật mình, để cho lâm nhân giật mình chính là... xe dịp cửa xe bên đứng cái kia sơ mi trắng lục quân quần đĩnh bạt lại không mất tuấn mỹ nam nhân nhưng bất chính là hạ huân hạ huân đứng ở cửa xe bên một tay che ở khung cửa chỗ một tay đỡ lâm trường sinh ôm tạ lao thái giúp đỡ lao thái thái lên xe cả người động tác thượng nói không hết thân sĩ lâm nhân ở bên đường tìm vị trí xuống dưới xe đạp hướng tới hạ huân phương hướng nhìn kỹ đi trong lòng rất là buồn bực người nam nhân này mai danh nhận tích vài thiên như thế nào sẽ ở hôm nay đột nhiên xuất hiện đâu hắn không phải không hề phản ứng nàng hoàn toàn từ bỏ nàng, đi tìm hắn mới tinh hạnh phúc sao. Hắn như thế nào sẽ ở cái này, thời gian cái này, địa điểm đột nhiên xuất hiện đâu. Lâm nhân trong lòng đầy bụng nghi vấn, có rất nhiều sự tình tưởng không rõ, hạ Vân là từ đâu mượn tới quân dụng dịp, hắn như thế nào sẽ biết tạ lao thái một nhà hôm nay sẽ rời đi bệnh viện. Thậm chí hắn lại là như thế nào đoán được nàng không có phương tiện đưa tạ lao thái một nhà đi nhà ga. Lâm nhân đứng cân nhắc hảo một trận, không có cân nhắc ra cái manh mối tới. chỉ có thể nói hạ hơn người nam nhân này quá thân bí hắn tư duy cùng hành tung đã nghiêm trọng vượt qua nàng có khả năng suy đoán phạm vi tựa hồ là bởi vì cảm giác được lâm nhân ánh mắt hạ hơn hướng tới lâm nhân phương hướng nhìn lại đây nam nhân ngọc như gương mặt thượng hàm ở điểm điểm mỉm cười ánh ấm áp ánh sáng mặt trời có vẻ phá lệ tuấn lãng mê người lâm nhân cuốn quít thu hồi tầm mắt đẩy xe đạp bước nhanh tránh ra nàng mới không cần cùng hắn gặp mặt đều đã nháo bẻ gặp mặt càng nhiều liền càng xấu hổ chính là nàng đi ra vài bước sau lại nhịn không được quay đầu hướng tới kia chiếc nửa cũ quân dụng dịp nhìn thoáng qua lúc này lâm trường sinh đã đỡ tạ lao thái lên xe dương quế hoa cũng đi theo ngồi vào trong xe ngay cả nàng đưa tặng cấp tạ lao thái 100 cân lương thực cũng đều đã bị dọn lên xe hạ huân là cuối cùng một cái lên xe lên xe phía trước hắn hướng tới lâm nhân phương hướng nhìn thoáng qua ánh mắt hàm chứa thương tiếc không tha cùng với một ít lâm nhân xem không rõ lắm đồ vật rốt cuộc hạ huân cũng lên xe Ở trên ghế điều khiển ngồi xuống, rồi sau đó xe khởi động, từ huyện bệnh viện ngoài cửa lớn rời đi. Lâm Nhân đứng xa xa nhìn như vậy một màn, bất giác có chút buồn bực, Hạ hân Rốt cuộc dùng cái dạng gì biện pháp, làm Tạ Lao Thái một nhà như vậy nghe lời tiếp thu hắn trợ giúp. Một chút cũng chưa chối tử, rất là lưu loát đều thượng hắn xe. Nếu vừa rồi đổi thành nàng lộng xe tới đưa Tạ Lao Thái về nhà, kia người một nhà khẳng định lại muốn đẩy tới đẩy đi không chịu tiếp thu trợ giúp. Buồn bực một trận lúc sau, Lâm Nhân đột nhiên nhớ tới Đây chính là buổi sáng, chính mình còn muốn đi trong xưởng đi làm đâu. Hôm nay là nàng muốn ở trong xưởng cử hành toàn xưởng trong phạm vi kỹ thuật huấn luyện đại nhật tử, cũng không thể đến muộn. Vì thế cuốn quýt đặng xe đạp, chiều xưởng dẹp chạy đến. Đều do cái kia hạ Vân Sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, cố tình đuổi ở hôm nay buổi sáng xuất hiện, làm hại nàng thiếu chút nữa liền đi làm thời gian đều đã quên. mươi 421 tống doanh ra tay. Một đường tới rồi trong xưởng, vừa lúc dẫm lên đi làm thời gian tiến phân xưởng. Tuy rằng đã nhập thu, chính là thời tiết này cũng không có biến lạnh xu thế, sáng sớm cơi xe đạp tới rồi trong xưởng, chính là đem Lâm Nhân cấp nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Lâm Nhân đi vào chính mình công vị thượng, đầu tiên là lao trên đầu hãn, rồi sau đó đeo công mũ cùng khẩu trang, này liền chuẩn bị làm việc. Lúc này lư chủ nhiệm đã đi tới, tiêu Lâm Nhân, ngươi cùng ta tới một chút. Phân xưởng bên trong máy móc tạp âm quá lớn, lư chủ nhiệm riêng đem Lâm Nhân gọi vào phân xưởng bên ngoài tới nói chuyện, hỏi nàng. Hôm nay buổi tối liền phải bắt đầu huấn luyện, phương xưởng trưởng cố ý thấy đem trong xưởng một cái cũ kho hàng sửa sang lại ra tới, trên tường treo bảng đen, nóc nhà treo bóng đèn, liền chờ buổi tối cơm chiều lúc sau bắt đầu huấn luyện. Người bên này đều chuẩn bị thế nào? Lưu chủ nhiệm tuy rằng rất là coi trọng cùng thưởng thức lâm nhân nha đầu này, chính là rốt cuộc lâm nhân tuổi bãi tại nơi này, mới 17 tuổi A. Đây chính là toàn xưởng phạm vi đại hình huấn luyện, vạn nhất nha đầu này gặp phải cái gì cái soạn, phương sưởng trưởng này một phen khổ tâm nhưng không phải hồn phí. Mắt thấy hôm nay buổi tối liền phải bắt đầu huấn luyện, lư chủ nhiệm trong lòng đều thế lâm nhân khẩn trương, sợ hãi lâm nhân lâm thời phạm vào cái gì sai, cô phụ phương xưởng trưởng khổ tâm không nói, còn trôn vùi nha đầu này chính mình tiền đồ. Toàn xưởng huấn luyện, mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng, nói là nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng một chút không quá. Như vậy thời điểm, một chút cực tiểu sai lầm đều có thể bị phóng đại thành rất nghiêm trọng sai lầm. Lưu chủ nhiệm tuy rằng yêu quý lâm nhân nhân tài này, nhưng lại sợ người trẻ tuổi ngoài miệng không mau làm việc không lao, vạn nhất bởi vì một chút sai lầm nhỏ ảnh hưởng đến sau này công tác phát triển, kia đã có thể quá mệt. Tương đối với lưu chủ nhiệm lo lắng cùng khẩn trương, lâm nhân cái này đương sự ngược lại là có vẻ vô cùng thong dong cùng chấn định. Yên tâm đi, chủ nhiệm, về huấn luyện, ta cũng không phải là tay mới. Lúc trước ta ở đội sản xuất trồng trọt thời điểm liền cấp thanh niên trí thức nhóm huấn luyện quá nông nghiệp tri thức, sau lại lại ở trong huyện cấp các đội sản xuất người huấn luyện quá trồng trọt bí quyết hôm nay buổi tối trận này huấn luyện ta chuẩn bị hảo trúc thiên đã định liệu trước đến lúc đó chỉ cần không có người ác ý quấy rối trận này huấn luyện nhất định có thể thuận lợi hoàn thành lâm nhân an ủi lư chủ nhiệm lư chủ nhiệm bật cười rõ ràng là ta tới an ủi ngươi như thế nào hiện tại ngược lại thành ngươi an ủi ta thôi cứ như vậy đi nói xong này đó lư chủ nhiệm nhớ tới cái gì lại nói Quay dối là khẳng định không ai dám quay dối, đây chính là phương sưởng trưởng tự mình viết thông chi, tự mình tổ chức huấn luyện, trong sưởng đầu ai dám cùng sưởng trưởng đối nghịch. Lâm Nhân đáp, Kia hôm nay buổi tối huấn luyện, nhất định có thể thuận lợi khai triển, chủ nhiệm ngươi cứ yên tâm hảo. Hảo, tuổi con trẻ, nhưng thật ra rất có quyết đoán. Thiếu nha đầu, hảo hảo biểu hiện, rất tốt tiền đổ chờ ngươi đâu. Lư chủ nhiệm cổ vũ Lâm Nhân vài câu sau, liền làm Lâm Nhân trở về phân sưởng. Lâm Nhân bị lưu chủ nhiệm như vậy khen vài câu sau, một lần nữa trở về chính mình công vị thượng, bắt đầu công tác. Nửa ngày thời gian đuổi hoàn toàn thiên công tác, giữa trưa lúc sau, Lâm Nhân liền đi vào trong xưởng cái này vứt bỏ kho hàng, giúp đỡ hậu cần khoa người quét tước huấn luyện thất. Cũ kho hàng đã bị quét tước quá một lần, phế tạp vật đã bị ném đi ra ngoài, cho bùi tất cả đều thành trừ, đàng ra một khối rất lớn nơi sân, bày không ít ghế rửa cùng ghế nhỏ. Trên xà nhà huyền một cái bóng đèn. Lâm thời đáp lên bục giảng mặt sau trên tường treo một khối bằng đen. Chủ yếu công tác từ hậu cần khoa người tới làm, Lâm Nhân chỉ rút vội làm điểm việc nhỏ đánh trợ thủ, giúp đỡ đem ghế bày biện trình tề, đem mỗi cái phân xưởng sở ngồi khu vực dùng tự bài biểu thị ra tới. Buổi chiều tan tâm lúc sau, Lâm Nhân rời đi huấn luyện thất, tìm địa phương ngồi, đơn giản ăn điểm cơm chiều, lại từ trong không gian tiếp một ly nước ô tuyển. Trong không gian suối nước nóng chỉ bên cạnh có một cái vòi nước, là cái phi thường thần kỳ nguồn nước. có thể cấp suối nước nóng trì bổ thủy, còn có thể từ vòi nước phía dưới tiếp thủy tới dùng để uống. Dùng nước ôn tuyển tới phao tám, có thể tẩy tủy bài độc khiến người thần thanh khí sảng, dùng để uống cái kia vòi nước bên trong thủy, có thể nâng cao tinh thần khư mệnh, nhuận hầu nâng cao tinh thần, quả thực chính là nàng làm huấn luyện cho người ta giảng bài thần trợ công. Lâm nhân ăn qua cơm chiều đi vào huấn luyện thất ghi, huấn luyện trong phòng còn không có người nào, nàng một bên sửa sang lại đêm nay muốn giảng huấn luyện tư liệu. một bên chờ đợi tham gia huấn luyện người đã đến hôm nay buổi tối huấn luyện mở màn thời gian là buổi tối bảy giờ rưỡi trong xưởng công nhân nhóm tan tầm lúc sau ăn cái cơm chiều ở lấy cái bút cùng vở bưng lên một trà lưu thủy hơi sự chuẩn bị một chút không sai biệt lắm liền đến huấn luyện mở màn thời gian mắt thấy huấn luyện trong phòng người đã ngồi hơn phân nửa lại có 10 tới phút huấn luyện liền phải mở màn đột nhiên chỉ nguyệt quên vội vội vàng vàng chạy tiến huấn luyện thất tới để sát vào lâm nhân lô thai nói ta vừa rồi nhìn đến tống doanh cùng chu can sự còn có mấy người đi phương xưởng trưởng văn phòng còn nghe được các nàng nói chuyện thời điểm nhắc tới tên của ngươi lâm nhân ngươi mau ngẫm lại biện pháp vạn nhất các nàng thừa dịp hôm nay buổi tối tới tìm ngươi phiền thoái kia nhưng làm sao bây giờ nột lâm nhân vừa nghe bất giác nhữ mày tới hôm nay buổi tối huấn luyện chính là toàn xưởng phạm vi đại hình huấn luyện từ phân xưởng bên trong công nhân đến các trong văn phòng mặt can sự tất cả đều muốn tham gia Thật muốn là Tống Doanh hôm nay buổi tối muốn tới nháo sự, kia toàn xưởng mọi người đều nhìn, tùy tiện Tống Doanh nói cái gì đó bôi nhọ người nói, nàng Lâm Nhân ở trong xưởng thanh danh một giây liền phải bị hủy rớt. Lâm Nhân híp lại một chút đôi mắt, cái này Tống Doanh, cũng thật sẽ tìm thời gian. Bất quá, nàng Lâm Nhân lại không phải ngốc tử, càng không phải nhậm người đắn đo hèn nhát. Mấy ngày trước như vậy lấy lời nói đi kích Tống Doanh, việc làm còn không phải là bức Tống Doanh ra tay trước sao. Hiện tại Tống Doanh rốt cuộc ra tay. Đây chẳng phải là đối phó tống doanh hảo thời cơ sao. Chẳng qua lâm nhân trước đó không dự đoán được tống doanh sẽ ở hôm nay như vậy trường hợp ra tay, cái này tống doanh, hiện tại thật là càng thêm tâm hắc. Hại khởi người tới, thủ đoạn càng thêm thuần thủ. Trí Nguyệt Quyên thật sự thực thế lâm nhân sốt ruột, lôi kéo lâm nhân tay, nôn nóng nói, lập tức người liền đến tề, ngươi mau tưởng cái biện pháp, đến lúc đó tống doanh gần nhất, không chỉ có huấn luyện làm không thành ngươi thanh danh. Lâm nhân ngăn lại trí Nguyệt Quyên nói, yên tâm. Ta có biện pháp đối phó tống doanh. Ngươi thật sự có biện pháp. Trí Nguyệt Quyên không yên tâm. Lâm nhân gật đầu, đương nhiên là có biện pháp. Ngươi yên tâm hảo. Hôm nay buổi tối, ta nhất định sẽ làm tống doanh như thế nào tới còn như thế nào xám xịt lăn trở về đi. Trí Nguyệt Quyên thấy Lâm nhân một bộ định liệu trước bộ dáng, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Vậy được rồi, ngươi mọi việc tiểu tâm một ít. Huấn luyện thất là cái nơi công cộng, Trí Nguyệt Quyên không hảo vẫn luôn đứng ở Lâm nhân bên cạnh nói chuyện. Hàn huyên như vậy vài câu lúc sau liền tránh ra, đi đến tuyên truyền khoa nơi khu vực ngồi xuống. Thời gian một phút một giây quá khứ, sắc trời dần dần ám xuống dưới, làm huấn luyện thất cái này cũ kho hàng bên trong người cũng càng ngày càng càng nhiều. mươi 422 ta muốn tố giác. Tống Doanh vừa nghe, hư lạnh một tiếng, hảo ngươi cái lâm nhân, đến lúc này đều còn tưởng lừa bịp xưởng lãnh đạo. Chỉ sợ đợi chút ta nói nói ra, yêu cầu chịu phê bình cùng xử phạt chính là ngươi. Lâm nhân rộng lượng cười cười. Người đến cùng Tống Doanh ở toàn xưởng công nhân viên trước trước mặt cãi nhau, nói thẳng nói, Tống Doanh đồng chí, muốn nói cái gì ngươi liền nói, cọ tới cọ lui, chậm trễ chính là đại gia thời gian. Lúc này, Tống Doanh là không thể không nói lời nói, sự tình đã nháo đến bây giờ này một bước, nàng nếu là không nói lời nào, chính là nàng đối lý, nàng hồi nháo. Lâm nhân hơi hơi meo lại đôi mắt, liếc Tống Doanh, trong lòng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần cái này Tống Doanh chịu nói chuyện, chính mình phi lợi dụng nàng lời nói rồi chết nàng không thể. Hôm nay buổi tối đây chính là Tống Doanh ra tay trước treo chọc người, chính mình đợi chút nói ra cái gì hoặc là làm ra cái gì tới, đều thuộc về tự mình biện hộ cùng phòng vệ chính đáng. Về sau mặc kệ bất luận kẻ nào dẫn theo đêm nay này cha, cũng chưa biện pháp nói nàng lâm nhân nửa cái tự không phải. Tống Doanh cũng không hiểu được lâm nhân trong lòng ý tưởng, Tống Doanh giờ này khắc này một lòng một dạ đều tưởng chính là như thế nào làm sũ lâm nhân, như thế nào làm lâm nhân trở thành mọi người phỉ nổ đối tượng. Huyện Sưởng diện các vị đồng chí, Ta hôm nay buổi tối có chuyện muốn tố giác. Tống Doanh bắt đầu nói chuyện. Giờ phút này ở cái này trên bục giảng đứng lâm nhân đồng chí, các ngươi tất cả đều bị nàng lửa. Đừng nhìn nàng mặt ngoài nhân môi nhân dạng, học thức bên bác, trên thực tế nàng căn bản không phải người tốt, ở trong tối làm được toàn bộ đều là chút nhận không ra người hoạt động. Tống Doanh bắt đầu tố giác. Thính phòng thượng công nhân viên trước nhóm nghe xong Tống Doanh nói sau, nhịn không được bắt đầu châu đầu ghé thai lên, cái gì nhận không ra người hoạt động. Cái này tống can sự rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta coi lâm nhân cái này cô nương khá tốt ta. Vừa rồi phương xưởng trưởng tức giận như vậy, nên sẽ không cái này tống can sự là ở ngậm máu phun người. Hương. Đều an tĩnh một chút. Trước hết nghe nghe tống can sự nói như thế nào? Trên bục giảng, lâm nhân mở miệng, hướng về phía thính phòng thượng các vị công nhân viên trước nói. Các vị an tĩnh một chút, trước hết nghe vừa nghe tống doanh đồng chí rốt cuộc muốn nói cái gì? Tống Doanh như vậy âm hiểm tuyển đêm nay, như vậy một cái đặc thù thời cơ, dụng tâm kín đáo tới Tố Giác Lâm Nhân, chính là Lâm Nhân giờ phút này lại như vậy rộng lượng cùng bình tĩnh giúp Tống Doanh bình ổn trong sân nghị luận thanh, làm Tống Doanh có thể tiếp tục đi xuống nói, rốt cuộc ai tương đối lỗi lạc, ai lại tương đối bằng phẳng, tùy tiện như vậy nhìn lên là có thể nhìn ra. Trong lúc nhất thời ở đây người xem đều đối Lâm Nhân sinh ra một loại mạc danh tín nhiệm. Rốt cuộc trong sân nghị luận thanh bình ổn xuống dưới, toàn bộ huấn luyện trong phòng một lần nữa lại khôi phục căng tĩnh. Lúc này tống doanh tiếp theo đi xuống nói, lâm nhân nàng trước kia ở chợ đen thượng bán quá đồ vật, nàng ở chợ đen thượng kiếm lời không ít lương thực cùng tiền tài, bằng không nàng một cái nông thôn hộ khẩu ở đội sản xuất trồng trọt tránh công điểm, nơi nào tới như vậy nhiều tiền giúp đỡ trong thôn tiểu hài tử đi học. Còn có, các ngươi cho rằng nàng thật sự cao thượng như vậy giống lôi phong như vậy quên mình vì người sao. Nàng là ở chợ đen thượng mua rất nhiều lương thực, nàng căn bản trướng mắt kia một chút cung ứng lương, cho nên dứt khoát đem cung ứng lương quên đi ra ngoài kiếm thanh danh. Các ngươi là không thấy được quá, nàng cất vào hộp cơm mang tiến trong xưởng những cái đó coi như cơm chưa đồ ăn có bao nhiêu phong phú. Nàng mỗi ngày ăn, so các ngươi ở nhà ăn ăn thức ăn muốn hảo đến nhiều. Chương 423 ngoan ngoan phối hợp. Tống doanh đem đọc lại ở trong lòng nhiều ngày nói nói ra lúc sau, trong lòng tức khắc liền vui sướng không ít. Nàng rốt cuộc đem lâm nhân rèm pha cấp tố giác ra tới. Hơn nữa vẫn là làm cho toàn xưởng mọi người mặt tố giác. Cái này đảo muốn nhìn cái này lâm nhân nói như thế nào. Làm bằng sát sự thật bãi ở trước mặt, xem cái này Lâm Nhân còn như thế nào rào biện. Còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Đêm nay Thượng Phi cho nàng khấu đỉnh đầu đầu cơ trục lợi đổi phần tử mũ không thể. Giờ này khắc này Tống Doanh, trong lòng rất có một loại báo thù rửa hận thích ý, cả người miễn bàn nhiều vui sướng. Tương đối với Tống Doanh đầy cõi lòng địch ý tố giác, Lâm Nhân lại là chấn định thực. Vừa rồi Tống Doanh nói chuyện thời điểm, Lâm Nhân vẫn luôn đều nghe được rất có kiên nhẫn, cũng nghe thật sự nghiêm túc. Lâm Nhân còn tưởng rằng Tống Doanh như vậy mất công tới tố giác người, sẽ nói ra cỡ nào nghe rợn cả người khó lường đại sự đâu, lại nguyên lai like nói cùng kia phong nặc danh cử báo tin thượng nội dung giống nhau. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình cho tới nay đều thích giúp đỡ mọi người, phẩm hạnh đoan chính, duy nhất không đủ quang minh lỗi lạc đó là chợ đen thượng buôn bán điểm này. Tống Doanh muốn nói có sách mách có chứng tới tố giác nàng, cho nàng chủ mũ, có thể lấy ra tới tranh cãi, giống như cũng chỉ có đầu cơ trục lợi này một cái. Nhằm vào đầu cơ trục lợi việc này, Lâm Nhân sớm tại xem qua kia phong nặc danh cử báo tin lúc sau liền nghị kỹ rồi đối sách, cho nên giờ phút này Lâm Nhân biểu hiện phi thường chấn định cùng thản nhiên. Nàng nhìn Tống Doanh, mở miệng nói, người nói ta đầu cơ trục lợi, chứng cứ là cái gì? Lâm Nhân trong lòng, chính mình ở chợ đen bán hóa hành vi phi thường ẩn ấp rất nhiều sự tình, chỉ có nàng chính mình biết, Tống Doanh có thể là nghe xong người nào nhàn thoại, lại tự hành suy đoán một phen, thật muốn là lấy chứng cứ, Tống Doanh chưa chắc lấy đến ra tới. Lấy không ra chứng cứ, Tống Doanh vừa mới nói liền vô cùng có khả năng là ngậm máu phương người. Mà liền tính là Tống Doanh lấy ra chứng cứ, Lâm Nhân cũng có rất nhiều biện pháp làm chứng cứ không thành lập, do đó làm Tống Doanh hành động biến thành vô cớ gây rối, Trước phủ định rất Tống Doanh ngôn luận, sau đó lại lấy ra chính mình nắm giữ đến sự tỉnh tới thu thập Tống Doanh. Hôm nay buổi tối Tống Doanh tuyệt đối trốn không thoát kia đỉnh phần tử xấu mũ. Đối với Tống Doanh hôm nay buổi tối khiêu khích, Lâm Nhân có 10 phần nắm chắc tới phản kích duy nhất đáng tiếc chính là rất tốt huấn luyện sẽ liền như vậy bị tống doanh cấp giảo thất bại nghe lâm nhân nói muốn xem chứng cứ tống doanh lập tức liền bật cười chứng cứ người muốn nhìn chứng cứ hảo ta hôm nay liền thỉnh ra chứng cứ tới cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục nói tới đây tống doanh hướng tới dưới đài đứng chu can sự mấy người đưa mắt ra hiệu chu can sự mấy người lập tức tránh ra đi thỉnh chứng cứ lâm nhân nguyên bản là liệu định tống doanh tìm không thấy chứng cứ Chính là giờ phút này nhìn Tống Doanh cùng nàng mấy cái người theo đuổi biểu hiện, như thế nào cảm giác Tống Doanh trong tay đã nắm tới rồi hữu lực chứng cứ đâu. Lâm nhân trong lúc nhất thời có chút hoang hốt, rõ ràng chính mình lúc trước làm việc thời điểm phi thường ẩn nấp cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, chỉ cần hướng hồng quân cùng thôi kiến nghiệp hai cái không ở sau lưng hủy đi nàng đài, Tống Doanh khẳng định không có biện pháp tìm được cái gì hữu lực chứng cứ. Chính là vì cái gì Tống Doanh giờ phút này biểu hiện, như là đã tìm được rồi hữu lực chứng cứ đâu. Đang ở Lâm Nhân hơi có chút hoảng hốt thời điểm, huấn luyện thất ngoài cửa đột nhiên liền vào được một người. Lâm Nhân thấy rõ ràng người nọ lúc sau, tức khắc liền bực bội lên, êm đẹp, hắn như thế nào tới. Còn ngại đêm nay cái này huấn luyện sẽ không đủ náo nhiệt sao. Lâm Nhân cau mày, đứng ở trên bục giảng, phiền lòng một câu đều không nghĩ nói. Lãnh đạo ghế thượng phương xưởng trưởng lại là đứng lên, rất là ân cần khách khí hướng tới cửa chỗ vừa mới đi vào tới người nọ đón đi lên, hạ bí thư Khách hít đến khách hít đến. Không biết người đêm nay sẽ đến, không có từ xa tiếp đón. Thỉnh nhiều thông cảm. Đúng vậy, vừa rồi đi vào môn tới người nọ, không phải người khác, đúng là Hạ Hân. Hạ Hân xuất hiện, khiến cho tới phương sưởng trưởng chờ xưởng lãnh đạo coi trọng, sôi nổi đứng dậy tới đón tiếp. Hạ Hân xuất hiện, dẫn tới Lâm Nhân một trận phiền lòng, rõ ràng đều chia tay, rõ ràng đã vài thiền không liên hệ, hắn như thế nào sẽ ở hôm nay đột nhiên xuất hiện, quân lấy nàng không bỏ. Hạ Hân xuất hiện, làm tống doanh trong lòng từng đợt rách run. Hạ Vân tới nay, sợ là nàng hao tổn tâm huyết mời đến chứng nhân sẽ không xuất hiện. Chứng nhân không xuất hiện, nàng vừa mới nói những lời này, đó không lâu thành tin đồn vô căn cứ, lời nói vô căn cứ. Hạ Vân đầu tiên là khách khí cùng Phương Xưởng trưởng cầm đầu mấy cái xưởng lãnh đạo Hàn Huyên một phen, lúc sau thuyết minh ý đồ đến, ta hôm nay tới, không phải vì công sự, mà là vì một chút việc tư. Dương Dương huyện trưởng bí thư, huyện chính phủ rất có lực ảnh hưởng tuổi trẻ tuấn lang thê gia con cháu, đột nhiên tới sững dệt, không phải vì công sự mà là vì việc tư rốt cuộc là cái gì việc tư dẫn tới vị này ra tự mình đi này một chuyến xưởng lãnh đạo nhóm có chút sờ không rõ chẳng hướng ở đây xưởng dệt nữ công nhóm cũng đều tò mò thực lúc này chỉ nghe hạ hơn nói quý xưởng nữ công lâm nhân đồng chí là ta đối tượng quý xưởng một ít công nhân viên trước hẳn là đều có điều nghe thấy ta từng tới quý xưởng cấp lâm nhân đồng chí đưa qua cơm trưa còn canh giữ ở quý xưởng xưởng ngoài cửa chờ thêm nàng lời này vừa nói ra toàn trường một mảnh ồ lên thiên Có thể dẫn tới sưởng trưởng khách khí đứng dậy đón chào huyện trưởng Bí Thư, thế nhưng là lâm nhân đối tượng. Cái này lâm nhân cũng quá điệu thấp, tìm như vậy có địa vị đối tượng, sao cũng không cùng mọi người nói một câu đâu. Cũng có người thẳng đến hôm nay buổi tối giờ này khắc này mới đột nhiên hiểu được, nguyên lai like lúc trước cái kia canh dự ở nhà máy ngoài cửa lớn ngốc chờ lâm nhân nam nhân, chính là vị này a Hơn nữa vị này thân phận thế nhưng là huyện trưởng Bí Thư. Ông long nghị luận trong tiếng, hạ hân lại lần nữa mở miệng. Vốn dĩ hôm nay buổi tối ta đối tượng làm huấn luyện, ta là tới cấp nàng cổ động, không muốn nghe đã có người tới nói ta đối tượng nói bậy, ta cảm thấy ta rất cần thiết đứng ra làm sáng tỏ một chút. Lâm nhân một trận vô ngữ, nàng xem như kiến thức hạ vân thẳng nhãi này nói xuông chứ không làm bản lĩnh, rõ ràng chia tay, rõ ràng đều vài thiền không liên hệ, như thế nào hiện tại nàng liền thành hắn đối tượng. Nhìn một cái hắn này một câu một câu nói, giống như hai người còn ở tình yêu cùng nhiệt dường như. Vừa lúc cười nghĩ này đó lâm nhân... Đột nhiên thu được hạ hân đầu lại đây một đạo ánh mắt. Ánh mắt còn có chân an, cũng đựng cảnh cáo, trấn an nàng đừng sợ, hắn nhất định sẽ đem tống doanh cấp giải quyết rớt, cảnh cáo nàng đừng nói chuyện lung tung, cảm tình thượng sự lén không ai thời điểm chậm rãi nói, hiện tại thỉnh ngoan ngoan phối hợp hắn liền hảo. Lâm nhân cũng không biết chính mình khi nào khởi cùng hạ hân như vậy ăn ý, hắn một đạo ánh mắt đầu lại đây, nàng thế nhưng có thể nháy mắt đọc hiểu nhiều như vậy tầng hàm nghĩa. Hảo đi, nếu hắn nghĩ ra đầu, vậy đem hiện trường giao cho hắn hảo Lâm nhân mừng rỡ xúc ở một bên, một câu không nói, tĩnh xem này biến. Chỉ nghe được hạ Vân thanh âm, không nhanh không chậm, thả lại lười biếng tùy ý nói, Lâm nhân đồng chí giúp đỡ trong thôn bọn nhỏ đi học tiền, là từ ta nơi này mượn, Lâm nhân đồng chí cơm trưa, là ta cấp chuẩn bị. Chương 424 nàng chứng nhân. Ta lo lắng nàng đem cung ứng lương đều quên đi ra ngoài, Chính mình không có lương thực ăn, cố ý đem ta lương thực đều cho nàng. Đúng rồi, có mấy ngày giữa trưa ta còn tới trong xưởng cho nàng đưa qua cơm trưa. Chuyện này quý sưởng trong cửa cụ ông có thể làm chứng. Con có, vì biểu đạt đối nàng tâm ý, cơm chưa ta làm được thực dụng tâm, vừa rồi vị kia đồng chí nói rất đúng cơm hảo đồ ăn, hẳn là chính là ta đưa lại đây. Tống doanh vừa nghe, luôn uống, hô lớn, hạ huân Chúng ta xưởng dệt bên trong khai huấn luyện sẽ, không tới phiên ngươi tới sen mộm. Phương xưởng trưởng hoàn toàn bực, vỗ cái bàn quát lớn tống doanh, quả thực là quá hồi náo. Ngươi nhìn xem ngươi buổi tối đều nói cái gì làm chuyện gì. cút cho ta trở về viết một thiên khắc sâu kiểm tra, viết không hảo liền chờ bị khai trừ đi. Tống doanh muốn nói chuyện, rồi lại vô lực phản bác. Nàng tố giác lâm nhân nói, bị hạ hơn dễ như trở bàn tay liền làm sáng tỏ. Nàng trước đó tìm tốt chứng nhân, cũng bị hạ hơn cấp sai đi. Hiện tại mặc kệ nàng nói cái gì làm cái gì, ở toàn xưởng mọi người trong mắt đều là ở hồ nháo, ở nỗi điên. Tống doanh vô cùng nghẹn khuất cắn cắn môi, phi thường không cam lòng lại vô cùng oán hận trừng mắt nhìn lâm nhân liếc mắt một cái. Sau đó quay người lại, cộp cộp cộp chạy đi. Một hồi phong ba, tới đột nhiên, hóa giải lại là rất khinh xảo. Tống doanh xám xịt chạy đi lúc sau, hạ huân đi đến trên bục giảng tới, sinh động một chút không khí, dùng rất là vĩ mô thị giác phân tích trước mắt quốc nội cùng nước ngoài tiên tiến quốc gia trinh lệnh. Lúc sau lại dùng rất có ủng hộ tính ngôn ngữ đối xưởng dệt lần này huấn luyện cho rất cao đánh giá. Lúc sau lại đem lâm nhân cái này huấn luyện sư đại đại khen một phen. đem toàn xưởng công nhân viên chức lúc trước bị tống doanh rời đi đi lực chú ý toàn bộ cấp kéo lại lúc sau huấn luyện chính thức bắt đầu lâm nhân ở trên đài truyền thụ tương quan chuyên nghiệp kỹ thuật tri thức toàn xưởng công nhân viên chức đều ở dưới đài an an tĩnh tính nghe hạ Vân cũng đang nghe khóa hàng ngũ bên trong hắn nghe thực nghiêm túc thường thường sẽ nhớ bức ký tất yếu thời điểm sẽ vấn đề nhìn huyện trưởng bí thư đối kỹ thuật như vậy quan tâm phương xưởng trưởng ám đạo may mắn chính mình mạnh mẽ tổ chức lần này huấn luyện lần này huấn luyện lúc sau Chính mình cái này xưởng trưởng hẳn là có thể ở huyện trưởng nơi đó lưu lại một ấn tượng tốt đi. Cho nên Vương xưởng trưởng nghe huấn luyện khóa đến cũng thực nghiêm túc. Mặt khác xưởng lãnh đạo Vương xưởng trưởng như vậy coi trọng lần này huấn luyện, nhớ bút ký nhớ rõ như vậy nghiêm túc, sôi nổi đều nghiêm túc nghe giảng lên, không dám có một lát thất thần. Xưởng lãnh đạo nhóm nghỉ học nghe được nghiêm túc, vấn đề thời gian nói ra vấn đề cũng đều phi thường đúng trọng tâm, như thế liền kéo trong xưởng mặt quảng đại công nhân viên trước tính tích cực. thính phòng thượng các vị công nhân viên chức nhóm nghe giảng cũng đều nghe được phi thường nghiêm túc một chút cũng không dám thiếu cảnh giác tham gia huấn luyện mọi người đều đối lần này huấn luyện báo vô cùng nghiêm túc thái độ lần này huấn luyện sẽ tưởng không viên mãn tưởng không thành công đều khó trận này huấn luyện sẽ sau khi chấm dứt không ít công nhân viên chức đều còn có chút chưa đã thèm không thể phủ nhận lâm nhân chủ giảng lần này huấn luyện sẽ thật là quá xuất sắc trận này huấn luyện sẽ xử đại gia đối với lâm nhân cái nhìn hết thể đều đã xảy ra thật lớn đổi mới lúc ban đầu đại gia hỏa trong mắt lâm nhân bất quá chỉ là một cái tay chân cùng đầu góc tương đối lanh lợi tân công nhân viên trước, sau lại đại gia hỏa trong mắt lâm nhân là một cái tư tưởng giác nộ tương đối cao giống lôi phong như vậy quên mình vì người hảo đồng chí lại sau lại hạ huân đi xưởng cửa đợi nàng vài lần lúc sau nàng lại thành lãng mạn câu chuyện tình yêu chung cái kia hạnh phúc nữ nhân vật chính thẳng đến hôm nay buổi tối đại gia hỏa mới hoàn toàn nhận thức đến lâm nhân cô nương này rốt cuộc là cái cái dạng gì người cái này cô nương Thật là quá lợi hại. Nàng giảng bài thời điểm, phát ra cái loại này tự tin cùng trí thức, thật là quá có mị lực. Tự mang qua mang, lấp lánh sáng lên, mê người cực kỳ. Nghe giảng bài nữ công nhóm đều sắp bị nàng mị lực mê đảo, càng miễn bản ở đây nam đồng chí. May mắn xưởng dệt bên trong nữ công tương đối nhiều, này nếu là đổi làm xưởng máy móc, than đá chẳng chờ nam công nhân tương đối nhiều nhà máy, chỉ sợ không đến ngày mai buổi sáng, Lâm Nhân là có thể thu được một đại chồng tử thư tình. Bất quá nói trở về, Liên tính là lâm nhân thu được một đại chồng thư tình cũng vô dụng, nhân ra sớm đã có đối tượng, vẫn là hạ bí thư như vậy có tài có mạo có thân phận. con đừng nói, lâm nhân cùng hạ bí thư, thật đúng là rất xứng đôi. Nam tuấn tú lịch sự, nữ mạo mỹ thủy linh, đi ở một chỗ, rất giống là bồ tát bên người kim đồng ngọc nữ dường như. Huấn luyện sẽ tan cuộc thời điểm, thời gian đã không còn sớm. Tham gia huấn luyện công nhân viên trước từ huấn luyện trong phòng tan cuộc lúc sau, top 5 top 3 từ trong xưởng trở về người nhà viện. vừa đi một bên nghị luận hôm nay buổi tối hiểu biết mênh mông quần cuộn đám người ông long nghị luận thành trường hợp rất là đồ sộ lâm nhân lúc này cũng muốn về nhà nàng ở xe đạp lều lấy xe đạp sau liền theo đám người cùng nhau hướng nhà máy bên ngoài đi đến mới vừa đi đến sườn cửa đã bị hạ huân đuổi theo hạ huân đuổi theo nàng bước chân đi theo nàng bên cạnh cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi vừa đi vừa nói chuyện tống doanh sự ngươi không cần lo lắng ta sẽ thay ngươi xử lý thỏa đáng Lâm Nhân không muốn cùng hắn lại có bất luận cái gì giao thoa, đều đã chia tay, nàng không nghĩ lại cùng hắn dây dừa không rõ. Vì thế nàng nói, Tống Doanh sự, ta chính mình sẽ xử lý, không nhọc ngươi lo lắng. Hạ Hân, ta mấy ngày trước đi tranh tỉnh thành, Tống Doanh ở tỉnh thành bên trong sự tình, ta điều tra ra không ít. Ta đối phó nàng, so ngươi đối phó nàng muốn dùng ít sức. Lâm Nhân liếc mắt nhìn hắn, ngươi mấy ngày trước đi tỉnh thành. Hạ Hân đáp, trong huyện có điểm công vụ, muốn đi tỉnh thành một chuyến. Những người khác đi phó huyện trưởng không yên tâm, chỉ có thể ta đi. Lâm Nhân ám đạo, khó trách phía trước mấy ngày chưa thấy được hắn. Chỉ là nàng vừa mới đi tranh tỉnh, hắn liền cũng bởi vì công sự cũng đi tỉnh, này có thể hay không quá trùng hợp chút. Hắn nên sẽ không cố ý đi đến tỉnh tìm nàng đi. Chính là liền tính hắn cố ý đuổi theo nàng đi tỉnh, lại còn có ở tỉnh tra được không ít về tống doanh sự tỉnh, nàng cũng không cần hắn trợ giúp, tống doanh sự tỉnh, nàng chính mình cũng có thể tra được. Vì thế Lâm Nhân xin miễn hạ hơn hảo ý. Một cái tống doanh mà thôi, ta chính mình có thể đối phó. Không cần ngươi trợ giúp, ngươi có này thời gian dỗi vẫn là nhiều đi vội một vội chính ngươi công tác đi. Hạ hơn ám đạo, chính ngươi có thể đối phó. Hôm nay buổi tối nếu không phải ta đem tống doanh tìm tới hữu lực chứng nhân cấp lộng đi, chỉ sợ ngươi hôm nay buổi tối thật là có điểm không hào thoát thân. Liên tính là thoát thân, cũng là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800, không chiếm được cái gì tiện nghi. Dù sao thả lâm nhân một người đi đối phó tống doanh. Hạ Hân trong lòng một trăm không yên tâm, liền giống như hôm nay buổi tối, làm Lâm Nhân chính mình một người đi ứng phó tống doanh, nơi nào có thể như vậy nhẹ nhàng liền xoay chuyển cục diện. Hạ Hân là chính mắt gặp qua nàng kỳ dị công năng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nàng nếu muốn che lấp nàng kỳ dị công năng, khẳng định muốn giải một ít hoảng tới ngụy trang chính mình. Chương bốn sợ cái gì tới cái gì, chính là dùng nói dối tới ngụy trang, là một kiện đặc biệt khiến người mệt mỏi sự tình, bởi vì nói ra đi một cái nói dối. liền yêu cầu dùng một trăm một ngàn cái nói dối tới viên cái này hoảng. Mà giải đi ra ngoài dối càng nhiều, bị người xuyên qua lỗ hổng khả năng lại càng lớn, đến lúc đó rất có thể không thể người khác tới chọc thủng, nàng chính mình trước lâm vào một cái không đáy trong hát động đi. Còn không bằng hắn từ bên giúp nàng một phen, nói một ít đại lời nói thật, tới giúp nàng che lấp nàng kỳ dị công năng. Mấy ngày này, Hạ Hân đã đem chính mình nội tâm nhận được vô cùng rõ ràng. Hắn ái nàng, hắn muốn nàng, Mặc kệ nàng có hay không cái gì kỳ dị công năng, mặc kệ nàng có phải hay không người bình thường, hắn đều ái nàng. Đời này hắn nhận định nàng, mặc kệ là lên trời xuống đất, vẫn là sinh lão bệnh tử, sở hữu hết thể hắn đều có thể không để bụng, trên đời này, hắn chỉ cần nàng. Hắn thống hận chính mình lúc trước tận mắt nhìn thấy đến nàng kỳ dị công năng lúc sau trần chờ một hai ngày, một đinh điểm chần chờ, đổi lấy chính là lại một lần thảm thống chia tay, mấy ngày này, hắn có bao nhiêu đau triệt nội tâm, trong lòng liền có bao nhiêu hối hận. Mỗi một sợi khắc cốt tưởng nhậm chung, đều hàm chứa thật sâu tự trách. Mấy ngày này, hắn không có lúc nào là không ở báo cho chính mình, sau này nhật tử trung, mặc kệ hắn lại ở nàng nơi này nhìn đến cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, hắn đều sẽ không lại trần chờ Hắn sẽ không lại cho nàng bất luận cái gì cách hắn mà đi lý do. Lâm nhân đẩy xe đạp ra nhà máy đại môn lúc sau lại đi rồi một đoạn đường, mắt thấy ly nhà máy càng ngày càng xa, mà trên đường cũng không có gì người đi đường, nàng quyết định cùng hạ hơn tách ra. không còn sớm ngươi mau trở về đi thôi ta cũng muốn về nhà lâm nhân một bên nói một bên cưới lên xe đạp hạ huân vội vàng kéo nàng dặn dò nói tống doanh ngươi không cần phản ứng nàng ta sẽ nghĩ cách thu thập nàng lâm nhân có chút không kiên nhẫn đều nói không cần ngươi nhiều chuyện ta chính mình có thể đối phó nàng nhân tử hạ huân thân cận lại nóng bỏng gọi lâm nhân một tiếng khuyên có sự tình ngươi cũng không cảm kích ngươi biết tống doanh phía sau đứng chính là người nào ngươi cố nhiên có thể đối phó rất tống doanh chính là ngươi sẽ không sợ chọc tống doanh phía sau người nọ lâm nhân động tác dừng lại đúng rồi tống doanh có thể như vậy thuận lợi rời đi lao động cải tạo đội còn như vậy dễ dàng từ một cái tác phong thượng có vết nhơ phần tử xấu nhất cử trở thành xưởng dẹp sửa ủy phong cảnh vô hạn tân công nhân chỉ bằng vào nàng chính mình một người là làm không được nàng phía sau khẳng định có một cái rất có quyền lực người ở giúp nàng chính là thực mau lâm nhân liền chấn định xuống dưới liền tính nàng sau lưng có người kia thì thế nào Làm xăng làm bậy ác nhân đã chịu trừng phạt, đây là thiên kinh địa nghĩa sự, liền tính là bầu trời thần tiên hạ phàm tới, cũng đoạn sẽ không làm thị phi hắc bạch cấp điên đảo đi. Hạ huân lại lần nữa khuyên nàng, có ta tới giúp ngươi đi lối tắt, ngươi chỉ lo đáp ứng chính là, một phân sức lực là có thể làm tốt sự, không đáng lãng phí thập phần sức lực đi làm. Lâm nhân ném ra hạ vân tay, gọn gàng dứt khoát nói, một phân sức lực có thể làm sự, ta đương nhiên sẽ không hoa thập phần sức lực đi làm, ta chỉ là không nghĩ lại cùng ngươi gặp mặt, Hạ huân. Ngươi làm ta thất vọng quá nhiều lần. Ta thật sự không nghĩ lại cùng ngươi gặp mặt. Ngươi lại những cái đó thời gian rỗi lãng phí ở ta trên người, trực tiếp đi tìm ngươi hảo mội mội thật tốt. Hạ hân thở dài một tiếng, ta cùng Lê Tiểu Chu, thật sự cái gì đều không có. Kia một ngày ngươi thật sự hiểu lầm. Lâm nhân không kiên nhẫn cực kỳ, một chút không nghĩ lại cùng hắn bẻ xả, hảo. Đừng nói nữa. Ta có mắt, ta chính mình sẽ xem. Ta cũng có đầu óc, ta chính mình sẽ tự hỏi. Ngươi chán ghét ngươi cha kế. bởi vì ngươi cảm thấy ngươi cha kê thực xin lỗi phụ thân ngươi ngươi thích ngươi lê thúc bởi vì ngươi lê thúc từng đã cứu phụ thân ngươi ngươi nếu như vậy thích ngươi lê thúc thích lê ra người ngươi trực tiếp cùng lê tiểu chu ở bên nhau thật tốt đỡ phải giải thích tới giải thích đi mọi người đều phiền thoái hạ huân rất có chút khổ sở ta không thích lê tiểu chu ta lâm nhân trực tiếp đánh gây hắn nói hảo đừng nói nữa dù sao hai ta đã sớm bẻ chuyện của ngươi hoàn toàn hoàn toàn cùng ta không quan hệ nói xong này đó lâm nhân liền cưới xe đạp nhanh chóng rời đi nàng cơ hồ là xử toàn thân sức lực tới đặng xe đạp đem xe đạp đặng đến bay nhanh không bao lâu liền rất xa đem hạ Vân ném ở phía sau một đường trở về chính mình chỗ ở lâm nhân đã rất có chút mệt mỏi nàng đem phòng ở cửa sổ một quan vào không gian hướng không gian chung này tòa hoa viên nhà tây giữa phòng ngủ trên giường một nằm liền không bao giờ tưởng nhúc ních hạ Vân hôm nay buổi tối sẽ ở huấn luyện sẽ thượng xuất hiện hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến Vốn dĩ hôm nay buổi sáng ở huyện bệnh viện cửa nhìn đến hạ hân lái xe tới đón hoa quế thẩm một nhà, nàng còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên, hiện tại ngẫm lại, hạ hân này thái độ, tựa hồ đã lại bắt đầu trên nàng, dính nàng. Thật muốn là hắn lại bắt đầu thuốc cao bôi trên da cho giống nhau quấn lấy nàng không bỏ, kia nhưng làm sao bây giờ. Nàng hiện tại một phương diện muốn vội trong xưởng huấn luyện, một phương diện muốn cảnh giác tống doanh bên kia tân hành động, hoàn toàn không có trong lòng tới ứng đối hắn a. lâm nhân rất có chút bực bội ở trên giường lăn qua lộn lại quay cùng một trận cuối cùng quyết định tùy hắn đi giặc tới thì đánh nước lên nâng nền hắn như thế nào tới nàng liền như thế nào chắn trở về dù sao nàng là sẽ không lại quay đầu lại lâm nhân nỗi lòng thật vất vả bình tĩnh xuống dưới chuẩn bị tẩy tẩy ngủ lại vào lúc này nghe được viện môn ngoại chuyện tới một trận gõ cửa thanh ai sẽ ở như vậy vãn thời điểm tới chụp nàng môn lớn như vậy lao vãn đem nhân ra viện môn chụp bang bang vang không phải bệnh tâm thần sao Như vậy ban đêm như vậy không lấy chính mình đương người ngoài tới chụp nàng môn người, Lâm Nhân không cần đi ra cửa xem, đoán được đoán được, trừ bỏ vừa mới còn dán nàng bồi nàng đi rồi một đoạn đường hạ Vân sẽ không lại có những người khác. Đôi khi, thật sự chính là sợ cái gì tới cái gì, vừa rồi nàng còn lo lắng hắn lại sẽ thuốc cao bôi trên da cho giống nhau tới trên nàng, quả nhiên hắn hiện tại liền tới chụp nàng môn. Lâm Nhân che lại lỗ thai nằm một trận, rốt cuộc bị kia liên tiếp gõ cửa thanh trọc đến rất là phiền lòng, không thể không rời giường tới. đi khai viện môn viện môn bên ngoài đứng quả nhiên là hạ Vân nhìn ngoài cửa cái kia đĩnh bạc thanh tuyển nam nhân lâm nhân trong lòng một trận phi loạn ngươi đầu góc không bệnh đi đại buổi tối tới chụp cái gì môn xào đến chung quanh hàng xóm xem không lấy nước rửa chân tới bắt ngươi hạ Hân, vùng này hộ gia đình tương đối rời rạc các hộ gia đình chi gian cách khá xa hàng xóm nhóm hẳn là nghe không được ta gõ cửa thanh âm nghe được cũng chả sao cả biết ngươi là cái có đối tượng liền sẽ không lại có bên nam nhân tới trêu cho ngươi Lâm Nhân hôm nay buổi tối ở huấn luyện sẽ mặt trên biểu hiện quá kinh diễm, tràn đầy trí thức, bị lực mười phần. May mắn xưởng dệt đều là nữ công, nếu là đổi làm nam công nhiều nhà máy, chỉ sợ nàng trong một đêm liền sẽ trở thành muôn vàng nam công trong lòng tiên nữ. Hạ Hân cũng không nghĩ như vậy muộn chụp nàng ngôn thật sự là trong lòng quá lo lắng, quá không yên ổn, sợ nàng bị nam nhân khác nhớ thương, chỉ có rõ ràng chính xác nhìn thấy nàng, cùng nàng trò chuyện, tâm sự thiên, hắn mới có thể an tâm. Chương bốn đi bệnh viện. Chính là Lâm Nhân cũng không muốn gặp hắn, đều đã như vậy chậm, liền tính bên cạnh hộ gia đình nghe không được hắn gõ cửa thanh âm, nàng chính mình cũng cảm giác thực không có phương tiện. Vì thế nàng thúc giục Hạ Hân, đã khuya, ngươi mau trở về đi thôi. Hạ Hân không chịu đi, trước kia sự khiến cho nó tất cả đều qua đi, ngày mai bắt đầu chúng ta hòa Hảo đi, ta thể, về sau nhất định. Lâm Nhân không kiên nhẫn đánh gãy Hạ Hân nói, Hảo, đừng nói nữa, ta hiện tại không muốn nghe cái này. Ngươi chạy nhanh trở về đi. ta muốn nghỉ ngơi. Hạ Hân còn tưởng nói cái gì nữa, Lâm Nhân đã đóng biệt môn, mạnh mẽ đuổi hắn rời đi, ngươi mau trở về đi thôi. Về sau đừng lại đến tìm ta. Qua một tiếng, ván cửa đóng lại, Lâm Nhân dựa vào ván cửa thượng thở dài. Ai? Hơn phân nửa đêm cũng không cho người sống yên ổn, cái này Hạ Hân cũng thật đủ phiên nhân. Nghe ván cửa bên ngoài không có động tĩnh, Lâm Nhân lúc này mới về phòng đóng cửa cho kỹ, vào không gian, tiếp tục nghỉ ngơi. Ban ngày vội không ít sự tình. buổi tối lại làm cả đêm huấn luyện giờ phút này lâm nhân đã rất có chút mệt mỏi hướng trên giường một nằm không ra 3 phút liền ngủ say vừa cảm giác hát ngọn, tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng nghĩ hôm nay buổi tối còn có huấn luyện lâm nhân lập tức liền tinh thần lên một cái lăn long lóc bỏ lên giường tới vội vàng rửa mặt một phen ăn điểm bữa sáng này liền ra tới không gian chuẩn bị đi làm lúc này đây kỹ thuật huấn luyện liên tiếp có tam tràng gần nhất 3 ngày mỗi đêm một hồi đêm qua đã hoàn thành trận đầu Hôm nay cùng ngày mai buổi tối cắt có một hồi. Cũng không biết tối hôm qua kia chàng huấn luyện đối với trong xưởng công nhân viên chức nhóm công tác có hay không thực tế ý nghĩa. Lâm nhân vừa nghĩ này đó, một bên ra cửa tới, đẩy trong viện đỗ xe đạp, này liền chuẩn bị xuất phát đi làm. Mới vừa nắm chặt trụ xe đạp tay lái, liền cảm giác không quá thích hợp, này tay lái như thế nào ướt đấm. Nhìn kỹ, không chỉ có xe đạp thượng rơi xuống không ít thủy, trong sân mặt đất cũng ướt đấm, lại ngẩng đầu hướng tới nóc nhà nhìn lại. chỉ thấy mái hiên thượng đang có một giọt không một giọt đi xuống nhỏ nước ngày hôm qua ban đêm trời mưa như thế nào nàng một chút cảm giác đều không có lâm nhân cầm rẻ lo, đem xe đạp mặt trên lạc nước mưa lao đi nhất định là nàng ngày hôm qua ban đêm ngủ đến quá trầm cho nên bên ngoài hạ vũ nàng chút nào đều không có phát hiện không giống mùa hè mưa to nhập thu lúc sau vũ giống nhau đều sẽ không quá lớn tích tắp tiếp theo trượn mưa đã cạnh lúc sau thời tiết là có thể mát mẻ không ít cái gọi là một tầng mưa thu một tầng lạnh chính là có chuyện như vậy lâm nhân một bên hưởng thụ đêm qua mưa thu lúc sau mát mẻ một bên kéo ra viện môn chuẩn bị ra cửa không ngờ mới vừa lôi kéo khai viện môn liền nhìn đến ngoài cửa ngồi một người không phải ngày hôm qua hơn phân nửa hôm qua chụp nàng môn hạ hơn lại là ai chính là hắn như thế nào sẽ ở như vậy đâu lâm nhân trong lòng nghi hoặc cực kỳ rõ ràng đêm qua nàng đã đem hắn đuổi đi nàng là nghe được bên ngoài không có gì động tính mới về phòng nghỉ ngơi nghe được viện môn mở ra sinh ý ngồi ở cửa hạ hơn cuống quít đứng lên đỉnh vẻ mặt mỏi mệt cùng chất vật cùng lâm nhân chào hỏi người tỉnh lâm nhân lúc này mới nhìn thấy hạ vân trên người quần áo ướt lộc cộc trên mặt rất có chút mỏi mệt hốc mắt biến thành màu đen cả người héo đi thật sự chẳng lẽ đêm qua nàng đóng cửa lúc sau hắn cũng không có rời đi mà là ở nàng ngoài cửa thủ một đêm hảo xảo bất xảo ngày hôm qua ban đêm hạ vũ cho nên hắn liền ở nàng ngoài cửa suối một đêm vũ bị một suốt đêm lạnh giờ phút này lâm nhân nói không rõ trong lòng là cái cái gì tư vị đau lòng tiết hận Cảm động, vẫn là thế Hạ Hân không đăng giá. Hắn như thế nào liền ngu như vậy? Đêm qua nàng như vậy đuổi hắn đi, hắn vì cái gì không đi? Rõ ràng như vậy thông minh một người, như thế nào liền làm ra như vậy việc ngốc đâu? Canh giữ ở nàng ngoài cửa suối một đêm vũ, là có thể làm nàng đáp ứng cùng hắn hòa hảo. Lâm nhân thở dài một tiếng, oán trách nói, Hạ Hân, ngươi có thể hay không lý trí một chút? Đừng lại làm như vậy việc ngốc. Hạ Hân, ta không dám rời đi, ta sợ ta vừa đi. ngươi lại không để ý tới ta muốn cùng ta tách ra ngươi không cùng ta tốt thời điểm thời gian thật sự rất khó ngao cùng với ta trở về lúc sau trắng đêm khó miên còn không bằng canh giữ ở ngươi này ít nhất ta có thể ly ngươi gần một ít lâm nhân đẩy hắn một chút hảo đều khi nào mau trở về nghỉ ngơi đi đừng lại nói này đó lời nói ngu xuẩn nàng bất quá là tùy tay đẩy hắn một chút chính là hắn lại bị nàng đẩy một cái lảo Ngày thường hạ huân bạt lại dám chắc đã từng ở bộ đội lăn lê bò lết mấy năm hắn Gián chắc đến giống làm bằng sắt giống nhau, bao lâu như vậy yếu đuối mong manh. Lâm nhân theo bản năng thân thủ sờ soạn một chút hắn cái chán, chỉ cảm thấy xúc tua nóng bỏng, hắn ở phát sốt, Đều sinh bệnh, cư nhiên còn ở nơi này ngồi không đi, người nam nhân này, trong óc mặt trang tất cả đều là hồ nhau sao. Lâm nhân trong lòng đột nhiên liền bực bội không được. Nàng túm hắn cánh tay, đi, đi bệnh viện. Hạ huân thuận thế nắm lấy tay nàng, kỳ thật thân thể của ta thực không tồi, chính là gần nhất mấy ngày nghỉ ngơi. ăn không ngon cũng ngủ không yên, trong lòng một sốt ruột liền sinh bệnh. Lâm Nhân hiện tại căn bản không muốn nghe này đó, nàng lôi kéo hắn chiều bệnh viện đi. Hạ Hân lấy quá nàng xe đạp, ta lái xe tái ngươi, như vậy tương đối mau. Kỳ thật hắn trong lòng tưởng chính là, nếu là có thể lại lái xe tái nàng một lần, cùng nàng giống vãng tích như vậy thân mật ở chung một lần, mặc kệ là đi bệnh viện vẫn là đi hỏa tăng tràng, hắn đều không uổng. Xem ở hắn hiện tại là bệnh nhân phân thượng, Lâm Nhân không tính toán cùng hắn chấp nhặt xe đạp nhường cho hắn. làm hắn tái nàng đi bệnh viện trên thực tế lái xe đích xác xo so đi đường muốn mau nhanh lên đi bệnh viện cũng thật nhanh điểm cho hắn trích hạ sốt hắn đánh hạ sốt châm lúc sau nàng là có thể an tâm đi làm cứ như vậy hai người cùng nhau đi vào huyện bệnh viện nhìn bác sĩ cầm dược hạ huân đánh châm bắt đầu truyền dịch lúc sau lâm nhân liền chuẩn bị rời đi bệnh viện đi trong xưởng đi làm đang ở lâm nhân chuẩn bị tránh ra thời điểm hạ huân đột nhiên gọi lại nàng chờ một chút lâm nhân quay đầu hỏi nơi nào không thoải mái sao hạ huân lắc đầu không có không thoải mái ta là muốn cho người đi ta đơn vị giúp ta thỉnh cái giả này châm một chốc là đánh không xong rồi lâm nhân nghe vậy ngẩng đầu nhìn nhãn điểm tích dược bình tràn đầy một dược bình nước thuốc một chốc khẳng định đánh không xong cái này niên đại không có di động ngay cả cổng kênh máy bản cũng rất là hiếm thấy muốn đánh cái điện thoại cấp lãnh đạo xin nghỉ cơ hồ không có khả năng hào đi xem ở hắn là ở nàng ngoài cửa bị một suốt đêm đông lạnh mà sinh bệnh phân thượng Nàng liền giúp hắn chạy lần này chân. Vì thế nàng đáp ứng rồi, người đơn vị bên kia ta đi xin nghỉ, người an tâm trích đi. Nói xong lâm nhân liền chuẩn bị rời đi, lúc này hạ vân lại gọi lại nàng, từ từ. Lâm nhân không kiên nhẫn xoay người lại, lại có chuyện gì. Hạ vân đẻ đẻ bụng, ta đêm qua không có ăn cơm, hiện tại bụng quay đói. mươi 427 nhân gian mỹ vị. Lâm nhân hết trôi nói rồi, người nam nhân này, thật đúng là sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Ta đêm qua vừa thu lại đến tin tức liền đi sừng dệt, căn bản không kịp ăn cơm, ta nói thật, không lừa ngươi. Nam nhân tha thiết nhìn lâm nhân, sợ lâm nhân không tin hắn, vẻ mặt thật cẩn thận, nhìn qua đáng thương vô cùng. Lâm nhân thở dài một tiếng, cảm giác chính mình ước chừng đời này đều phải bị hắn ăn đến chặt chẽ. Tính, liền cho hắn lộng điểm ăn đến đây đi, đỡ phải ngày sau hắn đoán trách nàng bất cận nhân tình, khi dễ người bệnh. Lâm nhân rời đi truyền dịch thất, từ phòng khám bệnh ra tới, đi đến nàng đỗ xe đạp địa phương. lấy xe sọt phong túi mở ra túi khẩu từ bên trong cầm cái hộp cơm ra tới hộp cơm bên trong phóng mấy khối nướng đến hát hoàng giao nhau mặt bánh nhìn không thế nào đẹp ăn lên lại là hương cay ngon miệng có khác một phen hương vị ở trong đó đây là nàng vì chính mình chuẩn bị cơm trưa nếu hạ Hân hiện tại đã đói bụng vậy cho hắn ăn đi đem hộp cơm đưa cho hạ Hơn lúc sau lâm nhân liền từ huyện bệnh viện rời đi mắt thấy lập tức liền phải đến đi làm thời gian nàng không rảnh lại ở bệnh viện lưu lại chạy nhanh đi huyện chính phủ giúp hạ Vân thỉnh cái giả cũng hảo sớm chút đi trong xưởng đi làm lâm nhân rời khỏi sau truyền dịch trong phòng ngồi hạ hân một bên ăn lâm nhân cho hắn nướng mặt bánh một bên lộ ra vài phần hạnh phúc biểu tình tới nàng phát hiện hắn phát sốt lúc sau có thể như vậy sốt ruột đưa hắn tới bệnh viện có thể thấy được nàng trong lòng vẫn là thực để ý hắn hơn nữa có hôm nay việc này về sau hắn tìm nàng nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen liền càng dễ dàng cái gọi là tích thủy thạch xuyên cái gọi là chân thành sở đến sắt đá cũng mòn hạ hân rất tin chỉ cần chính mình đủ nỗ lực chung có một ngày có thể một lần nữa đạt được nàng phương tâm, cùng nàng hòa hảo trở lại. Như vậy nghĩ thời điểm, Hạ Huân cảm thấy trong tay khô cằn nướng mặt bánh lập tức liền biến thành nhân gian mỹ vị, đặc biệt ăn ngon. Này mặt bánh đi, mặt ngoài nhìn lại bị nướng ô là bẹp, khó coi thực, kỳ thật tan lên lại hương lại cay, tư vị mười phần, phi thường ăn ngon. Không tự giác gian, Hạ Huân liền đem lâm nhân cho hắn hộp cơm bên trong nướng mặt bánh ăn vải khối đi xuống. Có hộ sĩ nhìn không được, giống nhau nhân sinh bệnh. thân thuộc đều sẽ cấp chuẩn bị một ít mặt bánh canh a cháo a linh tinh hảo tiêu hóa đồ vật tới ăn mà hạ huân người này nhìn rất thể diện như thế nào bên người thân thuộc thế nhưng cho hắn lộng chút ấu lạc bẹp lương thực phụ bánh tới ăn đồng chí muốn hay không uống nước hộ sĩ khách khí hỏi hạ huân gật gật đầu vừa lúc hắn mấy khối bánh xuống bụng cũng có chút khác kia hộ sĩ liền tìm cái tráng men ly cấp hạ huân đổ một ly nước cấm đem ly nước đưa qua thời điểm nhịn không được nói câu nhà ngươi thuộc đối với ngươi cũng quá không để bụng thế nào cũng đến cho ngươi lộng điểm hảo tiêu hóa cơm mới hảo hạ huân lập tức nói nhà ta thuộc là trên đời này độc nhất vô nhị hảo nữ tử có thể ăn đến nàng cấp đồ vật cho dù là rễ cây hoàng thổ ta cũng cảm thấy ăn ngon thực hộ sĩ bị hung hăng nghẹn một chút cái này nam đồng chí chẳng lẽ là phát sốt đem đầu vóc sốt mơ hồ đi liền chưa thấy qua như vậy bên vực người mình người thích ăn kia đen bẹp thô mặt bánh ngươi liền ăn đi cùng loại này đầu vóc sốt mơ hồ người căn bản nói không rõ hộ sĩ không hề phản ứng hạ Hân. rất xa tránh ra liền ở kia hộ sĩ chân chức mới từ truyền dịch thất tránh ra truyền dịch thất cửa ngược sáng địa phương liền chậm rãi đi ra một người người nọ chống cái quả trượng hành động cũng không phương tiện hắn hướng tới truyền dịch trong phòng ngồi hạ hơn nhìn thoáng qua lúc sau cắn chặt răng một bước một nhai từ truyền dịch cửa phòng ngoại tránh ra thôi kiến nghiệp hôm nay là ở bệnh viện phúc tra lúc trước bị thương quá nặng ở bệnh viện nằm hơn nửa tháng mới xuất viện xuất viện về nhà lúc sau lại tính dưỡng chút thời gian Thôi lão sư lo lắng hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền lưu lại bệnh căn mỗi cách một đoạn thời gian đều thúc giục hắn tới bệnh viện tìm bác sĩ làm một chút kiểm tra chỉ là thôi kiến nghiệp vạn không nghĩ tới chính là hôm nay sáng sớm hắn tới bệnh viện phúc cha khi hội ngộ thượng hạ vân cùng lâm nhân nhớ rõ mấy ngày hôm trước nghe hứa vệ hồng thuận miệng đề ra một câu nói lâm nhân không biết cái gì nguyên nhân lại cùng hạ vân chia tay thôi kiến nghiệp tuy rằng biết lâm nhân trước nay cũng chưa coi trọng quá chính mình chính là nghe nói lâm nhân lại cùng hạ vân tách ra khi. Hắn tâm vẫn là động như vậy một chút. Có hay không khả năng, chính mình ở thêm một phen kính nói, là có thể giành được lâm nhân phương tâm. Mấy ngày qua, thôi kiến nghiệp trong lòng vẫn luôn đều không phải không có may mắn nghĩ này đó. Chính là hôm nay buổi sáng, hắn nhìn đến hạ hân vì lâm nhân tiểu tụy mỏi mệt thành như vậy, lại nhìn đến lâm nhân ở trong lúc lơ đãng đối hạ hân toát ra tới quan tâm cùng để ý, đột nhiên liền hiểu được, mặc kệ hạ hân cùng lâm nhân là phân vẫn là hợp, này hai người chi gian đều không có người khác chen chân đường sống. Hạ huân như vậy một cái kiêu ngạo cùng kín đáo nam nhân, thế nhưng có thể vì lâm nhân chật vật thành như vậy, lâm nhân rõ ràng đã cùng hạ huân náo phiền, lại hạ huân một câu nàng liền nguyện ý chạy trước chạy sau giúp hắn làm việc. Này hai người chi gian cảm tình, so bên bất luận kẻ nào cho rằng đều phải thâm. Thôi kiến nghiệp hôm nay không nhớ rõ chính mình là như thế nào từ huyện bệnh viện trở về, tâm tình của hắn phi thường mất mát, hắn không biết tương lai sinh hoạt nên như thế nào tiếp tục đi xuống, không có hy vọng, nhìn không tới một chút quan mang. Chút nào không chiếm được người kia chiếu cố, lại một thân thương, phế nhân giống nhau kéo dài hơi tàn. Hắn không biết chính mình sống ở trên thế giới này còn có cái gì ý nghĩa. Hôm nay buổi sáng, thôi kiến nghiệp về đến nhà sau, liền đem chính mình quan vào phòng. Hắn không muốn đối mặt chính mình, càng không muốn đối mặt bên ngoài thế giới. Hiện giờ hắn, đã không có công tác, không có tình yêu, cũng đã không có tương lai. Hắn chán ghét hiện giờ cục diện này, càng chán ghét hiện giờ chính mình. trừ bỏ kia ba cái bao tải tiền, Hắn hiện tại hai bàn tay trắng. Thôi lão sư thấy thôi kiến nghiệp trở về phòng lúc sau, hồi lâu đều không có động tĩnh, trong lòng bất giác lo lắng lên. Trên thực tế từ khi thôi kiến nghiệp xảy ra chuyện lúc sau, thôi lão sư mỗi ngày đều ở lo lắng, lo lắng nhi tử thân thể rơi xuống bệnh căn, lo lắng luẩn quẩn trong lòng, làm ra cái gì việc ngốc tới. Giờ phút này thôi lão sư đi vào thôi kiến nghiệp ngoài cửa vô vô môn, hướng về phía trong phòng thôi kiến nghiệp nói, kiến nghiệp, ta đem ngày hôm qua sủi cảo trưng trưng, chính nóng hổi. ngươi mau ra đây ăn một chút đi trong phòng một mảnh ăn tĩnh không có trả lời thôi lão sư nhịn không được lại nói kiến nghiệp ta ngày hôm qua cho ngươi làm kiện tân y hề phục ngươi ra tới thử một lần cho ta xem nơi nào không thích hợp ta lại sửa sửa quá hai ngày vệ hồng một tới ngươi ăn mặc thể diện một ít nhân gia vệ hồng mới sẽ không ghét bỏ ngươi thôi lão sư quá rõ ràng chính mình nhi tử tâm tư cho tới nay hắn đều đối lâm nhân nhớ mãi không quên đối với hứa vệ hồng chỉ miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hòa khí mà thôi Chính là cảm tình sự chính là như vậy cha tấn người Lâm nhân không thích hắn Ngược lại là hứa vệ hồng đối hắn rất có hảo cảm Thôi lão sư biết mỗi lần đề cập hứa vệ hồng Thời điểm thôi kiến nghiệp đều sẽ không cao hứng Chính là thôi kiến nghiệp tình huống hiện tại Có thể có một cái cô nương nhìn chúng hắn liền không tồi mươi 428 thương hảo liền làm hỷ sự Vì thế thôi lão sư một lần nữa lại vô vô môn Đối trong phòng thôi kiến nghiệp nói Lần này vệ hồng tới tìm ngươi Ngươi đối người hảo một chút Ngươi hiện tại không đợi thôi lão sư đem nói cho hết lời kéo kẹt một tiếng ván cửa kéo ra thôi kiến nghiệp chống quải trượng từ trong phòng đi ra thôi lão sư vui vẻ vội sam trụ thôi kiến nghiệp cánh tay trước đem sủi cào ăn sau đó đem quần áo mới thử một lần ăn không ô cũng lời đến xuyên cái gì quần áo mới thôi kiến nghiệp không kiên nhẫn mở miệng dầu dĩ ở một cái ghế ngồi xuống dưới thôi lão sư thoáng sửng sốt một chút thực mau liền hiểu được hay là này tiểu tử ngốc lại bởi vì nàng tác hợp hắn cùng hứa vệ hồng mà không cao hứng Kiến nghiệp à, không phải mẹ nói ngươi, người cả đời này, cái gì đều có thể bỏ lỡ, chỉ có thiệt tình thích chính mình người không thể bỏ lỡ, vệ hồng đối với ngươi là thật sự thực để bụng, hơn nữa vệ hồng ba ba còn giúp ngươi rất nhiều. Mẹ thật sự không nghĩ ngươi bỏ lỡ tốt như vậy một cái cô nương, ngày sau nhớ lại tới thời điểm hối hận không ngừng thôi lão sư tận tình khuyên bà khuyên. Tuy rằng biết thôi kiến nghiệp cũng không thích nghe này đó, chính là nàng làm một cái mẫu thân, không thể không nói. thôi kiến nghiệp một đầu chắt ở đối lâm nhân ái mộ bên trong không thể tự thoát ra được chính mình cái này đương mẹ nó không thể trơ mắt nhìn hắn phí thời gian cả đời liên ở thôi lão sư kiệt lực nghĩ nên dùng cái dạng gì tìm từ tới khuyên thôi kiến nghiệp suy xét suy xét hứa vệ hồng thời điểm thôi kiến nghiệp đột nhiên liền mở miệng mẹ ta đáp ứng ngươi, cùng hứa vệ hồng kết hôn thôi lão sư chợt vừa nghe đến lời này cả kinh không phục hồi tinh thần lại vừa mới kiến nghiệp hắn đều nói chút cái gì chính mình lỗ thai không có nghe lầm đi hắn cư nhiên đáp ứng rồi cùng hứa vệ hồng kết hôn thôi kiến nghiệp ngẩng đầu nhìn thôi lão sư liếc mắt một cái lại lần nữa mở miệng ta đồng ý hôn sự này quay đầu lại ngươi tìm người đi hứa ra cầu hôn hứa ra đồng ý hôn sự này liền tính không đồng ý nói cũng không miễn cưỡng nói xong này đó thôi kiến nghiệp liền chống quải trượng đứng dậy tới một lần nữa trở về buồng trong hướng trong phòng trên giường một nằm lại không nghĩ nhúc ních thôi lão sư đi theo vào buồng trong đứng ở thôi kiến nghiệp mép giường không phải không có tò mò hỏi Ngươi như thế nào lại đột nhiên nghị thông suốt? Rõ ràng ngày hôm qua còn không muốn đề cập hứa vệ hồng. Thôi kiến nghiệp thở dài một tiếng, trong đầu không tự chủ được lại nhớ tới hôm nay buổi sáng ở bệnh viện nhìn đến quá, lâm nhân đối với hạ huân nhân nhượng hòa thuận tử. Như vậy một cái hành xử khác người nữ tử, ở cùng hạ huân chia tay dưới tình huống, thế nhưng còn đuổi theo đối hắn như vậy nhân nhượng, có thể thấy được nàng trong lòng đối hắn có bao nhiêu để ý. Cái loại này để ý là thâm nhập đáy lòng, thấm vào đến thông thường thói Có lẽ nàng chính mình đều còn phát hiện không ra, chính là hắn làm một cái người đứng xem lại xem đến phi thường rõ ràng. Nàng ái Hạ Hân, bởi vì quá yêu, cho nên trong mắt xoa không được một chút ít hạt cát, cho nên mới sẽ cùng Hạ Hân phân phân, phân hợp hợp làm ở ý. Hạ Hân cũng ái nàng, cam nguyện vì nàng trả giá cùng nhau, lúc trước ở bộ đội bên trong như vậy không ai bị nổi đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi bình vương, hiện tại lại là vì nàng, cam nguyện bị cha tấn đến vô cùng tiểu tụy cùng chật vật nông nỗi. Cho nên thôi kiến nghiệp hết hy vọng, Hắn sẽ không lại đối lâm nhân báo bất luận cái gì hảo tưởng, hắn cũng sẽ không lại cùng hạ huân tranh đoạt. Nhớ trước đây hắn mai danh nhận tích kia mấy năm, là hạ huân thay thế hắn hiếu kính hắn lao đương, chỉ cần hướng về phía này phân ân tình, hắn đều không nên cùng hạ huân tranh đoạt. Phía trước hắn là bị cảm tình hướng hôn đầu, mới có thể ôm không thực tế hảo tưởng cùng hạ huân đi tranh, hiện tại hắn nhận rõ hiện thực, cảm thấy chính mình đời này ước chừng cũng cư như vậy, không dám lại có bất luận cái gì khác người hành vi, chỉ có thể phế nhân giống nhau. nốc tại khuôn sáo ướt thúc bên trong kéo dài hơi tản chớ nói lâm nhân không thích hắn chính là chính hắn cũng phi thường chán ghét chính mình cho nên liền cứ như vậy đi hắn lão mẹ nhìn chúng hứa vệ hồng muốn cho hắn cùng hứa vệ hồng kết hôn kia hắn liền cùng hứa vệ hồng kết hôn tính nếu hứa ra người không phản đối hôn sự này kia hắn đời này cứ như vậy đi này đó tâm tư thôi kiến nghiệp là sẽ không cho hắn lão mẹ nói chỉ thuận miệng ứng phó nói này không phải trong xưởng đem ta khai cả ngày nhàn ở nhà quái buồn cái hôn hướng một xung hỉ, không chuẩn là có thể có tân sinh hoạt đâu. Trước đó vài ngày, Thôi Kiến Nghiệp bị trọng thương, hơn nữa còn liên lụy tiến tỉnh đả kích đầu cơ trục lợi án tử trung, không chỉ có mất đi lao động năng lực, còn trêu chọc không ít phiền thoái. Cho nên huyện xưởng máy móc liền tìm chút trường hợp thượng lý do khuyên hắn ly cương, cho hắn mấy chục đồng tiền tiền ăn ủi, bên ngoài thượng là làm hắn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, trên thực tế còn lại là đem hắn cấp khai trừ rồi đi. Thôi lão sư thấy Thôi Kiến Nghiệp rốt cuộc tùng khẩu chịu hảo hảo cùng hứa vệ hồng ở chung trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào để ở trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất thôi kiến nghiệp rốt cuộc ở vào cái gì nguyên nhân mà đáp ứng cùng hứa vệ hồng kết hôn cũng không như vậy quan trọng yên tâm chờ tháng sau mẹ liền tìm cái ngày lành mang theo bà mối đi tỉnh thành một chuyến tìm hứa ra cầu hôn thôi lão sư rất là vui vẻ đáp ứng nói ngươi chỉ lo ở nhà an tâm dưỡng thương chờ thương giống nhau hảo chúng ta liền xuống tay làm hỷ sự tranh thủ sang năm hôm nay trong nhà có thể thêm nhân khẩu Thôi kiến nghiệp đã vô lực để ý tới này đó, sở hữu sự đều giao cho thôi lão sư, mẹ, trước tiên cùng làm hỷ yến, chính ngươi nhìn làm liền hảo. Thôi lão sư gật đầu, mẹ biết, ngươi hiện tại thân mình không được tốt, không có phương tiện ra cửa, yên tâm, mẹ nhất định nghĩ cách đem sở hữu sự tình đều cho ngươi làm được thỏa đáng. Thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng sự, liền như vậy định rồi xuống dưới. Mà Lâm Nhân cùng Hạ Huân Tri Gian, còn ở Ninh bám Lấy. Hôm nay buổi sáng Lâm Nhân đi tranh huyện chính phủ. giúp Hạ Hân viết chương giấy xin nghỉ giao cho phó huyện trưởng lúc sau, liền lại cưới xe đạp vội vàng tới rồi sửa dệt. Hôm nay buổi tối còn có huấn luyện, Lâm Nhân hôm nay ban ngày sở hữu nhàn rỗi đều phải vì đêm nay huấn luyện làm chuẩn bị, không công phu suy nghĩ Hạ Hân tương quan sự. Hạ Hân sinh bệnh, hôm nay trừ bỏ trích, chính là ở đơn vị bổ công tác, hẳn là không rảnh lại đến tìm nàng đi. Ban ngày thời gian nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn, Lâm Nhân vội song chính mình thuộc bổn phận công tác. lại đem đêm nay huấn luyện bản thảo cấp sửa sang lại một chút này liền tới rồi buổi chiều tan tầm thời gian tan tầm lúc sau trong xưởng công nhân viên chức nhóm đều đi ăn cơm chiều ăn qua cơm chiều hơi chút chuẩn bị trong chốc lát không sai biệt lắm liền đến huấn luyện sẽ mở màn thời gian lâm nhân không đi nhà ăn ăn cơm nàng ở phân xưởng bên cạnh kia gian phòng nghỉ ngồi từ trong không gian cầm điểm lương khô tới ăn ăn chút lương khô uống nước đối phó xong hôm nay cơm chiều lúc sau này liền muốn đi huấn luyện trong phòng khai huấn luyện sẽ Đang ở Lâm Nhân vội vàng đối phó đêm nay bữa tối khi, Trí Nguyệt Quyên tìm lại đây. Lâm Nhân, ngươi hiện tại chính là trong xưởng danh nhân rồi. Chúng ta tuyên truyền khoa người, hôm nay một ngày đều đang nói ngươi đâu. Trí Nguyệt Quyên phát ra từ nội tâm vui vẻ, cảm thấy có thể giao cho Lâm Nhân cái này bằng hữu quả thực trên đời này nhất may mắn sự tình. chương 429 hỏi thăm tin tức. Lâm Nhân lại là không để bụng, nói ta. Ta có cái gì hảo thuyết, bất quá chính là cái nữ công mà thôi. Chí Nguyệt Quyên nói. Đương nhiên là nói ngươi cỡ nào có khả năng, cỡ nào có học vấn, cỡ nào ghê gớm. May mắn ngươi đã có đối tượng, bằng không chúng ta tuyên truyền khoa hai cái nam đồng chí đều tưởng cho ngươi viết thư tình. Lâm nhân vui đùa nói, cái gì thư tình à, chỉ nguyệt quên đồng chí, nhà xưởng là sinh sản cùng học tập địa phương, kiến nghị ngươi nghiêm túc. Chỉ nguyệt quên sửng sốt một chút, rồi sau đó phản ứng lại đây, lâm nhân ngươi đều mau đem ta hù dọa, hai ta ai với ai, ta cũng coi như ngươi mặt mới như vậy nói. Đi địa phương khác ta mới không nói vậy. Cái này niên đại rất nhiều chuyện vẫn là thực bảo thủ, đặc biệt là nói chuyện yêu đương phương diện. Một nữ tử bị một người nam nhân viết thư tình kêu kêu lãng mạn, bị rất nhiều nam nhân viết thư tình, vậy phải bị người chọc cuộc sống. Đêm qua giảng nội dung, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm nhân hỏi Trì Nguyệt Quyên, muốn nghe xem Trì Nguyệt Quyên ý tứ, tam phân xưởng bên trong công nhân cùng Lâm nhân qua chín. Lâm nhân ở chính mình phân xưởng cũng hỏi không ra tới cái gì, tính cách thật thành Trì Nguyệt Quyên. có lẽ có thể cho nàng nói điểm cái gì hữu dụng. Trí Nguyệt quên đối với kỹ thuật cũng không quá hiểu biết, thô sơ giản lược nói một chút ý nghĩ của chính mình lúc sau, đột nhiên nhớ tới cái gì, đối lâm nhân nói, chúng ta khoa người hôm nay còn nghị luận nói, đêm qua huấn luyện sẽ thượng tống doanh như vậy cả gan làm loạn hồ nháo, cư nhiên hôm nay phương xưởng trưởng không có cho nàng thông báo xử phạt, kiểm tra cũng không có làm nàng viết, Ngươi nói là phương xưởng trưởng vội quên mất, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Lâm nhân vừa nghe lời này, Bất chi giác liền nhớ tới Hạ Hân cùng nàng nhắc tới quá, nói tống doanh sau lưng người, tựa hồ thực không bình thường. Mới đầu lâm nhân còn chưa thế nào đem Hạ Hân nói đương hồi sự, hiện tại nghe xong chỉ Nguyệt Quyên nói sau, lúc này mới ý thức được tống doanh vì cái gì như vậy không có sợ hãi, có thể làm phương xưởng trưởng kiên kỵ người, chỉ sợ thật sự không phải người bình thường. Như thế, lâm nhân bất giác cũng kiên kỵ lên, nếu tống doanh sau lưng thật sự đứng cái cao nhân nói, kia chính mình còn muốn hay không tiếp tục nghĩ cách thu thập tống doanh. Giờ phút này Lâm Nhân bất giác có chút hối hận, lần trước Hạ huân đề cập Tống Doanh sau lưng người khi, sao liền không có hướng Hạ huân hỏi cái rõ ràng. Liên tiếp lọt vào Tống Doanh khiêu khích Lâm Nhân, ước gì hung hăng đem Tống Doanh thu thập một phen, đem nàng vứt rất xa, làm nàng không còn có biện pháp tới tìm cha chính là kiêng kỵ Tống Doanh sau lưng người nọ, Lâm Nhân lại không dám hảo hảo ra tay. Suy như vậy mâu thuẫn tâm tình, Lâm Nhân lại làm cả đêm huấn luyện. Có lẽ là đêm qua chạm vào một cái mùi hôi. hôm nay buổi tối tống doanh không có lại đến tìm cha cho nên hôm nay buổi tối trận này huấn luyện tiến triển thực thuận lợi lâm nhân ở trên đài giảng giải tri thức cùng thường dùng thao tác máy móc ký xảo tham gia huấn luyện công nhân viên chức nhóm nghiêm túc nghe giảng cũng làm tốt bức ký một hồi huấn luyện kết thúc so dự tính thời gian còn trước tiên hơn nửa giờ cùng hội sở có người có thể trước tiên tan họ đều phi thường vui vẻ tống doanh tựa hồ lập tức liền an tĩnh xuống dưới ngày hôm sau buổi tối đệ tam tràng huấn luyện cũng tiến triển phi thường thuận lợi Liên tiếp 3 ngày huấn luyện sau khi chấm dứt, vừa lúc tới rồi cái này chu nghỉ ngơi ngày. Thời gian thấm thoát, cảm giác vừa mới đem Tiểu Hà cùng Lâm vi đưa về trường học không bao lâu, cư nhiên chỉ trước mắt thời gian đã vượt qua hơn tháng. Thời tiết tiệm lạnh, mùa thu không biết ở khi nào, lặng yên tiến đến. Nghỉ ngơi ngày không dùng tới ban lâm nhân, ở trong không gian ngủ cái lời rác, sắp đến giữa trưa thời điểm mới rời giường, ăn cái cơm trưa, này liền chuẩn bị đi chỉ nguyện quên ra ngồi ngồi xuống. Trong không gian mặt ngốc cố nhiên thoải mái. chính là cũng không thể một mặt giấu ở trong không gian mà xem nhẹ không gian bên ngoài người cùng sự. Trời mới biết Tống Doanh hay không lại ở trong tối chờ trảo nàng lược điểm, cũng may tất yếu thời điểm hướng nàng khởi sướng công kích, nàng cần thiết phải cẩn thận ứng phó, nhiều nuôi chồng chính mình bằng hữu, kiên quyết không cho Tống Doanh xấu kế thực hiện được. Lâm Nhân nghĩ, tuy rằng chính mình mấy năm nay, vẫn luôn hành chính đi được đoan, dễ dàng sẽ không làm người bắt được sai lầm, chính là người phi thánh hiển, lại cẩn thận người cũng có làm lôi thời điểm. Phía trước Tống Doanh tìm không thấy nàng sai lầm, chỉ có thể bắt lấy một ít bắt gió bắt bóng sự tình cho nàng khấu đầu cơ trục lợi mũ. Hiện tại bắt đầu nàng phải cẩn thận cẩn thận lên mới hảo, kiên quyết không thể lại làm Tống Doanh bắt được lược điểm. Đầu tiên muốn cho Tống Doanh bắt không được nàng lược điểm, tiếp theo nàng mới có thể càng tốt phản kích Tống Doanh. Lâm Nhân vừa nghĩ việc này, một bên đẩy xe đạp ra cửa tới. Xe đạp sau trên bàn chói lại cái túi, túi là nàng từ trong không gian lấy ra tới rau dưa, bởi vì là nàng một người cư trú Cho nên không ai hỏi nàng rau dưa đều là đánh đâu ra. Ra cửa lúc sau, Lâm Nhân đầu tiên là đi tranh chợ bán thức ăn, mua một cái thịt ba chỉ, lúc sau liền ngưỡng cưới xe đi chỉ Nguyệt Quyên ra. Chỉ mụ mụ thấy Lâm Nhân mang theo nhiều như vậy đồ vật tới, phi thường khách khí làm Lâm Nhân nhiều chơi trong chốc lát, buổi tối lưu lại ăn cơm chiều. Lâm Nhân ở như vậy nghỉ ngơi ngày Lý Chính Hảo cũng không có mặt khác địa phương có thể đi, vừa lúc có thể ngốc tại chỉ Nguyệt Quyên ra tống cổ thời gian. Chỉ Nguyệt Quyên nơi tuyên truyền khoa. Chủ yếu công tác là tuyên truyền cùng giáo dục, nếu muốn giáo dục, giáo dục chút cái gì nội dung, giáo dục nội dung công nhân nhóm tiếp thu hay không, này liền phải thường xuyên cùng xưởng lãnh đạo cùng với trong xưởng công nhân đại biểu tiến hành câu thông. Cầu thông trong quá trình, khẳng định sẽ câu thông đến không ít tin tức, không quan tâm mấy tin tức này có hay không dùng, đối với chỉ nguyệt quên tới nói, cứ việc nói cho lâm nhân nghe, lâm nhân nghe xong này đó nội dung lúc sau chính mình tiến hành một phen chân tuyển liên hảo. Và lại, Tuyên truyền khoa văn phòng ly sưởng trưởng văn phòng cùng với sưởng ủy văn phòng đều tương đối gần, hỏi thăm một ít tiểu đạo tin tức cũng tương đối dễ dàng không phải. Cho nên chiều hôm nay, Lâm Nhân cùng Tri Nguyệt Quyên Hàn Huyên không ít sự tình. Như vậy một cái cuối thu mát mẻ thời tiết, Lâm Nhân ngồi ở chị Nguyệt Quyên ra, cùng Trí Nguyệt Quyên trò chuyện trong sưởng lớn nhỏ tin tức khi. Huyện Thanh bến xe, một chiếc đến từ tỉnh thành vận chuyển hành khách xe chậm rãi vào trạm. Chiếc xe xe ở nhà ga bên trong đình ổn lúc sau, cửa xe mở ra. bên trong xe hành khách một cái dựa gần một cái xuống xe tới. Kẹp ở này đó hành khách bên trong, có hai cái quần áo rất là chỉnh tề cùng chú ý nữ nhân, một cái 40 tới tuổi, có chút tuổi lại bảo dưỡng thỏa đáng, gương mặt cùng dáng người đều thực hảo. Một cái phi thường tuổi trẻ, 17-18 tuổi bộ dáng, ngây thơ hồn nhiên, thanh tú khả nhân. Này hai người chợt vừa thấy đi như là một đôi mẹ con, nhìn kỹ rồi lại phát hiện hai người khuôn mặt mặt trên cũng không có cái gì tương tự điểm. Hai người xuống xe sau liền dẫn theo hành lý bao chiều nhà ga xuất khẩu đi đến. Ra tới nhà ga lúc sau, chỉ nghe kia tuổi trẻ nữ hài nhi đối cái kia 40 tới tuổi bảo dưỡng thỏa đáng phu nhân nói, tâm gì, ngươi nói hạ đại ca biết chúng ta tới, có thể hay không không cao hứng. Trần tố tâm đáp, cuối thu mát mẻ, nhất một năm ra xa nhà hảo thời tiết, ta mang ngươi ra tới nơi nơi đi một chút, cùng hắn cao hứng không một chút quan hệ đều không có. Chương 430 khâm phục cùng ái mộ. Lê Tiểu Chu mặc mặc. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là các nàng lần này cũng không phải ra xa nhà du lịch, mà là cố ý tới tìm hạ đại ca A. Trần tố tâm thấy Lê Tiểu Chu vẻ mặt rồi rắm, liền vô vô Lê Tiểu Chu cánh tay, an ủi nói, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, tới, cười một cái. Nói xong lại nói, các ngươi người trẻ tuổi A, trải qua sự quá ít, một chút suy sụp đã bị hù trụ, chờ ngươi tới rồi ta như vậy tuổi tác lại quay đầu xem, liền sẽ phát hiện năm đó những cái đó sự, kỳ thật cũng không có cái gì cùng lắm thì. Lê Tiểu Chu nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Dù sao làm nàng một người tới tìm Hạ Huân, nàng là tuyệt đối không dám tới. Lần trước bởi vì nàng xuất hiện chọc lâm nhân không cao hứng, Hạ Huân thiếu chút nữa không sống được nàng. Lúc này đây có tâm gì theo bên người, Hạ Huân thái độ hẳn là có thể hảo một chút đi. Lê Tiểu Chu lo sợ nghĩ này đó, một bên đi theo Trần Tố Tâm cùng nhau chiều nhà khách đi đến. Lâm nhân bên này cũng không biết Trần Tố Tâm đã mang theo Lê Tiểu Chu tới Lộc Giang huyện. Nàng cùng Trì Nguyệt Quyên một chỗ trò chuyện trong xưởng sự tình hàn huyên hơn nửa ngày, cho tới buổi tối thuận tiện ở Trì Nguyệt Quyên ra ăn cái cơm chiều, cơm chiều lúc sau mới cưới xe đạp trở về chỗ ở. Một cái nghỉ ngơi ngày, cứ như vậy qua đi, Lâm Nhân trở lại chỗ ở lúc sau cửa sổ một quan, trực tiếp vào không gian, bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm ngủ yên, ngày hôm sau buổi sáng, lại là tân một vòng. Lâm Nhân ở trong không gian ăn qua cơm sáng lúc sau, này liền cưới xe đạp đi vào trong sưởng. trong khi ba cái buổi tối huấn luyện sẽ đã hoàn thành mà nàng công tác cùng sinh hoạt cũng về tới bình thường quỹ đạo đi lên buổi sáng nửa ngày công tác hoàn thành liền tới rồi cơm trưa thời gian phân xưởng công nhân nhóm đều đi nhà ăn lúc sau lâm nhân đi vào phân xưởng bên cạnh phòng nghỉ cầm mấy khối nướng bánh tới ăn chính ăn đồ vật thời điểm chợt nghe đã có người kêu tên nàng lâm nhân vội đem nướng bánh thu lên uống lên mấy ngụm nước đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống lúc sau bước nhanh đi ra nhìn trước mắt vị này hai mươi đầu nam đồng chí Lâm nhân cảm giác nhìn không quen mặt, trước kia không như thế nào gặp qua hắn, nhớ tới Chỉ Nguyệt quên nói qua, xưởng trưởng trong văn phòng tần Chiêu tiến vào một cái bí thư, gầy gầy cao cao, mang phó mắt kính, tên cứ gọi là gì tới, ngày hôm qua lâm nhân nghe xong một lỗ thai lúc sau liền cấp đã quên. Trước mắt gái này nam đồng chí đúng là một bộ gầy gầy cao cao bộ dáng, mang phó mắt kính, hẳn là chính là xưởng trưởng văn phòng mới tới bí thư không thể nghi ngờ. Vì thế lâm nhân chào hỏi nói, đồng chí, ngươi là phương xưởng trưởng bí thư đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm nhân không mở miệng nào thôi, nay một mở miệng, liền trọc đến vị này 20 xuất đầu sưởng trưởng bí thư có chút mặt đỏ, không phải ta tìm ngươi, là phương sưởng trưởng tìm ngươi, Nga không phải, kỳ thật cũng không phải phương sưởng trưởng tìm ngươi, là phương sưởng trưởng trong văn phòng một người muốn gặp ngươi. Lâm nhân bị vị này bí thư đồng chí nói vòng có chút chóng vắng đầu, rốt cuộc là ai muốn tìm nàng? Ngươi đi theo ta, đi sưởng trưởng văn phòng ngươi sẽ biết. Sưởng trưởng bí thư có chút thẹn thùng nói. Tuần trước. lâm nhân chủ giảng huấn luyện sẽ vị này mới tới xưởng trưởng bí thư đi theo toàn xưởng công nhân viên chức cùng nhau từ đầu nghe được đôi cùng trong xưởng mặt khác nam thanh niên giống nhau vị này mới tới xưởng trưởng bí thư đối lâm nhân kêu kêu một cái khâm phục cùng ái mộ vốn dĩ như vậy ái mộ chỉ có thể trộm dấu ở trong lòng không thành tưởng hôm nay xưởng trưởng trong văn phòng tới một vị khách không ngợi mà đến điểm danh muốn gặp lâm nhân xưởng trưởng vung tay lên liền kém hắn cái này bí thư tới kêu lâm nhân thinh linh xảy ra gặp mặt Cho đến vị này tuổi trẻ xưởng trưởng Bí Thư lại là ngoài ý mớn, lại là kích động cùng vui sướng. Lâm nhân bên này cũng không biết vị này xưởng trưởng Bí Thư trong lòng ý tưởng, nàng chỉ đương này tiểu tử vừa mới đi vào xã hội, còn có chút thẹn thùng cùng ngây ngô, không quá giỏi về cùng nữ đồng chí ở chung. Vì giảm bất vị này tân Bí Thư không được tự nhiên, lâm nhân chủ động tìm đề tài tới cùng hắn nói chuyện thiếm. Từ tam phân xưởng đi vào xưởng trưởng văn phòng dọc theo đường đi, thông qua nói chuyện thiếm. lâm nhân đã là thăm dò rõ ràng vị này xưởng trưởng bí thư chi tiết vị này bí thư đồng chí họ chu tên gọi là Đoan chính tốt nghiệp tỉnh thành đại học tốt nghiệp lúc sau thông qua phân phối đi vào huyện xưởng dệt đi làm đang đứng ở ra tới cổng trường đi vào xã hội ma hợp kỳ vị này chu bí thư nhìn tuổi trẻ kỳ thật lại là trong xưởng thật đánh thật cao tài sinh cái này niên đại trung chuyên chức giáo linh tinh trường học tương đối nổi tiếng chân chính sinh viên lại là thiếu chi lại thiếu có thể vững vàng một đường nghiệm đến tốt nghiệp đại học kia nhưng đều là trạng nguyên một bậc tồn tại như thế đối với vị này chu bí thư lâm nhân trong lòng liền rất nhiều vài phần thưởng thức đoan chính mang theo lâm nhân đi vào xưởng trưởng cửa văn phòng khẩu lúc sau liền dưng bước muốn tìm ngươi người ở bên trong ngồi chính ngươi vào đi thôi lâm nhân hướng đoan chính nói tạ lúc sau đẩy ra xưởng trưởng cửa văn phòng đi vào đương thấy rõ ràng xưởng trưởng trong văn phòng ngồi người khi lâm nhân thực lắp bắp kinh hãi là ngươi sao ngươi lại tới đây trần tố tâm lệnh lạnh cười Ta duy nhất nhi tử ở cái này huyện thành công tác, ta làm một cái mẫu thân, không nên tới sao. Lâm nhân lấy lại bình tĩnh, trả lời nói, ngươi đã là tới tìm ngươi nhi tử, vậy ngươi tựa hồ đến nhầm địa phương, ngươi nhi tử cũng không ở chỗ này đi làm. Trần tố tâm đáp, ta chính mình nhi tử, ta khi nào tìm hắn đều có thể, ta hôm nay cố ý tới tìm ngươi, là có nói mấy câu tưởng đối với ngươi nói. Lâm nhân cười lạnh một tiếng, như thế nào, ngươi lại nghĩ đến nhục nhà ta. ỉ vào ngươi đương nhiệm trượng phu ở kinh thị rất có chút địa vị, liền cáo mượn oai hùn tùy ý giống đạp người khác tự tôn. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi thật đúng là liền không có tư cách tới cùng ta nói chuyện. Ta đã cùng ngươi nhi tử chia tay, hắn đi hắn dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, ta cùng hắn đã sớm đã không có bất luận cái gì liên quan. Trần Tố Tâm, đừng tưởng rằng một câu chia tay là có thể đem sự tình đều đẩy sạch sẽ, ngươi như vậy tuổi trẻ nữ hài tử ta đã thấy quá nhiều, vì đi lối tát. cái dạng gì sự đều làm được ra tới. Nói chính là chia tay, bất quá chính là cái hấp dẫn nam nhân thủ đoạn, ngươi nếu thật muốn cùng ta nhi tử chia tay, vì cái gì ta nhi tử còn ăn vạ lộc giang huyện không chịu rời đi. Lâm nhân vô ngữ, nàng thật là phục trần tố tâm đầu óc này cũng quá có thể suy nghĩ vớ vẩn. Chia tay chính là chia tay, như thế nào liền thành hấp dẫn nam nhân thủ đoạn. Trần tố tâm thấy lâm nhân không nói chuyện, chỉ đương lâm nhân là bị truyền thuyết tâm tư mà đối lý, vì thế lại mở miệng nói. Nhà của chúng ta hạ hân từ nhỏ liền đối Lê Tiểu Chu rất là chiếu cố, bọn họ hai cái mới là môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã một đôi. Nếu không phải ngươi đánh chúng ta hạ hân chú ý, hắn cùng Lê Tiểu Chu hai cái đã sớm kết hôn. Lâm nhân không kiên nhẫn thực, ta đều theo như ngươi nói, ta cùng hạ hân đã sớm tách ra, chuyện của hắn cùng ta không có một chút quan hệ, ngươi tưởng tác hợp hắn cùng Lê Tiểu Chu cứ việc đi tìm hắn bản nhân, chạy tới ta đơn vị tới chế nhạo người, lại xem như sao lại thế này. chương 431 nhớ tới liền cái cứng. Giờ khắc này, Lâm Nhân trong lòng vô cùng may mắn, may mắn chính mình đã sớm cùng Hạ Vân tách ra, bằng không hôm nay nàng chẳng phải là lại phải bị Trần Tố Tâm khắc nghiệt không lưu ý đường sống hảo một đốn chế nào. Trần Tố Tâm đáp, "Hạ Vân bên kia, ta đương nhiên là muốn tìm hắn nói rõ ràng. Hiện tại chúng ta muốn nói là chuyện của ngươi. Ngươi này tuổi cũng không nhỏ, tìm cái điều kiện còn không có trở ngại liền gả cho đi." Đừng lại đánh nhà của chúng ta Hạ Hân chủ ý nhà của chúng ta cùng Lê Gia đã sớm định ra Hạ Hân cùng Lê Tiểu Chu hôn sự. Lâm nhân không kiên nhẫn phóng lại nghe đi xuống, trực tiếp đánh gây Trần Tố Tâm nói, nhà các ngươi cùng Lê Gia là cái tình huống như thế nào, cùng ta lại có quan hệ gì. Trần nữ sĩ, ta lại lần nữa nhắc nhở ngươi, ngươi tìm là người, hiện tại ngươi nên tìm chính là Hạ Hân, cầu ngươi về sau đừng tới phiền ta được không. Nàng còn có thể không biết Trần Tố Tâm kia điểm ý tưởng. Còn còn không phải là ghét bỏ nàng lâm nhân quá nghèo kiết hủ lậu cảm thấy lê ra cạnh cửa tương đối cao. Nói trắng ra là, chính là ngu xuẩn thêm lợi thế, toàn bộ một nhận không rõ tình thế hồ đổ trứng. Lại quá hai năm liền phải bắt đầu náo động, mười năm náo động, nhiều đến là thân cư địa vị cao, thân phận bất phàm đại nhân vật bi thảm ngã xuống, bị đánh thành tam phản, bị mang thiết mũ treo thẻ bài dạng phố, lúc sau hoặc là bị quăng vào trong nhà lao, hoặc là đi nông trường cải tạo. Ra thế cũng hảo, cạnh cửa cũng thế. Tất cả đều chỉ là mây khói thoảng qua, căn bản là không được việc. Còn có, cái gì gọi bọn hắn ra cùng Lê Gia đã sớm định ra hôn sự, thật muốn là Hạ Hân cùng Lê Tiểu Chu đã sớm định rồi hôn sự, kia vì cái gì lúc trước Hạ Hân mang nàng đi Lê Gia Khi, Lê Tiểu Chu ca ca Lê Phong Nghĩa đối với Hạ Hân Sử đối tượng sự, một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, cũng một chút đều không có tỏ vẻ phản đối. Nói trắng ra là, này đó tất cả đều là trần tố tâm một người tự chủ trương an bài thôi. Lâm nhân lại lần nữa may mắn chính mình đã cùng hạ hân tách ra, bởi vì tách ra, cho nên mới không chịu này đó nghẹn quất. giờ này khắc này tình huống như vậy hạ, nàng chỉ cần đối trần tố tâm nói một lời là đủ rồi, ta cùng hạ hân không quan hệ, sở hữu sự tình ngươi đi tìm hạ hân, về sau ngươi nếu là còn như vậy tìm ta hồ nháo ta liền báo nguy. Trần tố tâm cười nhạo một tiếng, nói lời tạm biệt nói như vậy kiên cường, ngươi nói không quan hệ liền thật sự không quan hệ. Ngươi dám chỉ thiên thể ngươi từ nay về sau đều sẽ không lại cùng ta nhi tử có liên quan. Đúng vậy, Trần Tố Tâm chuyến này mục đích là tới làm lâm nhân cùng Hạ Hân hoàn toàn đoạn rất sở hữu quan hệ, chế nhạo cùng cười nhạo đều là thứ yếu. Chỉ có lâm nhân cùng Hạ Hân đoạn rất sở hữu quan hệ, nàng mới có thể xuống tay tác hợp Hạ Hân cùng Lê Tiểu Chu. Thề, lâm nhân nhìn Trần Tố Tâm, cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nào không cho ngươi nhi tử thể. Trần Tố Tâm không có chính diện trả lời, mà là bước lên một kiện bên sự tình. Năm trước mùa đông, Hạ Huân về nhà tới, không ở vài ngày liền đi rồi. Lúc ấy hắn rời đi ra thời điểm, còn chưa tới Chư tịch, ta về sau hắn là trở về Lộc Giang Thị tới tìm ngươi, nhờ người hỏi thăm một chút, cư nhiên hắn rời đi ra lúc sau cũng không có trở về Lộc Giang. Sau lại mãi cho đến quá xong rồi năm, ta mới từ lão hầu nơi đó biết được, Hạ Huân năm nội rời đi ra lúc sau là đi Lê Tiểu Chu ca ca Lê Phong Nghĩa nơi bộ đội. Trần Tố Tâm nói, Hạ Hơn năm nay Tết âm lịch ở Lê Phong Nghĩa nơi bộ đội ở hơn một tháng, mà nay năm Tết âm lịch Lê Tiểu Chu cũng đi Lê Phong Nghĩa bộ đội, an Tết thời điểm bộ đội bên trong nhà khách khẩn trương, Hạ Hơn ở nhà khách phòng liền ở Lê Tiểu Chu cách vách. Lại nói tiếp là cách vách, kỳ thật chính là một phòng dùng một khối bản tử từ giữa ngăn cản một chút mà thôi. Lâm Nhân nghe xong này đó, muốn lại đối trần tố tâm nói một câu, này cùng ta không quan hệ, ngươi hẳn là đi tìm ngươi nhi tử. Chính là không biết vì cái gì, nàng trong cổ họng giống đổ một cục đông. Một chữ đều nói không nên lời. Nếu không có nhớ lầm nói, năm trước mùa đông, Hạ Vân thật là sớm liền rời đi Lộc Giang trở về Kinh Thị. Mà nay năm mùa xuân hắn một lần nữa trở về Lộc Giang Thị thời điểm, đã là ba 4 tháng, lúc ấy nàng đều đã hoàn thành huyện xưởng dệt chiêu công khảo thí, vào nhà máy, bắt đầu chính thức đi làm. Từ năm trước mùa đông đến năm nay mùa xuân 3 bốn tháng chi gian trong khoảng thời gian này, hắn đi nơi nào, lại làm cái gì, hắn trước nay đều không có nói qua. Lâm nhân vẫn luôn cho rằng hắn trong khoảng thời gian này là ở kinh thị trong nhà vượt qua, lại không nghĩ rằng hắn đi Lê Phong Nghĩa nơi bộ đội, cùng Lê Tiểu Chu cùng nhau ở tại nhà khách, ca ca mội mội thân thiết đi. Tuy rằng Hạ Hân giải thích quá rất nhiều lần, nói hắn cùng Lê Tiểu Chu chi gian cái gì đều không có, chính là Lê Tiểu Chu chính là Lâm nhân trong lòng một viên ngất đáp, vừa nhớ tới liền cách hứng hoảng. Lê Tiểu Chu phụ thân ở Hạ Hơn trong lòng là ân nhân nhân vật, Hạ Hơn lại là cùng Lê Tiểu Chu cùng nhau lớn lên, cho nên Hạ Huân đối Lê Tiểu Chu là không bình thường. loại này không bình thường có lẽ hạ hơn chính mình đều còn nhận thấy được chính là lâm nhân từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lê tiểu chu bắt đầu liền đã nhìn ra thấy lâm nhân thật lâu không có mở miệng trần tố tâm có chút không kiên nhẫn thúc giục nói cái này thể ngươi trả về là không phát ta nhẫn mại là có hạ độ ngươi nếu là còn đối nhà ta hạ hơn ôm co ảo tưởng ta đây cũng không phải nương tay người đem ngươi một cái không hề bối cảnh người từ cái này nhà máy đuổi ra đi vẫn là không thành vấn đề lâm nhân nghe xong lời này Bất giác bật cười, ngươi muốn đem ta từ cái này trong xưởng đuổi ra đi. Dựa vào cái gì a? Ta chính là cái này trong xưởng học lôi phong tấm gương, ta còn là cái này trong xưởng huấn luyện lao sư. Ngươi một cái không có công tác không có thu vào không có thân phận càng không có địa vị người, dựa vào cái gì đuổi ta đi? Chẳng lẽ ngươi muốn mượn ngươi trưởng phu thân phận tới áp ta sao? Ngươi nếu thật sự nương ngươi trưởng phu thân phận tới hãm hại ta, ta liền đi kinh thị cáo các ngươi người một nhà thói quan liêu. Ngươi! Ngươi! Ngươi quả thực chính là mặt dày vô sỉ. Trần tố tâm tức giận đến phát run, chỉ vào lâm nhân, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nghĩ lâm nhân sở dĩ không chịu thể cùng hạ hân chặt đứt sở hữu quan hệ, hẳn là còn đối hạ hân ôm coi ảo tưởng, vì thế trần tố tâm trước thề, hôm nay ta liền đem lời nói cho ngươi nói rõ ràng, ta trần tố tâm tồn tại một ngày, liền một ngày không được ngươi cùng ta nhi tử hạ hân ở bên nhau. Ta thể, ngươi lâm nhân ngày sau liền tính là gian kê thực hiện được cùng hạ hân kết hôn, các ngươi cũng đừng nghĩ qua đến hảo ta sẽ làm ngươi cả đời thanh danh quét rác cả đời đều không dám ngẩng đầu lâm nhân ám đạo này không phải thể này hẳn là nguyền rủa đi chính là lại có quan hệ gì đâu dù sao nháo thành bộ dáng này nàng cũng sẽ không cùng hạ hơn ở bên nhau bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng trần tố tâm còn tưởng lại mắng lâm nhân hai câu chính là lúc này ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa ngay sau đó môn bị đẩy ra xưởng trưởng tân bí thư đoan chính đứng ở ngoài cửa nơm nớp lo sợ mở miệng Ta có cái rất quan trọng đồ vật quên ở này gian trong văn phòng, ta có thể hay không tiến vào lấy một chút. Trần tố tâm cố chính mình thân phận cùng thể diện, không dễ làm không liên quan người khác mặt phát tác, lập tức nuốt xuống khẩu khí này, đứng dậy rời đi. Chương 432 quyết biệt tin. Nàng lướt qua cửa đứng đoan chính, cũng không quay đầu lại bước nhanh tránh ra lúc sau, đoan chính mới vào văn phòng tới, hỏi Lâm Nhân, ngươi không sao chứ? Người kia vừa rồi không làm khó dễ ngươi đi. Lâm Nhân bình ổn một chút cảm xúc, trả lời. Không có gì khó xử không vì khó, đời này không có duyên phận thôi. Đoan chính lên tiếng, Nga. Lúc sau liền không biết nên nói cái gì. Ngươi nói ngươi đổ vật quên ở nơi này. Thứ gì? Lâm nhân tách ra đề tài. Đoan chính có chút thẹn thùng gãi gãi đầu, cũng không có gì, chính là một chi bút. Ta là sợ ngươi cùng cái kia nữ xảo lên, ngươi muốn có hại. Lâm nhân phụt một tiếng cười, có hại. Nàng từ khi xuyên tới cái này niên đại, liền không ăn qua mệt. Trần Tố Tâm hôm nay như vậy cao điệu tới tìm nàng, còn không phải bị nàng cấp khí đi trở về. Muốn cho nàng thề cùng hạ hơn cả đời không lui tới, dựa vào cái gì a? Nàng lại không phải bị do đại, nói làm nàng thề nàng liền thề. Trần Tố Tâm cũng quá lấy chính mình đương bàn đồ ăn. Lâm nhân phụt một tiếng sau khi cười xong, đối đoan chính nói, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi vừa mới giúp ta giải vây. Hảo, buổi chiều khởi công đã đến giờ, ta phải trở về phân xưởng. Nói xong. lâm nhân liền ra này gian văn phòng hướng phân xưởng đi đến đoan chính nhìn lâm nhân rời đi bóng dáng hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại mơ mơ màng màng gian cảm giác đấy lòng nơi nào đó có một cây huyền bị nhẹ nhàng kích thích một chút nếu là vừa mới hắn không ở ngoài cửa nghe được lâm nhân cùng cái kia phụ nhân đối thoại hắn khẳng định vẫn là giống trong xưởng mặt khác nam thanh niên như vậy chỉ có thể ở trong lòng đầu trộm ái mộ một chút lâm nhân cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài chính là thông qua vừa rồi lâm nhân cùng cái kia phụ nhân đối thoại Đoan chính phát hiện một chuyện lớn, nguyên lai like ngày đó buổi tối tới trong xưởng Hạ Bí Thư, kỳ thật cũng không phải Lâm Nhân đối tượng, Lâm Nhân đã sớm cùng hắn tách ra. Hai người không chỉ có tách ra, Hạ Bí Thư mâu thân tựa hồ còn phi thường chán ghét Lâm Nhân, một cái kính buộc Lâm Nhân thể về sau lại bất hòa Hạ vân lui tới. Một khi đã như vậy, đã nói lên Lâm Nhân hiện tại vẫn là độc thân, cũng không có cái gì đối tượng. Như thế trọng đại phát hiện, làm đoan chính trong lòng một trận nhảy nhót. Nàng cũng không có cái gì đối tượng, thật là thật tốt quá. bởi vì biết được lâm nhân không có đối tượng, sở hữu đoan chính liền bắt đầu nóng lòng muốn thử, chỉ là trong lòng trộm yêu thầm nhiều không thú vị, nếu là có thể cùng nàng xử đối tượng thì tốt rồi. Đoan chính bản nhân gầy gầy cao cao, mang phó mắt kính, vẫn là cái sinh viên, sống thoát một cái con mọt sách nhân thiết, chính là hắn nội tâm một chút đều không nốc, hắn trong lòng cơ linh đâu, gặp gỡ một việc nên như thế nào ứng đối, hắn đầu chuyển vẫn là rất nhanh, không có điểm này chi nhớ, hắn cũng thi không đậu đại học không phải. người kia chính vì tình thương. thật là theo đuổi người kia hảo thời cơ phóng nhãn toàn bộ sửng dệt vốn dĩ nam thanh niên liền ít đi giống hắn đoan chính như vậy có bằng cấp có tiền đồ nam thanh niên liền càng thiếu đoan chính như vậy tưởng tượng liền tự tin tràn đầy lên trong lòng âm thầm quyết định ngày mai bắt đầu hắn nếu muốn biện pháp theo đuổi lâm nhân lại nói lâm nhân trở về phân xưởng lúc sau trong tay làm việc trong lòng lại là không tự chủ được hồi tưởng vừa mới ở xưởng trưởng trong văn phòng trần tố tâm lợi nói bên nói lâm nhân cũng chưa cái gọi là chỉ trừ bỏ một sự kiện Hạ Hân năm trước mùa đông đi Lê Phong Nghĩa nơi bộ đội quá tết ấm lịch, Lê Tiểu Chu cũng đi nơi đó, hơn nữa hai người ở nhà khách phòng rất gần. Tuy rằng nói chuyện này khả năng chính là một cái trùng hợp, Hạ Hân có tâm trở về bộ đội, mà Lê Tiểu Chu muốn đi xem các ca, hai người vừa khéo gặp gỡ. Chính là lâm nhân trong lòng chính là cách tướng hoảng. Hạ Hân tưởng hồi bộ đội, hồi nào một chi bộ đội không phải hồi. Làm gì một hai phải đi Lê Phong Nghĩa nơi bộ đội. Nói trắng ra là... Hạ Hân trong lòng đối với Lê Gia người chính là không bình thường. Lâm nhân càng muốn, càng là nén giận, dựa vào cái gì chính mình phải bị Hạ Hân chói buộc. Rõ ràng đều chia tay, thế nhưng còn không được căn bình, lại là bị hắn lão mẹ chế nhạo, lại là bởi vì hắn cái hảo muội mội nháo tâm. Lâm nhân còn cũng không tin cái này tà, dựa vào cái gì phải bị Hạ Hân chói đến gắt gao? nàng chính mình một người cũng có thể sống được thực tiêu sái hảo đi. Chia tay, lúc này đây cần thiết cùng Hạ Hân phân cái sạch sẽ. vừa rồi ở xưởng trưởng văn phòng trần tố tâm buộc nàng thề lại bất hòa hạ huân ở bên nhau lâm nhân không nghĩ nhậm nàng bài bố cho nên một chữ chưa nói mà tình huống hiện tại nàng cùng hạ huân khẳng định là không diễn muốn đoạn đơn giản liền đoạn cái sạch sẽ không lo trần tố tâm mặt phát cái kia thể là nàng không nghĩ hướng trần tố tâm cúi đầu hiện tại trần tố tâm đi rồi lâm nhân không đáng cùng ai nên chứ liền chuẩn bị cấp hạ huân viết một phong quyết biệt tin quyết biệt tin một viết liền thật sự cắt đi các lộ lẫn nhau không liên quan Nhân sinh, tổng không tránh được tụ tán chia lịa, trên đời này người cùng vật, cái nào không phải ở thời thời khắc khắc phát sinh biến hóa. Kỳ thật cũng không có gì hảo cảm thương, bất quá chính là duyên khởi duyên gì thôi. Lâm nhân quyết định, đêm nay tan tầm trở về lúc sau, liền động bút viết quyết biệt tin. Cùng thanh thư tín, đưa thực mau, sáng mai gửi đi ra ngoài, lộng không hảo ngày mai buổi chiều hạ hơn là có thể thu được. Lại nói hôm nay giữa trưa, Trần tố tâm từ xưởng trưởng văn phòng rời khỏi sau, suy một bụng hỏa khí. Một đường ra tới xưởng dệt đại môn. Ngoài cửa lớn mặt một chỗ đất trống thượng đứng Lê Tiểu Chu nhìn thấy Trần Tố Tâm ra tới lúc sau, lập tức đón đi lên, tâm gì, ngươi thấy lâm nhân sao? Trần Tố Tâm hừ lạnh một tiếng, ta tìm bọn họ sưởng trưởng nàng dám không tới thấy ta. Lê Tiểu Chu lại hỏi, kia ngươi cùng lâm nhân đều nói chút cái gì? Trần Tố Tâm nói, thuyền nhỏ, hảo hai tử, lâm nhân đã cùng hạ huân tách ra, hôm nay bắt đầu ngươi lưu tại hạ huân bên người hảo hảo nỗ lực. Nói không chừng sang năm hiện tại a Di liền cùng ngươi là người một nhà. Lê Tiểu Chu thẹn thùng kéo kéo biện hơi, chính là hạ đại ca hắn, căn bản là luyến tiếc lâm nhân A, ta sợ ta. Trần tố tâm ngăn lại Lê Tiểu Chu nói, đừng nhụt chí à. A, a Di cố ý vì ngươi tranh thủ cơ hội này, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc, chỉ cần ngươi cùng hạ hân kết hôn, ngươi ba mẹ liền sẽ không lại đưa ngươi xuất ngoại. Nhắc tới đến xuất ngoại, Lê Tiểu Chu lập tức một cái giật mình cảnh giác lên. Đúng vậy, nàng không nghĩ xuất ngoại. tưởng tượng đến đi nước ngoài lúc sau ngôn ngữ không thông hoàn cảnh không thân còn muốn chính mình một người sinh hoạt lê tiểu chu trong lòng liền sợ hãi thực lần trước lê tiểu chu tới lộc giang huyện tìm hạ hân vì chính là tưởng cùng hạ hân thương lượng một chút muốn hay không xuất ngoại sự trưng cầu một chút hạ hân ý kiến ai biết lâm nhân lại là bởi vì nàng đã đến mà trực tiếp muốn cùng hạ hân chia tay nếu nói trước kia lê tiểu chu đối với lâm nhân vẫn là có chút tôn kính nói trải qua kia sự kiện lúc sau liền đối với lâm nhân rốt cuộc tôn kính không đứng dậy Cảm giác lâm nhân cái này nữ hài tử, nhìn như thông minh, có khả năng, kỳ thật cũng qua sẽ vô cớ gây rối Một kiện không chớp mắt việc nhỏ, đều có thể nháo ra như vậy động tĩnh thật muốn là hạ đại ca cùng lâm nhân ở bên nhau, kia hạ đại ca đời này nên nhiều người ta. Chương 433 sườn Báo Căn cứ cứu vớt chính mình hạ đại ca thái độ, Lê Tiểu Chu tự tin tức khắc liền đủ không ít, lập tức đáp ứng rồi trần Tô tâm, tâm gì ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. trần tố tâm nhìn cái này ý chí chiến đấu tràn đầy lê tiểu chu yên tâm không ít cuối cùng chính mình một phen khổ tâm không có hưởng phí chúng ta hiện tại đi hạ hơn đơn vị tìm hắn lấy hắn phòng ở chìa khóa trong khoảng thời gian này được đến không dễ ngươi nhưng đến hảo hảo nắm chắc trần tố tâm cổ vũ lê tiểu chu lê tiểu chu cha mẹ gần nhất này hơn nửa năm tới đã là cảm giác xuất ngoại nội thế cục nghiêm túc vì tránh cho thai họa bất ngờ phát sinh quyết định đưa lê tiểu chu xuất ngoại kỳ thật lê tiểu chu xuất ngoại lúc sau cũng không phải một người sinh hoạt lê tiểu chu cứu cứu cũng ở nước ngoài chẳng qua lê tiểu chu cảm thấy cứu cứu trong nhà cũng có tiểu hài tử chính mình liền tính đi cứu cứu ra cũng là ăn nhờ ở đậu còn không bằng chính mình một người sinh hoạt mắt thấy xuất ngoại sắp tới lê tiểu chu đối với xuất ngoại lúc sau sinh hoạt càng ngày càng sợ hãi chính là nàng cha mẹ tâm ý đã tuyệt nàng căn bản vô lực thay đổi cái gì liền ở lê tiểu chu vì xuất ngoại càng ngày càng nóng lòng thời điểm trần tố tâm xuất hiện hoa không ít công phu Thuyết phục Lê Tiểu Chu cha mẹ cấp Lê Tiểu Chu một đoạn thời gian, từ năng cái này tâm gì hảo mang theo Lê Tiểu Chu đi ra cửa giải sầu. Cho nên mới có giờ phút này trần tố tâm trong khoảng thời gian này được đến không dễ cách nói. Lê Tiểu Chu trịnh trọng gật đầu, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, thay đổi chính mình vận mệnh. Là xuất ngoại đi đối mặt gian nan trầm trọng tương lai, vẫn là lưu tại chính mình âu yếm hạ đại ca bên người làm cả đời hạnh phúc vui sướng tiểu nữ nhân, liền tại đây nhất cử. Hai người vừa nói lời nói. Một bên hướng tới hạ hơn đơn vị đi đến. Dựa theo trần tố tâm kế hoạch, đi vào Lộc Giang huyện sau trước tìm nhà khách tạm chấp nhận một đêm, lúc sau tìm cơ hội cùng lâm nhân gặp mặt, thăm dò rõ ràng lâm nhân thái độ, làm lâm nhân thể cùng hạ hơn đoạn tuyệt lui tới lúc sau, lại mang theo Lê Tiểu Chu cùng hạ.